được sinh mệnh không gian, hắn tự nhiên không hề hoài nghi, trong lòng không khỏi may mắn chính mình trước khi nếu không phải nhìn đến không chung dị biến, nơi nào có thể nhìn đến trước mắt này mà luôn luôn cường đại kiêu ngạo long láo thế nhưng sẽ bị một cái nữ hoa đâm bị thương trên mặt đất, quá ngoại ý muốn có hay không? Bất quá hắn chết sống trên cơ bản cùng chính mình không quan hệ, giờ này khắc này, hắn chỉ nghĩ được đến hắn trong miệng sinh mệnh không gian, đáng chết. Nam cung ly nắm tử thần chi liêm ở long quân mạc trên người kéo ra một cái thật dài khẩu tử mắt thấy liền phải giải quyết dứt cái này lao đông tây kết quả nửa đường sát ra một cái khác lao đông tây quả thực đáng giận. cảm nhận được công kích mà đến lăng liệt sát khí nam cung ly cũng không dừng lại chạy nhanh thu tử thần chi liêm triệu một bên tránh đi nữ hoa vẫn là thật sự có tài sao lao giả áo sám đấy mắt hiện lên lượng sắc, thấy nam cung ly tránh đi chính mình thế công không khỏi tán thường nói không thể không thừa nhận Này nữ hoa hoa thân thủ mạnh mẽ, phản ứng tốc độ cũng mau, so với hắn ngày thường nhìn thấy người trẻ tuổi mạnh hơn nhiều. Nam cung ly biểu tình căng chặt, không dám có một kia đại ý. Đáng tiếc thông thiên tháp sử dụng có số lần hạn chế, vừa mới đã dùng nó đối phó rồi lòng quân mạc cái kia lao thất phu, lúc này tự nhiên không thể lấy ra, nếu không nàng phi tạp chết hắn không thể. Một đám đều không phải thứ tốt. Tiểu tím quát khẽ một tiếng Liên ở lão giả thấu đi lên hết sức, thánh hỏa chi tâm xuất kỳ bất ý tế ra, trực tiếp phát tới. Nóng dực cực nóng cùng với cường đại ngọn lửa thế công trực tiếp đem đối diện lão giả ao xám hoàng sợ, trên chán đầu tóc bất hạnh trung chiêu, bị thiêu đến tinh quang, chuyển đến từng trận tiêu xú. Lão giả cả khuôn mặt thoáng chốc trầm như đáy nổi, cả người lệ khí di động, tức giận đến sắc mặt giữ tợn đến cực điểm. Khuất nhục, nay tuyệt đối là từ trước tới nay nhất khuất nhục một lần. Cái này nha đầu thối, dám tiêu hắn tóc. Nha đầu thối, xem chiêu. Một tiếng quát trói thai, lão giả ngưng tụ chín thành thực lực một trưởng phá không mà đến. Nam cung ly thánh hỏa chi tâm thế ra, màu tím ngọn lửa che ở trước người, ý đồ ngăn cản lão đông tây một trường. Nhưng mà, nàng phỏng trừng sai rồi, lão giả áo xám không những không trốn, thậm chí còn nhanh hơn thế công. Sắc bén trưởng phong bổ ra màu tím thánh hỏa chi tâm, lấy cực nhanh tốc độ đánh ở nam cung ly ngược. Nam cung ly trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới. Cương đại công kích dưới, thân thể trực tiếp bị đánh bay, dương thượng trời cao, hướng tới mặt đất hung hăng rơi xuống. Nha đầu, thông thiên tháp nội phượng âm viện trưởng quắc khẽ, cả kinh tròng mắt đều phải rớt ra tới. Tiên Nguyệt Nhi đám người càng là khẩn trương, đặc biệt là trăm giảm tô, thật hận không thể lập tức từ thông thiên tháp nội đi ra ngoài. Thân thể hung hăng té rớt mặt đất, Nam cung ly cơ hồ không có dừng lại. Dây tiếp theo chạy nhanh bỏ lên, thân hình nóng lên, hướng tới nơi xa thoát đi. Trong không khí mùi thơm lạ lùng chuyển đến, lao giả áo xám vừa muốn thi triển tinh thần công kích, ngăn lại nam cung ly, kết quả lực cứng lại, phổi bộ hít vào kia cổ mùi thơm lạ lùng, cả người nháy mắt có một loại cảm giác vô lực. Nam cung ly nhân cơ hội chạy nhanh thoát đi, hướng tới rời xa đông khải thành phương hướng lực động. Một đường cấp đuổi, lấy nàng trước mắt thực lực, còn không đủ để cùng những người đó cứng đối cứng. Nếu không chạy nhanh rời đi bọn họ thần thức phạm vi nơi, về sau muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Mà nàng hiện tại, đinh điểm tiến vào thông thiên tháp tính toán cũng không có. Thông thiên tháp trung quy không phải lâu dài dừng lại chỗ, nàng giờ khắc này trốn vào thông thiên tháp không gian, chờ tiếp theo ra tới, không chuẩn bị những người đó ôm cây lợi thỏ, bắt vừa vạn, cho nên, không ổn. Trốn, thoát được càng xa càng tốt. Thông thiên tháp nội chăm dặm tô đám người gấp đến độ không được. Cái này Nam Cung, chẳng lẽ là bị người truy đến liền chỉ số thông minh đều hóa thành linh. Nàng hiện giờ một thân thương, loại này trốn pháp không phải nói rõ làm người bắt sao. Nha đầu, mau đem chúng ta từ thông thiên tháp nội thả ra. Phượng âm viện trưởng đối với thông thiên tháp mở miệng đều, thanh âm cố tình quán trú linh lực, é sợ cho Nam Cung ly nghe không được. Nhưng mà, Nam Cung ly lúc này chỉ có một ý tưởng, chính là không ngừng rời xa, ly đến càng xa càng tốt cho nên căn bản liền không có nghe được thông thiên tháp nội mọi người thanh âm, cũng có lẽ là cố tình che chắn đến từ thông thiên tháp nội thanh âm. Lúc này Nam Cung Ly trốn hướng phương hướng mãi núi tuyết vương quốc. Bắc quốc nơi, càng đi Bắc Việt Hàn, Nam Cung Ly dựa vào một cổ ý niệm, điều khiển linh lực không ngừng mà trốn, thậm chí căn bản là không có phát hiện từ nàng ra đông khải thành đến bây giờ, mặt sau căn bản là không có người truy. Cho nên nàng này một đường đào vong. Căn bản là không có ý nghĩa. Lao giả áo xám lập tức trúng chiêu, hấp thu kia cổ hương khí, cả người vô lực, thẳng đến một canh giờ lúc sau thân thể mới khôi phục bình thường. Chỉ tiếc lúc này Nam Cung Ly đã sớm thoát được rất xa, lúc này lại đuổi theo đi đã sớm không có ý nghĩa, hắn tuy ái sinh mệnh không gian, lại không nghĩ rồi nhặng không đầu giống nhau đi truy tìm một người nữ hoa. Tìm người loại sự tình này, chỉ cần công đạo một tiếng, trên đại lục có rất nhiều đôi mắt, Mấy cái đồng vàng là có thể giải quyết sự Căn bản là không tính sự Đương Nam Cung Ly đến núi tuyết vương quốc Biên cảnh, gió lạnh gào thét Đại tuyết bay tán loạn Thân thể rốt cuộc chống đỡ không được Đông mà một tiếng, hung hăng ngã trên mặt đất Thông thiên tháp nổi mọi người Kinh hãi, sợ hãi không thôi Liền sợ Nam Cung Ly ra chuyện gì Một ngủ không dậy nổi Sắc trời dần dần tối sông đi xuống Nam Cung Ly nằm trên mặt đất vẫn không nụ ních Thân thể dần dần lạnh leo Liền ở phượng âm viện trưởng đám người gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng khi. Tiếng bước chân chuyển đến, một vị thân xuyên áo lông trồn, đầu đội mũ, trên cổ còn vây quanh thật dày vây cổ, thấy không rõ dung mạo, bao vây đến chỉ lộ ra hai con mắt nam tử đến gần, nhìn đến trên mặt đất nam cung ly, chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua liền chuẩn bị rời đi. Thông thiên tháp nội trăm giảm tô nháy mắt có loại rết người xúc động. Thấy chết mà không cứu gì đó quả thực đồ phá hoại. Nguyên bản đi qua đi nam tử lại bỗng nhiên lui trở về, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm nam cung ly, cực nóng đến hận không thể phun ra hỏa tới. Chăm rằm tô trong lòng lộ bột một chút, bên cạnh mấy người đều là sắc mặt căng thẳng, trái tim hận không thể nhắc tới cổ họng, liền sợ này nam tử ý đồ gây rối. Rốt cuộc hiện tại nam cung ly thân chịu trọng thương, lâm vào hôn mê, không chút sức lực chống cự, mà bọn họ cố tình chỉ có thể làm nhìn suốt ruột, cái gì cũng làm không được. Nam cung ly té ngã là lúc thân thể gần như ghé vào tuyết địa thượng, lộ ra nửa cái sườn mặt. Nam tử ngồi sổng xuống, một bàn tay thăm hướng Nam cung ly, run rẩy mà duỗi hướng Nam cung ly cổ. Một màn này xem đến phượng âm viện trưởng đám người nhai tí tận nức, tập thể nổi trận lôi đình. Hôn đàn, người này, dám động Nam cung một chút thử xem. Nam tử bại lộ ở trong không khí cặp mắt kia càng thêm sáng ngời, tay phải lột ra Nam cung ly đắp ở trên cổ tóc đẹp. Lộ ra sau trên cổ, kia một đóa ẩn ngấp tiểu xảo, không nhìn kỹ căn bản là sẽ không phát hiện ẩn ký. Lại thấy hắn cả người chấn động, đột nhiên kéo xuống mũ thậm chí trên cổ vây cổ, lộ ra một trường anh tuấn bất phàm mặt. Mây kiếm nhập tấn, xoay khí bức người, rõ ràng thực tuổi trẻ, kia một đôi con ngươi lại cho người ta một loại tang thương cảm. Bất quá lúc này nhìn về phía nam cung ly ánh mắt mang theo rõ ràng kích động cùng phân chấn. Hài tử, ta hài tử lãnh diệp hoa run rẩy mà nhìn trên mặt đất thiếu nữ, tư tính khàn khàn tiếng nói vang lên. ở yên tĩnh tuyết địa thượng có vẻ đặc biệt vang dội. kia thanh hải tử vừa ra, thông thiên tháp nội phượng âm viện trưởng cả người chấn động, đầy mặt không thể tưởng tượng, gặp quỷ giống nhau nhìn chằm chằm tuyết địa thượng khoác một thân áo lông trồn tuấn giật nam tử. này có thể hay không quá cầu huyết, hắn là biết nam cung nha đầu đều không phải là nam cung phủ huyết mạch không tồi chính là tổng không thể tùy tiện là có thể gặp phải trong truyền thuyết thân nhân đi hắn vẫn là không thể tin được trước mắt nam nhân là chính là nam cung ly thân sinh phụ thân không chỉ có phượng âm viện trưởng kinh ngạc trăm giảm tô áo tím thậm chí là tiên nguyệt nhi cũng tất cả đều là một độ ngạc nhiên thái độ kinh ngạc mà trương đại miệng đã không biết nên nói cái gì hảo lãnh diệp hoa chạy nhanh cởi một thân áo lông trồn đem tuyết địa thượng nam cung ly bao vây đến kín mít loại này mất mà tìm lại tâm tình ai cũng không thể lý giải. Hắn tìm các nàng mẹ con hai suốt 22 năm, Nam Cung Ly phía sau kia cái bớt từ nàng sinh ra khởi liền tồn tại, may mắn, hắn tìm được rồi. Phân chấn, kích động, kho an, các loại cảm xúc di động, đến cuối cùng toàn hóa thành nồng đậm lo lắng. Sẽ không có việc gì, có cha ở, về sau ai cũng mơ tưởng khi dễ ngươi. Lánh diệp hoa mạnh mẽ tắt mấy cái đan dược ở Nam Cung Ly trong miệng, giúp nàng xua tan trong cơ thể hàn khí. Thời tiết quá lãnh, nam cung ly cả người lạnh lẽo, cơ hồ mau đông lạnh thành băng nhân, nếu không phải lánh diệp hoa xuất hiện, lại tiếp tục ở trên mặt tuyết nằm thượng một ngày, thật không biết này mệnh còn có thể hay không giữ được. Hắn thật là ly nhi tỷ tỷ thân sinh phụ thân sao. Tiên Nguyệt Nhi lẩm bẩm, nhìn lánh diệp hoa một đường con nam cung ly, khỏe mắt hơi ướt, nghĩ tới đã từng phụ thân. Trước kia khi còn nhỏ phụ thân cũng là như thế này con chính mình, chỉ tiếc, hiện tại toàn bộ tiên phủ đều chỉ còn lại có nàng một người. Xem tình huống, rất có khả năng đúng không? Chờ Nam Cung nha đầu tỉnh lại nói, ném nhiều năm như vậy không thấy, tưởng nhận cửa này thân cũng không phải ngoài miệng nói nói liền đơn giản như vậy. Phượng âm viện trưởng hiếp mắt, cũng không có bởi vì lánh diệp hoa cứu Nam Cung ly hành động mà đối này có điều hảo cảm. Tương phản, hắn đôi hắn tràn ngập hoài nghi. Vước bỏ Nam Cung nhiều năm như vậy, Có thể hay không được đến Nam Cung Nha Đầu tha thứ còn không nhất định đâu, mặc dù không biết này trong đó hay không có khổ trùng, nhưng Nam Cung Nha Đầu, trước sau là không có bị hắn bảo vệ tốt, cho nên, hắn cũng không phải một cái xưng trước phụ thân. Tiên Nguyệt Nhi trầm mặc mà chống đỡ, đồng nhiên có điểm hâm mộ khởi Nam Cung Ly, nếu nàng phụ thân còn sống, thật tốt. chương 450 đường hạ người nào, hãy xưng tên ra. Chờ đến Nam Cung Ly lại lần nữa tỉnh lại, đã là 3 ngày lúc sau. Mở mắt ra, thấy chung quanh xa lạ hoàn cảnh, Nam Cung Ly nháy mắt cảnh giác lên, vắt hết vóc hồi tưởng nàng hôn mê trong khoảng thời gian này đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì. Chỉ tiết trừ bỏ ngã vào tuyết địa thượng ký ức, dư lại hoàn toàn không biết gì cả. Tiểu thư, ngài tỉnh, đây là nô tỳ vì ngài ngao dược, đại thiếu phân phó nhất định phải nhìn ngài uống xong. Nam Cung Ly mới vừa tỉnh, một người thanh y tỷ nữ đi đến, trong tay bưng khay. Bàn trung tắc phóng một chén đen tuyển, phóng thích giả chua xót hương vị dược. Nam cung ly theo bản năng nhăn lại mày, cái gì tiểu thư đại thiếu, này đều cái gì cùng cái gì. Còn có này dược, nàng cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện uống người khác để đi lên dược. Đây là chỗ nào? Ánh mắt nhìn quét một vòng, tầm mắt một lần nữa dừng ở thanh y tỷ nữ trên người. Nam cung ly thanh âm lộ ra vô cùng lạnh nhạt, hỏi. Thanh y tỷ nữ bị nam cung ly trong mắt sắc lạnh kinh ngạc một phân. Biểu tình càng thêm cẩn thận lên. Đây là lãnh phủ, tiểu thương ngài là bị đại thiếu cứu trở về tới. Thiếu nữ thật cẩn thận mà nói, trừ bỏ này đó, nàng cũng không thế nào rõ ràng, chỉ biết đại thiếu làm các nàng hảo sinh chiếu cố, không được có chút chậm trễ. Từ trước đến nay trước mắt thiếu nữ đối đại thiếu mà nói hẳn là rất quan trọng đi. Lãnh phủ, nam cung ly không hiểu ra sao, hoàn toàn làm không rõ ràng lắm chính mình hiện tại trạng huống, thật sâu mà thở dài một hơi. Hồi lui mọi người, tính toán trực tiếp hỏi Phượng âm viện trưởng đám người tới thật sự. Chờ đến phòng không ai, Nam Cung Ly lắc mình tiến vào thông thiên tháp nội. Trải qua 3 ngày tu dưỡng, Nam Cung Ly thân thể như cũ thực suy yếu, bất quá đi đường nhưng thật ra không có gì vấn đề. Nàng vừa tiến đến, chăm dặm tô đám người nháy mắt đón đi lên. Mấy ngày nay có phát sinh chuyện gì sao? Nam Cung Ly đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi nàng nhất quan tâm vấn đề. Đương nhiên có chuyện tình phát sinh. Mọi người đầy mặt tâm tư, do dự mà nên như thế nào mở miệng, rốt cuộc liên quan đến Nam Cung Sinh Sự, chuyện này cũng không tính tiểu. Cuối cùng Phượng Âm viện trưởng đem Nam Cung Ly sau khi hôn mê sự ngắn gọn mà khái quát hạ, đại thể nói cách khác ra lánh diệp hoa là hắn cha ruột, cùng với nàng hôn mê trùng, từ kia vài tên tỷ nữ trong miệng được đến một ít về lãnh phủ tin tức. Gia cha ruột. Được đến tin tức này, Nam Cung Ly miệng trương trường, Trên mặt sẹt qua kinh ngạc chi sắc. Từ xuyên qua gần nhất, trừ bỏ này đó bằng hữu, chân chính có thể xưng là thân nhân chỉ có nam cung liệt cùng với tiểu huyền ngọc. Đến nỗi thân thể này tự mình cha mẹ, à, nàng thậm chí liền một kia tò mò tính chất đều không có. Hiện tại đột nhiên toát ra một cái có thể là thân thể này thân sinh phụ thân nam nhân, nam cung ly trở mặc, đồng nhiên không biết nên như thế nào ứng đối. Đúng vậy, lấy chúng ta mấy ngày này quan sát xem ra. Hắn hẳn là ngươi cha ruột không sai, cũng may tiểu tử này đủ để ý ngươi, hôn mê trong lúc tới rất nhiều lần, dặn dò mấy trăm lần làm người hảo hảo chiếu cấu ngươi. Phượng âm viện trưởng gật đầu, thấy được lãnh diệp hoa đối nam cung ly để ý trình độ, hắn bỗng nhiên cảm thấy tới như vậy một con thân cha rời đi một chút nha đầu lực chú ý giống như cũng không tồi. Rốt cuộc vừa mới mất đi ra ra, toàn bộ nam cung phủ đều ở lửa lớn trung hóa thành cho tàn, bực này đã kích. Đối nàng mà nói không thể nghi ngờ là thật lớn, hắn không hy vọng nàng bị bi thương tầm mãn, mỗi ngày đều đắm chìm ở mất đi thân nhân trong thống khổ. Nếu cái này lãnh diệp hoa xuất hiện có thể lệnh nha đầu tâm tình vui sướng, hắn cũng không có gì nhưng nói, đến nội báo thủ, đó là chuyện sớm hay muộn. Nam Cung Ly không tỏ ý kiến, nhưng bằng vượng âm viện trưởng giới thiệu, căn bản là sẽ không đối thân thể này phụ thân có một kia hảo cảm, ở nàng xem ra. Thân thể này tự mình cha mẹ sớm tại thật lâu trước kia liền đem nàng vứt bỏ. Vứt bỏ đó là vứt bỏ, mặc kệ bọn họ xuất phát từ cái dạng gì tâm thái cứu nàng, cũng hoặc là muốn nhận hồi nàng gì đó, đều không thể. Thương tổn đã tạo thành, lại như thế nào văn hồi, đều sẽ lưu lại vết rách. Linh Nhi, Linh Nhi phượng âm viện trưởng nói vừa mới lạc, bên ngoài vang lên lánh diệp hoa thanh âm, cùng với một trận rồn dập tiếng bước chân, nhìn dáng vẻ là vội vã chạy tới. Nam Cung Ly ý niệm vừa động, vừa mới dừng ở trên giường, lãnh diệp hoa thân ảnh liền xuất hiện ở trong phòng. Một bộ màu lam quần áo, thân hình đĩnh bạc, khuôn mặt xoáy khí tuấn lãng, chỉ là gương mặt kia quá mức trắng bệnh, cho người ta một loại bệnh trạng cảm, đen nhánh hai mắt lộ ra tang thương nôn nóng, đại thấy trên giường tỉnh lại Nam Cung Ly, trong lòng lo lắng thoáng chốc hạ thấp một nửa. Lại dường như bông nhiên vang lên cái gì, sắc mặt căng thẳng, nhìn Nam Cung Ly ánh mắt mang theo thật cẩn thận. Linh Nhi, lãnh diệp hoa thật cẩn thận mà tới gần, e sợ cho dọa tới rồi nam cung ly, ôn nhu từ tính tiếng nói lộ ra vô cùng sùng ái thương tiếc, thanh âm mang theo run rẩy, đủ để nhìn ra hắn lúc này tâm tình có bao nhiêu khẩn trương. Hắn Linh Nhi, khi cách 22 năm lâu, hắn rốt cuộc gặp được chính mình bảo bối nữ nhi, cũng là hắn cuộc đời này duy nhất huyết mạch. Hắn cho rằng sẽ không còn được gặp lại, cảm tại trời xanh, làm nữ nhi bảo bối của hắn khỏe mạnh mà tồn tại. Người là ai? Cứ việc đã đoán được thân phận của người này, nam cung ly vẫn là nhịn không được hỏi. Rốt cuộc ở những người khác trong mắt chính mình vừa mới mới vừa tỉnh, đối sở hưu hết thảy một mực không biết, không hỏi ngược lại càng thêm kỳ quái. Nay thanh hỏi chuyện, làm đến gần lánh diệp hoa chấn động, ngực chua sót, đáy mắt xẹt qua mất mát thống khổ. Hắn là nàng cha à, nhìn nhà mình bảo bối nữ nhi xem người xa lạ giống nhau cảnh giác kiêng kỳ ánh mắt. Lánh Diệp Hoa ở trong lòng đem chính mình mắng vô số lần. Đều do hắn cái này phụ thân vô dụng, làm Linh Nhi bên ngoài lưu lạc nhiều năm như vậy, thậm chí liền chính mình tự mình phụ thân cũng không biết. Mặc kệ ngươi là ai, đa tạ ngươi ân cứu mạng, ta phải đi. Thấy nam nhân không trả lời, nam cung ly trong lòng phủ quá một tia bực bội, từ trên giường đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Mặc dù trong lòng báo cho chính mình người nam nhân này cùng nàng không có một tia quan hệ, Nhưng sâu trong nội tâm vẫn là nhịn không được để ý, cái này làm cho nam cung ly rất là ảo não, sinh rời đi chi tâm. Nhắm mắt làm ngơ, mặc kệ người nam nhân này có phải hay không thân thể này phụ thân, ít nhất trước mắt mới thôi, nàng cũng không tưởng nhận hắn. Trên thực tế, đối với một cái từ nhỏ liền đem chính mình vứt bỏ phụ thân, nàng đánh đáy lòng bài xích cùng hắn tương nhận. Mặc dù ở lãnh diệp hoa vứt bỏ thân thể này phía trước, thân thể này còn không phải nàng. Nhưng nàng hiện tại chính là thân thể này chủ nhân, không phải sao? Linh Nhi, không cần đi. Lãnh Diệp Hoa luôn cuống, vừa mới nhìn thấy chính mình bảo bối nữ nhi, còn không có tới kịp tương nhận, hắn như thế nào cứ như vậy phóng nàng đi, tuyệt đối không thể lấy, mấy năm nay thua thiệt, hắn còn không có hảo hảo đền bù, tuyệt đối không thể lấy cứ như vậy làm chính mình nữ nhi lại một lần rời đi thế giới của chính mình. Người người này, hảo sinh kỳ quái, ta cũng không gọi là gì Linh Nhi. Hơn nữa ta dường như cùng ngươi cũng không như vậy thủ Nam cung ly kỳ quái mà nhìn nam nhân liếc mắt một cái Cố ý lộ ra một bộ ghét bỏ chi sắc Không có biện pháp, ai làm người nam nhân này phía trước vứt bỏ thân thể này Cho nên, nàng căn bản liền đối hắn sinh không tới hào cảm Thương thế của ngươi còn chưa khỏi hẳn Mấy ngày này không thể tùy ý đi lại lãnh diệp hoa trong lòng do dự mà nên như thế nào đem nàng lưu lại Cuối cùng cảm thấy hiện tại nói ra chính mình thân phận quá mức đột đột, để tránh dọa tới rồi nàng. Không nhọc phiền ngài quan tâm, điểm này tiểu thương, quá hai ngày thì tốt rồi. Nam Cung Ly cười lạnh, trực tiếp từ trên giường đứng lên. Thông thiên tháp nội phượng âm viện trưởng đám người trực tiếp trừng thẳng mắt, hoàn toàn không có dự đoán được nàng sẽ là này phó phản ứng, thậm chí liền cấp đối phương giải thích cơ hội đều không có, trực tiếp muốn đi người. Như vậy thật sự được chứ? Rốt cuộc bọn họ hai người chi gian còn tồn tại huyết nguyên quan hệ à? Lại nói như thế nào, người nam nhân này cũng là nàng trên danh nghĩa phụ thân, chẳng lẽ nàng liền không có một đinh điểm mong mỏi? Đại thiếu, gia chủ làm ngài mang theo khách quý đi sảnh ngoài. Liên ở Nam Cung Ly chuẩn bị rời đi hết sức, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một đạo thanh âm. Mà lãnh diệp hoa ở nghe được câu nói kia sau, cả người run lên, phản phất bị nghiêm trọng đả kích tới rồi tang thương hai tròng mắt hiện lên lo lắng cùng nương trọng. Nam cung ly động tác cứng lại, ánh mắt như suy tư gì mà dừng ở lánh diệp hoa trên người, thấy người nam nhân này cả người tràn ngập một cổ gần như bi ai mất mát hơi thở, đáy mắt không khỏi xẹt qua một sợi dị sắc đồng nhiên rất tò mò hắn ở cái này ra tộc địa vị. Cuối cùng su với tò mò, nam cung ly ở cái này nam nhân hảo ngôn khuyên bảo hạ, theo hắn cùng đi tới lãnh phủ đại sảnh. Tiến đại sảnh. Nam Cung Ly tức khắc bị bên trong nghiêm túc bầu không khí cấp đâm một chút, đồng nhiên hoài nghi khởi chính mình đi theo cùng đi đến quyết định hay không chính xác. Theo Nam Cung Ly tiến vào, động tác nhất chi ánh mắt nháy mắt đầu lại đây, tấm mắt mọi người toàn dừng ở trên người nàng. Tìm đòi nghiên cứu, tò mò, khinh bị cùng với các loại xem tự vui. Thượng vị lãnh phủ ra chủ lãnh mộ thần một bộ xanh đen quần áo, một đầu tóc bạc, tinh thần quắc thước, uy nghiêm mà ngồi ở chủ vị phía trên. Ánh mắt xem kim mà đầu ở Nam Cung Ly trên người. Nam Cung Ly theo sắt lánh diệp hoa lúc sau, bình tĩnh mà đi đến, làm lơ một chúng nhìn trộm ánh mắt, lẳng lặng mà đứng ở đại đường bên trong, rất có một bộ không ta chuyện gì nhi tư thái. Cái này nữ hoa, sao như thế không có gia giáo, vào được cũng không biết gọi người. Ngồi trên đường trung mỗi trưởng lao rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, ánh mắt không vui mà nhìn chầm chầm Nam Cung Ly. Đặc biệt là thấy nàng một bộ phong đạm vân khinh không đem bọn họ những người này đặt ở trong mắt tư thái, càng thêm bực bội, không khỏi giáp mặt đâm nam cung ly một câu. Người ai a? Nam cung ly trong lòng mắt trợn trắng, trên mặt không hiện, chỉ là nhàn nhạt mà trở về một câu. Chỉ cần này đơn giản một câu, trực tiếp đem tên kia ra chủ tức giận đến nội hỏa thượng nghẻ, có loại hộp máu tiết tấu. Cung vọng, quá cung vọng, cái này nha đầu, quả thực không biết tốt xấu, thế nhưng liền hắn cũng không biết. Ngạch! Giống như này nữ hoa không biết chính mình thực bình thường. Nam cung ly kia hết sức bình thường một câu hỏi lại, dẫn tới mặt khác vài vị trưởng lão nhịn không được cười ra tiếng. Nếu không phải xác định nam cung ly khẩu khí sắc thật không giống kiêu khích, tên kia bị châm chọc ra chủ thật hận không thể trực tiếp đem nàng kéo xuống gia pháp hầu hạ. Đương nhiên, tiền đề cần thiết là này nữ hoa là lãnh phủ nhân tài hành, phi lãnh phủ thành viên, gia pháp gì đó đối nàng căn bản không có gì ước thúc lực. Phú thân, không biết ngài triệu Hoán Hải nhi có chuyện gì. Lãnh Diệp Hoa đối với thượng vị lãnh mộ thần nhẹ nhàng nhất bái, xem như hành lễ, chỉ là ngự khí thanh đạm, lộ ra một tia xa cách, làm mẫn cảm nam cung ly trực tiếp bắt giữ tới rồi. Xem ra phụ tử quan hệ không thế nào hảo, lẫn nhau đều không thế nào đãi thấy bộ dáng. Đường hạ người nào, hãy xưng tên ra. Lãnh mộ thần trực tiếp làm lơ lãnh Diệp Hoa, trầm thấp tiếng nói vang lên. Lộ ra cường giả uy áp khí thế hướng tới phía dưới nam cung ly đè ép lại đây. Trưng 451 người có bệnh A, có bệnh đi xem bệnh. Nam cung ly chỉ cảm thấy trong óc một thứ, ngực chất buồn, nháy mắt có loại không thở nổi cảm giác. Dựa, cái này lao đông tây có bệnh đi. Trực tiếp ở trong lòng đem lão ra hỏa này mắng một đốn. Đối với hắn loại này vừa thấy mặt liền cho nàng ra vai phủ đầu lão nhân, nam cung ly thiệt tình không có một tia hào cảm. Đánh đáy lòng khinh bị hán, bắt nạt kẻ yếu gì đó, đại khái chính là đối bọn họ này một loại người vẽ hình người. Phòng trưng chính là nhìn chính mình thế đơn lực mỏng, nhiều lấy chúng mục nhìn chừng khi dễ người. Kỳ quái, ta lại không quen biết người, làm gì phải hướng ngươi báo ra bản thân tên. Lại nói đang hỏi người khác tên phía trước đầu tiên hẳn là báo ra bản thân tên, đây là ít nhất tôn trọng, dùng vừa mới vị này lão nhân nói giảng, chính là cái gọi là gia giáo. Cương chế bởi vì lão nhân khí thế uy áp mà mang đến phiền muộn cùng với trong cơ thể quần quần khí huyết, nam cung ly ngẩng đầu, ánh mắt nhàn nhạt mà nên coi trở về, không kiêu ngạo không xiểm định mà nói. T. Dứt lời, toàn trường hút không khí, bị nàng như thế không sợ chết ngôn ngữ cấp thật sâu mà chấn động tới rồi. Tôn trọng, một cái chưa đủ lông đủ cánh nữ hoa tại gia chủ trước mặt nói tôn trọng. Còn ngôn ngữ châm trọc gia chủ không có gia giáo, ngoan ngoãn. Này tuyệt đối là bọn họ nghe được nhất kinh tủng lớn nhất gan, cũng là để cho người vô ngữ phát điên nói. Cái này nha đầu xác định đầu óc không bị cửa kẹp, đây là thật không sợ chết vẫn là giả không sợ chết, vẫn là nói, chắc chắn đại thiếu có thể bảo nàng an toàn. Nha đầu thối, ngươi, ngươi, buồn cười, xem lão phu không hảo hảo giáo huấn một chút ngươi. Vị kia bị Nam Cung Ly thẳng hô lão nhân trưởng lão tức giận đến vẻ mặt màu gan heo, rốt cuộc khống chế không được. Trong tay chén trà quán chú linh lực hướng tới Nam Cung Ly hung hăng tạp tới. Buồn cười, buồn cười. Cái này nha đầu thúi, quả thực tìm chết. Chén trà phá không mà đến, mang theo một cổ mạnh mẽ lười dao gió. Nam Cung Ly đứng ở nguyên đệ bất động, thậm chí liền đôi mắt cũng không mang theo chớp một chút, vẻ mặt bình tĩnh hờ hứng mà nhìn, khỏe môi câu lấy châm chọc độ cung, phản phất lão giả cử chỉ ở nàng xem ra có bao nhiêu hấu trí dường như. Tên kia trưởng lão cũng bị nàng như thế ánh mắt xem đến tận bao, trong lòng tức giận càng sâu, xé nàng tâm đều có. Ở Lanh Phủ nhiều năm như vậy, còn chưa từng người dám như thế khiêu khích hắn, hơn nữa vẫn là làm cho nhiều người như vậy mặt, làm hắn một chút mặt mũi đều không có. Gần, chén trà càng ngày càng gần, mắt thấy liền phải tạp trung nam cung ly. Mà nàng như cũ đứng ở tại chỗ bất động, vẻ mặt đạm mạc, thờ ơ. Không khỏi làm ở đây tất cả mọi người khơi mào một mặt hứng thú, nhìn về phía nàng ánh mắt lộ ra xem kĩ cùng tò mò. Biết do có nguy hiểm còn không tránh, vẻ mặt bình tĩnh không sợ, đây là thật không sợ chết, vẫn là lòng có lòng tin. Liên ở chén trà dây tiếp theo liền phải tạp trung nam cung khi, mong muốn đau đớn chưa từng tới, một thanh hàng kiếm chống dông lực ra, trực tiếp đem chén trà đánh bay đi ra ngoài. lãnh diệp hoa thu kiếm, sắc mặt lạnh lùng. Cả người lộ ra một cổ áp suất thấp, trong ánh mắt hàn ý làm cách một mét xa nam cung ly cũng không khỏi trinh lăng một phân. Cảm giác lúc này hắn cùng tỉnh lại khi mới vừa nhìn thấy hắn hoàn toàn bất đồng, nếu nói ngay từ đầu hắn còn mang theo một tia ẩn nhận ôn thiện, như vậy lúc này lánh diệp hoa tắt giống như ra khỏi vỏ bảo kiếm, lộ ra sắc bén cùng nguy hiểm. Đủ rồi! lãnh diệp hoa quát khẽ, ánh mắt nhìn quét toàn trường, cuối cùng lạnh lùng mà nhìn chủ vị thượng lãnh mộ thần. Ở đây mọi người hút khí, nhìn về phía lãnh diệp hoa ánh mắt tập thể mang theo kinh ngạc ngoài ý muốn, không ít người tầm mắt rừng ở kia đem bị hắn rút ra hàng trên thân kiếm, trong lòng đều là xẹt qua khiếp sợ cùng không thể tin tưởng. Diệp hoa hắn, rốt cuộc chịu rút kiếm. Thậm chí vì cái này xa lạ nữ nhân, không tiếc cùng gia chủ tương đối. Nay tuyệt đối là 22 năm qua hắn lần đầu tiên trước mặt mọi người rút kiếm, cũng là lần đầu tiên chủ động phản kháng lãnh mộ thần. Ngươi thế nhưng vì cái này con hoang chiều ngươi láo tử giống to. Lãnh mộ thần sắc mặt cực kỳ không tốt, nhìn chầm chầm lánh diệp hoa ánh mắt hận không thể phun ra hòa tới. Hiện trường không khí nháy mắt động lại lên, mọi người thật cẩn thận mà nhìn, trong lòng quả thực nổ tung hoa. Bọn họ vừa mới nghe được cái gì, dã, con hoang. Cho nên nói, cái này nữ hoa, đều không phải là đại thiếu ở bên ngoài tìm kiếm nữ nhân, mà, mà là hắn đánh rơi ở bên ngoài, tư sinh nữ. Mọi người nháy mắt không bình tĩnh, quả thực các loại tan vỡ hỗn đột. Bọn họ còn vẫn luôn kế hoạch cấp đại thiếu tắc nữ nhân thần mã, kết quả hiện tại nói cho bọn họ, hắn đã có lớn như vậy một cái tư sinh nữ. Quá không thể tưởng tượng đi, muốn hay không tàng đến tốt như vậy, quả thực làm người các loại kinh ngạc ngoài ý muốn a. Có cái gì bất mãn nhằm vào ta tới, có ta ở đây, ai cũng đừng nghĩ thương tổn nàng một phân. lãnh diệp hoa lạnh lùng mà trả lời, còn có nàng không phải cái gì con hoang mà là ta lãnh Diệp Hoa thân sinh nữ nhi ngươi nếu cảm thấy nàng là con hoang ta đây đó là con hoang lãnh Diệp Hoa thanh âm mang theo vô cùng châm trọng dứt lời mọi người tập thể sôi trào, hiện trường hút không khí thành một mảnh tấm tắc đại thiếu thế nhưng nói chính mình là con hoang này không phải công nhiên vũ nhục gia chủ kia gì tới sao lãnh mộ thần sắc mặt trầm đến không thể lại trầm rũ với bên cạnh người tay cầm khẩn thành quyền Trong mắt di động tàn bạo, toàn thân hàn khí phun trào, toàn bộ đại đường áp khí vô hình trung thấp vài phần. Mọi người đại khí không dám ra, lúc này, bọn họ tốt nhất vẫn là tận lực đương ẩn hình người hảo. Nếu là một cái không cẩn thận làm tức giận gia chủ, cuối cùng chịu khổ vẫn là bọn họ. Người tới, đem cái này lai lịch không do nữ nhân cho ta hoành đi ra ngoài, ta lãnh phủ đại môn, há là bất luận kẻ nào có thể tiến. lãnh mộ thân uy uống. Không chút nào che giấu đối Nam Cung Ly ghét bỏ cùng chán ghét, đương trưởng xua đuổi Nam Cung Ly ra phủ. Thật tinh đủ rồi. Ở một bên nhìn hồi lâu, bị bọn họ những người này trong mắt ghê tởm đến Nam Cung Ly phát ra một tiếng cười lạnh. Thanh âm không lớn, nhưng ở đây tất cả nhân tu vị đều không thấp, bởi vậy đem kia thanh cười nhạo rành mạch mà nghe vào trong hai. tập thể theo bản năng hướng tới Nam Cung Ly nhìn lại đây, vừa lúc bắt giữ đến trên mặt nàng chợt lóe rồi biến mất trâm trọng khinh thường. Chơi đủ rồi sao, chơi đủ rồi bổn tiểu thư liền nói vài câu. Ánh mắt nhìn quét toàn trường, một thân ngạo cốt phong tư tất cả đều thể hiện ra tới. Đệ nhất, ta không phải các ngươi trong miệng cái gì con hoang, bổn tiểu thư có họ, có thân nhân, không công phu cùng các ngươi chơi cái gì tư sinh nữ trò chơi. Đệ nhị, các ngươi những người này cái gọi là sắc mặt, thật mẹ nó làm người hết muốn ăn. Đệ nhị, bùn tiểu thư vừa lúc cũng không nghĩ ở chỗ này nhiều ngốc một giây chào." Nam Cung Linh ném xuống tam câu nói, bình tĩnh xoay người, cất bước hướng tới ngoài cửa tiêu sái đi đến. Lại nhiều ngốc một giây nàng hoài nghi chính mình có thể hay không thật sự nhổ ra. Tự mình đa tình ở bên kia làm nửa ngày, thật cho rằng nàng sẽ hiếm lạ này cái gì lãnh phủ, làm cho dường như nàng sẽ ba ở chỗ này không đi dường như. Chơi biết, nàng đã sớm tưởng rời đi nơi này hảo sao? Không cần bọn họ đuổi, nàng chính mình đi một khắc đều không nghĩ dừng lại. Mọi người ngạc nhiên, tập thể trương đại miệng, thành thạch điêu trạng. Nhìn Nam Cung Ly tiêu sái mà ra, đi nhanh mãi trước, không có một tia lưu luyến thậm chí thoạt nhìn có chút gấp không chờ nổi bóng dáng sau, mọi người bị hoàn toàn kích thích tới rồi. Cảm tình này chỉ căn bản liền không đem lãnh phủ đặt ở trong mắt a. Chủ vị thượng lãnh mộ thần tức giận đến lồng ngực phập phồng, sắc mặt trầm đến hận không thể tích ra mặt tới, ánh mắt âm trầm mà nhìn trầm trầm Nam Cung Ly. Đứng lại, một tiếng quát lạnh, mang theo vô cùng khí thế uy nghiêm, liền như vậy ở lãnh phủ đại đường vang lên. Cố tình này mang theo vô cùng khí thế thanh âm nửa điểm cũng không có kinh khởi bên ngoài nam cung ly chú ý, như cũ bước chân không ngừng, mắt thấy liền phải hoàn toàn biến mất ở mọi người trước mắt. Đường chúng mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, biết nha đầu này hoàn toàn quản gia chủ cho bao. Dám như thế làm lơ gia chủ, đem nàng lời nói vào thai này ra thai kia. Thậm chí giáp mặt khiêu khích ra chủ uy nghiêm, nàng tuyệt đối là cái thứ nhất. Khí, khí không thể áp Lãnh mộ thân ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chầm chầm nam cung ly bóng dáng, nếu tầm mắt có thể giết chết người, nàng phỏng chừng đã chết không dưới ngàn lần. Bị người như vậy nhìn chầm chầm, nam cung ly đương nhiên là có cảm giác, nhưng nàng thiệt tình không đem lão già này nói đặt ở trong lòng. Ở nàng xem ra, này căn bản chính là một số thí kiêu ngạo, lại biến thái vô tình lao ra hỏa thật cho rằng tất cả mọi người vây quanh hắn chuyển, hắn nói cái gì chính là cái gì. Nàng Nam Cung Ly, cố tình còn liền không tới hắn này một bộ, lãnh phủ người là lãnh phủ người, cùng nàng không có nửa mau tiền quan hệ. Cho nên Nam Cung Ly tiếp tục đi phía trước đi tới, chỉ là đương nàng sắp đi ra viện môn khẩu khi, hai gã hắc y đi nhân từ trên trời gian xuống, ngăn cản nàng đường đi. Nam Cung Ly nhúng mày, bước chân cứng lại, lạnh lùng mà nhìn hai vị, không muốn chết. Cũng ngay, tái hảo tâm tình bị người lặp đi lặp lại nhiều lần kích thích cũng sẽ trở nên không tốt, Huống chi tâm tình của nàng vốn dĩ liền không thế nào hảo. Nam cung liệt chết, đông khải thành hủy diệt, hết thảy hết thảy, liền dường như một tòa núi lớn nặng nghề mà đè ở nàng trái tim. Mặt ngoài nhìn như cùng bình thường vô dị, chỉ có nàng chính mình biết, phiền, thực phiền, phiền đến rất muốn tìm người phát tiết một phen. Mà trước mặt hai vị này, không biết sao xui xẻo cố tình chọc phải chính mình. Nàng thề, bọn họ lại không tránh khai, nàng thật sự sẽ động thủ. Khẩu khí đảo không nhỏ, cái này nữ hoa, quả thực cuồng vọng, hào hào cho nàng một chút giáo huấn nếm thử. Đường chung một người nhịn không được nói. Cũng không phải là, liền gia chủ đều dám không bỏ ở trong mắt, không phải cuồng vọng là cái gì. Không quản gia chủ đặt ở trong mắt, không thể nghi ngờ là không đem toàn bộ lãnh phủ đặt ở trong mắt. Như vậy bọn họ những người này liền càng không có bị cái này nữ hoa đặt ở trong mắt, tưởng cập này, mọi người liền một trận buồn bực vô ngữ, tập thể bị một cái nha đầu tức giận đến không được. Hừ, ta lãnh phủ há là người tưởng tiến liền tiến, nghĩ ra liền, liền ra, đem nàng cho ta áp lại đây. Đại đương chủ vị thượng lãnh mộ thần cười lạnh, khiếp mắt nhìn chằm chằm bên ngoài nam cung ly. Nguyên bản là muốn đem nàng đuổi đi đi ra ngoài, chính là ở nhìn đến nàng không chút nào đem lãnh phủ đặt ở trong mắt. Vẻ mặt ghét bỏ khinh bỉ, hận không thể rời đi nơi này sau, hắn càng thêm khó chịu. Cả người bị điểm tạc hỏa dược giống nhau, cả người đều lộ ra nguy hiểm lệ khí, càng xem càng cảm thấy cái này nha đầu không vừa mắt, không hảo hảo giáo hấn một phen, không đủ để tiết hắn ngực chi hỏa. ngươi có bệnh A, có bệnh đi xem bệnh. Nam cung ly vô ngữ, ngay trước mặt hắn mắt trợn trắng, trên mặt toàn là ghét bỏ chi sắc. Thông thiên tháp nội phượng âm viện trưởng cũng một đám bị lãnh mộ thần tinh phân cấp vô ngự tới rồi, cái này lao nhân, thật chán ghét. Như vậy nhằm vào Nam Cung, vừa thấy liền không phải thứ tốt. Làm như vậy một cái lao ra hỏa coi như Nam Cung ra ra, bọn họ còn không muốn đâu, Ừ, cái này lãnh phủ, thiệt tình một chút ngốc đi xuống ý tứ đều không có. Hiện tại bọn họ là một trăm tán thành Nam Cung ly khai nơi này, cái này nơi nơi tràn ngập lãnh khốc vô tình địa phương. Căn bản không xứng lưu lại Nam Cung. chương 452 các người cả nhà đều con hoang. Lãnh mộ thần trực tiếp bị Nam Cung ly những lời này ngạnh đến đỏ mặt cổ thô, chung quanh mọi người đồng dạng một bộ gặp quỷ biểu tình. Kiêu ngạo, quá kiêu ngạo. Thế nhưng mắng gia chủ có bệnh, cái này nữ hoa, mẹ nó không biết tốt xấu, không biết đúng mực, không hiểu chính mình hiện nay tình cảnh. Nàng cho rằng tới lãnh phủ là có thể dễ dàng thoát thân. Bằng nàng như thế ngôn luận còn muốn sống đi ra ngoài. Chê cười, quả thực chính là thiên đại chê cười. Mọi người một bộ chờ xem kịch vui biểu tình, phản phất kế tiếp đến phiên Nam Cung Ly ngày chết, chờ đợi sắp trình diễn bi kịch dường như. Trong chốc lát làm người doanh ta đi, trong chốc lát lại làm người ngăn lại ta đường đi, lãnh đại gia chủ mẹ nó không phải xà tinh bệnh là cái gì. Nam Cung Ly ú lánh hai tròng mắt lẳng lặng mà nhìn chăm chú trong đại đường lãnh mộ thần. Nữ khí bình đạm như nhau cùng người thảo luận hạ đốn ăn cái gì dường như. Nhưng mà trong miệng nói lại một lần làm ở đây mọi người run lên, tiếp theo mọi người trên mặt kích khởi giận tái đi chi sắc. Xà tinh bệnh. Tuy rằng không biết xà tinh bệnh là có ý tứ gì, nhưng từ nữ nhân này trong miệng tốt ra, tuyệt đối không phải cái gì lời hay. Làm càn. Lãnh mộ thần quắc khẽ, quanh thân lệ khí di động, đặt đầu gối bàn tay to nắm chặt thành quyền, có loại đánh người xúc động. Nam cung ly đỉnh mày lại lần nữa nhịn không được khơi mào, ý cười trên khỏe môi càng sâu. Làm người vô hình trung cảm giác một cổ mỏng lạnh cùng nhẹ phúng, tùy thân mà đứng. Phía sau quang đánh tới, bởi vì nghịch quang làm nàng chỉnh cái rung nhan đều rung ở bóng ma trung, bởi vậy làm người nhìn không tới nàng đấy mắt chợt lóe rồi biến mất hẳn ý. Nhưng mà đứng ở nàng bên cạnh người hai gã còn lấy nam tử nam tử thấy được cái loại này lạnh leo đến xương hàn làm hai người trái tim mạc dành căng thẳng, có loại bị chấn đến cảm giác. Cái loại này không giận mà ủy khí thế, chỉ có tại gia chủ trên người mới có thể xem tới được. Tên này tuổi trẻ nữ tử lại vừa lúc cho bọn hắn loại này cảm giác cát bách, ly vô cùng. nàng quanh thân di động hàn ý cũng thể hội đến càng thêm rõ ràng, thậm chí làm hai người có loại muốn cách khá xa xa xúc động. Đến nếu lãnh đại gia chủ thịnh tình giữ lại, bổ tiểu thư lưu lại cũng không phải không thể. Mọi người ở đây cho rằng Nam Cung Ly sẽ trước mặt mọi người nháo phiên, thậm chí vung tay đánh nhau khi, lại thấy giọng nói của nàng vừa chuyển, quanh thân hàng khí chợt tan đi, thay một thân tùy ý nhẹ nhàng, khỏe môi câu lấy cười, hướng tới mọi người tùy tiện mà đã đi tới, không có một kia phòng bị cùng kiên kỵ, liền dường như căn bản không đem bọn họ có khả năng công kích đặt ở trong mắt dường như. Nay phân tùy ý cùng tự nhiên, xem đến mọi người lại là cứng lại, đặc biệt là này đống nhiên thay đổi làm thượng vị lãnh mộ thần cũng nháy mắt sở không được tiết ấu. Vừa mới này nữ hoa còn biểu hiện đến một thân ngạo cốt, thực liệt bộ dáng, xoay người chi gian một thân bị khí, cả lơ phất lơ, khiến cho luôn luôn thức người vô số hắn cũng nắm lấy không ra, đoán không ra nàng rốt cuộc có gì ý đồ. Nói đến ý đồ, thiệt tình nguyện vọng nàng Nam Cung Ly. Cái này lãnh phủ, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, tuyệt đối không có nửa phần lệnh nàng cảm thấy hứng thú địa phương mà nàng bản nhân cũng căn bản sẽ không đối lãnh phủ đánh một kia chủ ý. Chỉ là nhìn cái này lão nhân như thế chán ghét, muốn đầu đầu hắn, tốt nhất đem hắn tức chết đi được. Làm hắn như thế ngạo kiểu tự phụ, đuổi nàng đi là hắn, không cho nàng ra phủ cũng là hắn, như thế xà tinh bệnh bản trước, không hảo hảo chơi chơi, chẳng phải là quá đáng tiếc, dù sao hiện tại đi ra ngoài cũng phải tìm cái đặt chân mà, còn không bằng nhiều lưu lại mấy ngày. Chẳng lẽ còn sợ bọn họ không cho ăn không cho uống? Làm lơ một đám người quái dị biểu tình, Nam Cung Ly đi vào đại đường, tuyển một cái chỗ ngồi, thản nhiên tự tại mà ngồi xuống. Ngươi, ngươi, ngươi cái này nha đầu thúi lanh mộ thần chỉ vào Nam Cung Ly tay run rẩy tức giận đến lồng ngực phập phòng không chừng nhìn nàng ánh mắt hận không thể ăn người. Ta, ta, ta, ta, ta Nam Cung Ly nết lên chân bắt chéo, học bộ dáng của hắn trở về một câu. Tùy tay cầm lấy một bên ấm trả cho chính mình đảo thượng một ly. Thật tốt quá, Linh Nhi ngươi thật sự nguyện ý lưu lại sao? Ngươi yên tâm, có ta ở đây, ai cũng đừng nghĩ khi dễ ngươi. Lánh Diệp Hoa vẻ mặt kích động chi sắc, nghe được Nam Cung Ly muốn lưu lại, so với ai khác đều vui vẻ. Đình chỉ, ta kêu Cung Ly. Nam Cung Ly rỗi tay ngăn lại, Linh Nhi Linh Nhi, mẹ nó nàng chính mình có tên được chứ? mặc kệ người nam nhân này có phải hay không thân thể này thân phụ trong khoảng thời gian ngắn muốn cho nàng tiếp thu khó ly ly nhi lãnh diệp hoa lược một do dự cuối cùng thỏa hiệp tuyển một cái tự nhận là thân thiết cách gọi mặc kệ gọi là gì trước sau đều là chính mình nữ nhi bị xem nhẹ lãnh mộ thần khó chịu hắn khi nào nói qua làm cái này nha đầu túi lưu lại còn có vừa mới học chính mình nói chuyện thật là cái không biết tốt xấu lại vô lễ nha đầu Diệp Hoa, tùy tiện lưu một người ở trong phủ, không hào đi. Một người trưởng lão nhịn không được nói, đem lực chú ý chuyển rời đến lánh Diệp Hoa trên người. Tiểu tử này, liền tính là hắn nữ nhi, không có gia chủ đồng ý, há có thể từ hắn đem một đứa con hoang lanh về nhà. hàm chứa trách cứ không vui thanh âm vang lên, động tác nhất trí ánh mắt tập thể dừng ở lánh Diệp Hoa trên người. Không quan hệ, các người nếu cảm thấy không ổn, ta hỏa ly nhi dọn ra đi trụ. Lanh Diệp Hoa không sao cả mà nói, lãnh Phủ đối hắn mà nói, có thể có có thể không, đều không phải là như vậy quan trọng. Mà Ly Nhi, mất đi một lần, lúc này đây hắn tuyệt không sẽ làm nàng lẻ loi một người, chân trời góc biển, hắn đều sẽ bồi nàng cùng nhau. Hắn là nàng phụ thân, lại kế tiếp nhật tử, hắn sẽ nỗ lực đền bù này phân được đến không dễ thân tình. Dứt lời, toàn trường cụ tĩnh, mọi người không vui mà nhìn chầm chầm Lanh Diệp Hoa. Nay đã không phải hắn lần đầu tiên nói phải rời khỏi lãnh phủ, hiện tại lại làm cho mọi người mặt nói rời đi, không thể nghi ngờ là đối lãnh phủ trần chủi khiêu khích cùng làm lơ. Một cái liền gia tộc đều có thể vứt bỏ thiếu ra, nay tính cái cái dạng gì? Nghịch tử, người cái này nghịch tử lãnh mộ thần chỉ vào lãnh dịp hoa, sắc mặt một mảnh xanh mét, cả người di động hàng khí. Phụt! Nam cung ly một cái nhìn không được, đồng nhiên phun cười ra tiếng, nhìn trước mắt lãnh mộ thần. Đồng nhiên cảm thấy rất giống tiếp trước trong TV nhìn đến rít gào đế. Động bất động chính là làm càn A, lớn mật A, nghịch tử A gì đó, hắn chẳng lẽ liền không cảm thấy mệt sao? Liên tính hắn không cảm thấy mệt, nàng xem đến đều mệt mỏi. Nha đầu túi, ngươi cười cái gì? lãnh mộ thần sắc mặt cứng đờ, tiếp theo tàn nhẫn thực mà trừng mắt nam cung ly. Rất có một bộ ngươi không nói ra cái nguyên cớ, ta sẽ không làm ngươi đẹp tư thế. Cái này Nam Cung Ly cười đến càng hoan, chỉ là ý cười vẫn chưa đạt tới đáy mắt, ơn, chính là đống nhiên cảm thấy lãnh đại gia chủ thực đáng yêu mà thôi, đừng để ý. Nam Cung Ly đúng sự thật nói, chân thành biểu đạt chính mình lúc này nội tâm ý tưởng. Còn không phải sao, như vậy một bộ rít gào bộ dáng sắc thật có điểm, ngạch, đáng yêu. Mọi người chấn động, tập thể bị Nam Cung Ly này thành đáng yêu cả kinh cầm đều hận không thể rớt đến trên mặt đất. Đáng yêu. Bọn họ gia chủ thấy thế nào cũng cùng đáng yêu không dính dáng đi, cái này nha đầu, đến tuột cùng là cái gì ánh mắt, không nhìn thấy gia chủ chính phun hàn khí sao. lãnh mộ thần sắc mặt trợt thanh trợt tím, biểu tình đẹp đến cực điểm. Bị một cái nha đầu nói đáng yêu, hắn thể, này tuyệt không phải cái gì lời hay, thậm chí tuyệt đối là hắn đời này nghe được gác độc nhất, nhất có khác tâm, cơ khen ngợi. Xem đi, ta thiệt tình khen ngươi ngươi đều không tiếp thù, ai? Này đại khái chính là người cùng người chi gian khác biệt đàn ghệ thai châu gì đó đại để chính là như vậy đi. Nam cung ly trong lòng ác tục mà nghĩ, quên cho là tự tiêu khiển. Nếu là lãnh mộ thần biết nàng đem chính mình so sánh yêu, tuyệt đối muốn bùng nổ. Ở đây mọi người khỏe miệng run rẩy này tính cái gì khích lệ, bọn họ ra chủ tức giận đến mặt đều trầm được chứ. Mặc kệ thế nào, chúng ta lãnh phủ là tuyệt không sẽ thừa nhận như vậy một vị lai lịch không do nữ tử. Ngươi cũng mơ tưởng làm nhà của chúng ta chủ thừa nhận. Mặt khắc một người nam tử nhắc nhở nói. Nam cung ly xoa xoa cái chán, thiệt tình bị những người này chỉ số thông minh xuân khóc. Vị này đại thúc, xin hỏi ngươi nào chỉ lỗ thai nghe được bổn tiểu thư muốn các ngươi lãnh phủ thừa nhận tới. Nam cung ly khoa trương mà đào đào lỗ thai, nhìn nam tử hỏi. A, làm cho bọn họ lãnh phủ thừa nhận. Trước làm nàng thừa nhận lãnh phủ rồi nói sao, bất quá nàng còn thật lòng trướng mắt ai. Ngươi coi như thật không sợ chết. Lãnh mộ thần hít mắt, thân thể sau dựa, làm chính mình tận lực làm được thoải mái một ít. Hắn xem như đã nhìn ra, cái này nha đầu, một chút cũng không đưa bọn họ những người này uy hiếp đặt ở trong mắt, thậm chí không sợ cùng lãnh phủ đối nghịch. Còn có nàng này đó biểu lộ biểu tình động tác, tự nhiên đến làm người tìm không ra một tia khuyết tật, này tuyệt không phải muốn lưu tại bọn họ lãnh phủ mà cố ý vì này biểu hiện, chỉ cần không thừa nhận thân phận của nàng. Mặt khác hết thể hảo thuyết, cho nên lãnh mộ thần ngược lại ôn hòa xuống dưới, không hề như ngay từ đầu như vậy đối chọi gay gắt, đáy mắt lộ ra tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Hắn rất tò mò cái này nữ hoa trong lòng là như thế nào tưởng, bọn họ lãnh phủ, tốt xấu ở ẩn tộc Ilya dược thế ra bên trong số 1 số 2, bao nhiêu người ba ba ngóng trông đáp thượng quan hệ, nàng khét ngược, một chút cũng không hiếm lạ. Ngươi cảm thấy có người sẽ ngại mệnh chương sao? Nam Cung Ly hỏi lại trở về trích lời trên đời này có ai chân chính không sợ chết? phàm là có thể sống lâu một ngày đều sẽ không vội vàng đi đầu thai hào đi lãnh mộ thần bị nam cung ly nói được cứng lại đương nhiên sẽ không có người ngại mệnh trường liền tính là sống nhiều năm như vậy như hắn cũng vẫn là sẽ hy vọng có thể sống được càng lâu một ít nhưng người này đó hành động không có giống nhau không phải tìm chết nếu sợ chết làm gì còn như vậy cuồng trong mắt hắn Nam cung ly này đó phản bác hành động, không thể nghi ngờ là lấy trứng trọi đá, tự tìm tử lộ. Nam cung ly chỉ cười không nói, tìm chết sao, nàng hiện tại còn không phải sống được hảo hảo. Phụ thân, nghe nói trong nhà tới đứa con hoang. Một đạo trầm thấp mang theo áp lực thanh âm vang lên, dây tiếp theo, một bộ nguyệt bạch trường bào, diện mạo ấm lánh, thoạt nhìn cùng lánh diệp hoa có ba phần tương tự nam tử đi đến. Đến, lại tới nữa một cái. Nam cung ly ngồi ở trên chỗ ngồi, dù bận vẫn ung dung mà nhìn trước mắt vị này. Con hoang. Các ngươi cả nhà đều con hoang. Lánh diệp hàn ánh mắt soát địa rừng ở Nam cung ly trên người, kia như rắn độc giống nhau tầm mắt nhìn chầm chầm đến Nam cung ly cả người không thoải mái, làm nàng theo bản năng nhân lại mày. Người nam nhân này, so lánh mộ thần còn khó đối phó. Nếu nói lãnh mộ thần là thuộc về cái loại này kiêu ngạo cường thế, lấy tự mình vì trung tâm. Chú trọng quyền uy mặt mũi người. Như vậy trước mắt nam nhân, quang tử tướng mạo xem, tuyệt đối là cái loại này âm u, có thủ tất báo hàng người. Chỉ là đánh vừa tiến đến hắn rừng ở chính mình trên người âm lánh mà tính kê ánh mắt, cũng đã tiết lộ hắn bản tính. Đương nhiên, có lẽ này vốn dĩ chính là hắn lộ ra ngoài đặc tính, không coi là tiết lộ. Chương 453 không đổi liền đoạn, đoạt không tới liền sát. ngươi chính là đứa con hoang kia. Lãnh Diệp mắt lạnh lẽo quang nhìn trầm trầm Nam Cung Ly, ngữ khí không tốt nói: Đến, này toàn gia như thế nào đều như vậy chán ghét, tuyệt bích là di truyền. Ngươi mới là con hoang, các ngươi cả nhà đều con hoang. Nam Cung Ly không khách khí mà phản mắng trở về. Lao Hổ không phát huy, đương nàng là bệnh miêu. Dù sao nàng cũng không nghĩ muốn lưu tại lãnh gia, cũng không tham lãnh gia một phân chỗ tốt, không cần thiết cho hắn mặt mũi. Nha đầu thối, tìm chết. Lãnh diệp hàng đồng tử chợt co rụt lại, thân hình nhoang lên, huy bàn tay liền chiều nam cung ly phía tới. Ngoa tào. Nam cung ly cả người đều táo bạo, bị người nam nhân này như thế hành động làm đến muốn chửi má nó. Vừa thấy mặt liền tưởng đánh người, thiệt tình đem nàng cái kia bệnh miêu đúng không? Không màng Lãnh diệp hoa bảo hộ ở chính mình trước mặt thân thể, nam cung ly thân hình hơi hoảng, không trung kim ảnh vừa động, dây tiếp theo chỉ nghe được Lãnh diệp hàn thống khổ kêu rên. Tiểu kim kim chính cắn ở lãnh diệp hàn muốn phiến nam cung ly cái tắt bàn tay, ánh vàng rực rỡ con ngươi quay tròn mà chuyển, trong lòng rồi dám muốn hay không vi phạm tiểu chủ nhân mệnh lệnh lại cắn tàn nhẫn một chút. Tốt nhất là trực tiếp đem cái này nam nhân thúi tay cấp cắn nước. Hừ, đều khi dễ đến tiểu chủ nhân trên đầu tới, làm gì còn muốn thủ hạ lưu tình, không đúng, là khẩu hạ lưu thịt. Đáng chết, cái quỷ gì đồ vật. Lãnh diệp hàn thấp trú hung hăng quăng ngã cắn ở chính mình trưởng thượng kim sắc tiểu lao thử, sắc mặt âm trầm đến cực điểm, cả người đều di động lệ khí âm hàn. Chi chi chi, tiểu kim kim bu miệng, nhảy nhảy đến nam nhân đầu vai, lần thứ hai đối với bờ vai của hắn hung hăng cắn tiếp theo khẩu. hư làm hắn hung, dám đối với tiểu kim kim phát huy, đau chết hán. Lại là một tiếng kêu rên đau hồ, lãnh diệp hàn một khuôn mặt đau đến trắng bệnh, cái chán chảy ra mồ hôi mỏng. Nam cung ly ở một bên yên lặng mà đứng, đem tiểu ra hỏa gọi trở về. Làm hắn xuất khẩu vô lễ, này phân lễ gặp mặt, đủ hắn thật dài đầu vóc. Chi chi chi. Tiểu kim kim lui trở về, ngồi xổm nam cung ly đầu vai, đối với lãnh diệp hàn nhe răng trợn mắt. Còn dám khi dễ tiểu chủ nhân, nó cắn đến ác hơn một ít. Toàn trường khiếp sợ, trấn mắt há hốc mồm mà nhìn đột nhiên hết thảy, tầm mắt dừng ở nam cung ly đầu vai tiểu kim kim trên người khi, thần sắc tập thể thay đổi. Đáy mắt lộ ra tìm tòi nghiên cứu kinh ngạc, thậm chí ẩn nhẫn một phần kích động. Tiểu Kim Kim bị những người này nhìn trầm chằm đến phát Mao, thân thể hướng tiểu chủ nhân cổ rụt rụt, khi mắt nguy hiểm mà nhìn bọn họ, đáy mắt lộ ra cảnh cáo. Thượng vị Lãnh Mộ Thần tầm mắt cũng dừng ở tiểu Kim Kim trên người, thân thể hơi hơi ngồi thẳng, tìm tòi nghiên cứu ý vị càng nùng liệt một ít. Nha đầu túi, dám thương ta, đi tìm chết. Lãnh Diệp Hàn chúng mục nhìn chừng hạ bị một con chết lao thử cán. Khi không thể ác, hướng tới Nam Cung Ly lần thứ hai đánh tới. Dừng tay. Một tiếng nguy uống, mặt trên lãnh mộ thần bức nhân khí thế chẳng ra, ngăn lại lãnh diệp hàn hành động. Mà lãnh diệp hoa càng là tấn trách mà che ở Nam Cung Ly trước mặt, ánh mắt u lãnh mà nhìn lãnh diệp hàn, đem Nam Cung Ly hộ ở sau người. Phụ thân, cái này nha đầu thúi lưu không được. Lãnh diệp hàn như mày, nhìn trầm chầm, chầm lãnh mộ thần nói. Trong lòng cực độ không thể tin tưởng. Hoàn toàn không có dự đoán được phụ thân thế nhưng sẽ tự mình giữ gìn cái này con hoang. Cái này nha đầu thúi, căn bản là không xứng ngốc tại hắn lãnh phủ. Cơ miệng, hiện tại không ngươi nói chuyện phân. Lãnh mộ thần quắc khẽ, trên mặt hiện lên không mừng, tầm mắt lại lần nữa đầu hướng nam cung ly. Không, xác thực nói hẳn là đầu hướng nam cung ly trên người tiểu kim kim. Đây chính là dị thú xếp hạng bảng thượng tham kim chuột. Lãnh mộ thần hỏi, theo hắn những lời này là... Toàn bộ đại đường đều an tĩnh xuống dưới. Tầm mắt mọi người tập trung ở Nam Cung Ly cùng với tiểu kim kim trên người, chờ mong nàng trả lời. Nam Cung Ly tầm mắt đỏ qua, đưa bọn họ biểu tình thu hết đáy mắt, nhìn đến bọn họ trong mắt tham luyến cùng nóng rực, khóe môi gợi lên trào phúng độ cung, ta nếu nói không phải đâu. Không có khả năng, đây là thăm kim chuột, ha, được đến lại chẳng phí công phu, không nghĩ tới tiểu gia hỏa này tự động đưa lên môn. Lãnh diệp Hàn toàn bộ rung lên, đái tầm mắt một lần nữa đánh giá tiểu kim kim, trên mặt lộ ra mừng như điên. Vì tìm kiếm thăm kim chuột, bọn họ chính là phí không ít tinh lực, mắt thấy đấu dược chi kỳ mau đến, này chỉ lao thử nhưng vẫn động đưa tới cửa. Haha, ha, xem ra cái này con hoang cũng không phải vô dụng, ít nhất cho bọn hắn đưa tới thăm kim chuột. Lãnh diệp Hàn hô nhỏ, ánh mắt sáng quắc mà nhìn trầm trầm nam cung ly đầu vai thăm kim chuột kia ánh mắt hận không thể dây tiếp theo liền đem chi cướp đi dường như xem đến tiểu kim kim ác hàn ngồi sổm nam cung ly đầu vai một trận run ma nam cung ly tầm mắt dù bận vẫn lung dung mà dừng ở trên người hắn kia ánh mắt dường như đang nói liền tính là tham kim chuột lại cùng người mau quan hệ đây là ly nhi thú sủng các ngươi không cần đánh nó chủ ý lãnh diệp hoa như mày đứng ở nam cung ly trước người lãnh diệp hàn khó chịu ngươi rốt cuộc có phải hay không lãnh ra loại Tham kim chuột liên quan đến ta lãnh phủ tôn nghiêm, ngươi chẳng lẽ liền không vì gia tộc nắm lại. Hừ, còn không phải là này con hoang là hắn nữ như sao, kia có quan hệ gì, dù sao bất quá chính là hy sinh một con láo thử thôi. Lại không phải muốn hắn nữ như mệnh. Chi chi chi. Tiểu kim kim ngồi sổm nam cung ly đầu vai phát mau, cùng táo mạc đê ý đồ khiến cho tiểu chủ nhân chú ý. Anh anh anh, bọn người kia quá xấu rồi, thế nhưng đánh nó chú ý. Tiểu chủ nhân phải vì nó làm chủ. Được rồi, một bên an tĩnh mảng gốc, có ta ở đây, ai dám đánh ngươi chủ ý. Nam Cung Ly liếc vật nhỏ liếc mắt một cái, vẻ mặt vô ngữ mà nói. Nàng như là tùy tiện liền đem chính mình thú sủng đưa ra đi người sao. Đừng nói lanh phủ những người này đối tiểu kim kim không có hảo ý, liền tính là đem tiểu kim kim thỉnh đi đương lão phật ra, nàng cũng không cho. Đây chính là nàng Nam Cung Ly sở hữu vật. Đánh thượng nàng Nam Cung Ly chuyến trúc, ai dám đoạt? Khu khu, nha đầu, nếu không chúng ta đánh cái thương lượng, chỉ cần ngươi nguyện ý đem ngươi trong tay tiểu gia hỏa tặng cho chúng ta, mặc kệ cái gì yêu cầu, cứ việc để, như thế nào. Lãnh mộ thần một sửa phía trước cao cao tại thượng ngạo khí, nhìn Nam Cung Ly trưng cầu nói. Thăm kim chuột, đối gia tộc bọn họ mà nói có quan trọng nhất tác dụng, trước kia không có tìm được cũng liền thôi, hiện giờ liền ở trước mắt hàng trăm triệu sẽ không từ bỏ. Không chỉ là lãnh đại gia chủ trong mắt rượu nhất định phải được, ở đây sở hữu lãnh phủ người, trừ bỏ lãnh Diệp Hoa ở, tất cả đều một bộ như lang tựa hổ bộ dáng, nhìn chằm chằm tiểu Kim Kim ánh mắt hận không thể đem chi ăn tươi nuốt sống. Nam Cung Ly có loại bị bọn họ vô hạn soát hạn cuối hiểu được, cho rằng đủ hết chỗ nói rồi, không nghĩ tới bọn họ còn có thể làm ra càng vô ngữ sự. A, muốn tiểu Kim Kim, cùng nàng nói điều kiện. Thực xin lỗi. Đánh sai chủ ý. Lãnh đại gia chủ nói đùa, ta cái gì cũng không thiếu, cũng không nghĩ tới bán đứng chính mình đồng bọn, ngươi nhưng cái đó chủ ý, vẫn là như vậy đánh mất đi. Chi chi chi. Tiểu kim kim thân thiết mà thấu đi lên, lấy nó phấn nộn nộn đầu lươi liếm tiểu chủ nhân gương mặt. Anh anh anh, tiểu chủ nhân quả nhiên là tốt nhất, làm sao bây giờ, tiểu kim kim hảo cảm động, nó về sau phải đối tiểu chủ nhân càng tốt càng tốt. Lại nháo vĩnh viễn đều không cho người ra tới. Bị tiểu gia hỏa liếm mặt, nam cung ly ác hàn, một tay đem nó tún xuống dưới, cố ý hung tận mà uy hiếp. Ngậy! Tiểu kim kim thạch điêu, một viên pha lê tầm nát. Anh anh anh, tiểu chủ nhân hào hung. Nam cung ly một cái ý niệm, đem tiểu gia hỏa thu vào thông thiên tháp, nhắm mắt làm ngơ miễn cho những người này nhìn đỏ mắt. Trước mắt đã không có tiểu gia hỏa, mọi người kích động đến hận không thể nhảy dựng lên. Đương a, kia chỉ thăm kim chuột bọn họ nhất định phải được, chỉ có thể là bọn họ lãnh phủ. Suy, ngươi hiện giờ tình cảnh, tùy vào ngươi nói không sao. Ngoan ngoãn giao ra thăm kim chuột, chúng ta có lẽ còn có thể cho ngươi một cái đường sống. Lãnh Diệp Hàn tiếp tục không biết xấu hổ mà uy hiếp, âm lãnh như rắn độc giống nhau ánh mắt nhìn chầm chầm đến Nam cung Ly cách rừng đến hoàng. Không đổi liền đoạn, đoạn không tới liền sát, là ý tứ này đi. Thôi bạo, thật mẹ nó vô sỉ. Nam Cung Ly hoàn toàn không muốn cùng người nam nhân này nói chuyện với nhau, trên thực tế liền một ánh mắt đều không nghĩ bố thí, cùng người như vậy nói chuyện, không thể nghi ngờ là kéo thấp chính mình cấp bậc. Muốn chuột không có, muốn mệnh một cái, tin tưởng nhà ta tiểu kim kim càng nguyện ý cùng chủ nhân nhà nó ngốc tại cùng nhau, cho dù chết, cũng vui vẻ chịu được. Nam Cung Ly giống như trên mặt lãnh mộ thần đối diện, thanh âm lạnh leo không sợ, lộ ra vô cùng kiên định. Không thể nghi ngờ là giáp mặt công bố ý nghĩ của chính mình, muốn tiểu kim kim, không có khả năng, liền tính là giết nàng, chủ tớ khế ước quan hệ, tiểu kim kim cũng sẽ đi theo nàng cùng chết đi. Thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, chính là như vậy kiên quyết. Vì một con chuột, liền mệnh đều không cần, đáng giá sao? Lãnh mộ thần thần sắc rất có điểm khó chịu, bị nam cung ly lần nữa phong kháng, thật là bực bội. Cái này nha đầu rối nên sẽ không thật cho rằng hắn sẽ không muốn nàng mệnh đi. Một cái tánh mạng, đối lãnh phủ vinh dự mà nói, căn bản không coi là cái gì. Ta nói rồi, đó là ta đồng bọn, mà ta, tuyệt không làm thất tín bội nghĩa, vứt bỏ đồng bàn việc. Nam cung ly lần thứ hai cường điệu, cả người khí thế cũng nháy mắt trầm xuống dưới, ánh mắt thánh lánh, lộ ra một sợi hàn ý. Tuy là chủ tớ khế đức, Nhưng nàng chưa từng đem Tiểu Kim Kim coi như tùy ý chính mình tùy ý sử dụng thú sùng đối đãi, mà là chân chính đồng bọn. Một cái có thể cùng chiến đấu, thời khắc mấu chốt, cộng đồng đối địch, có thể lẫn nhau tín nhiệm, đem phía sau lưng giao cho đối phương đồng bọn. Tiểu Kim Kim đối chính mình trung thành, tự nhiên không thể nghi ngờ. So với tin tưởng hiểm ác, người với người chi gian người lừa ta gạt, tiểu ra hỏa sạch sẽ nhiều. Cho nên, mặc kệ là ai, cũng mơ tưởng đánh tiểu gia hỏa chủ ý chỉ cần nàng cái này chủ nhân tồn tại một ngày liền có nghĩa vụ bảo hộ nó một ngày anh anh anh tiểu kim kim ghé vào chăm giảm tô đầu vai cảm động đến hai tròng mắt nổi lên sưng ngủ. nó ra tiểu chủ nhân thật tốt chi chi chi tiểu chủ nhân nhất tốt nhất kia một câu thất tín bội nghĩa vứt bỏ đồng bạn bị nàng cố tình tăng thêm thanh âm quán chú linh lực ở toàn bộ đại đường vang lên hết sức vang dội giống như một kích trọng cổ hung hăng đập vào mọi người trái tim Mọi người bị nàng đống nhiên chi gian nghiêm túc lánh triệt cấp nhuộm đấm tới rồi. Người với người chi gian còn thất tín bội nghĩa, vứt bỏ đồng bạn, như vậy ví dụ quá nhiều quá nhiều, hai vạ đến nơi từng người trốn, ngay cả phu thê cũng sẽ phản bội, vứt bỏ lẫn nhau, mà nàng, vì một con thú sủng, thế nhưng như vậy cố chấp kiên trì. Giờ khắc này, mọi người chỉ cảm thấy ngực giống bị cái gì lấp kín, nghẹn đến mức hoảng. Mặt trên lánh mộ thần khó được an tĩnh xuống dưới. Ánh mắt thật sâu mà nhìn đường chung vẻ mặt kiên định không sợ nam cung ly. Là hắn già rồi sao, vẫn là đã thấy không rõ tình thế, đầu năm nay, như vậy bình tĩnh không sợ mà lại thật tình hài tử, thật sự không nhiều lắm. Cái này nha đầu, tuyệt đối là hắn gặp qua dị loại. Ta có thể không cần ngươi thăm kim chuột, nhưng tiền đề là ngươi cần thiết lưu tại lãnh phủ. Lãnh mộ thần trầm tư một phần, đồng nhiên mở miệng nói. chương 454 tìm thầy trị bệnh tới cửa. Nam cung ra ngựa. Phúc. Đường chung nào đó người trực tiếp một hớp nước trà phun tới, hoàn toàn không có dự đoán được bọn họ gia chủ sẽ đột nhiên hạ quyết định này. Không phải nói tốt con hoang, nói tốt lãnh phủ không chấp nhận được có người như vậy tồn tại sao, hiện tại lại là làm sao vậy. Lưu lại nữ nhân này lại là cái ý tứ. Phụ thân. Mọi người kinh ngạc, đặc biệt là lãnh dịp hàn, khiếp sợ đến trương đại miệng, đầy mặt không thể tin tưởng. Hắn không có nghe lầm đi, Phụ thân muốn đem này con hoang lưu lại. Lãnh Diệp Hoa ánh mắt sầu lượng, hoắc mắt ngẩng đầu, đồng dạng không thể tin được mà nhìn lãnh mộ thần. Bất quá tương đối lãnh diệp thất vọng buồn lòng chung đả kích khó chịu, hắn là lòng tràn đầy vui mừng cùng sung sướng. Nếu phụ thân thật có thể thừa nhận Ly Nhi, hắn liền không cần mang theo Ly Nhi rời nhà trốn đi, rốt cuộc bên ngoài lại như thế nào cũng so bất quá trong phủ an ổn. Hắn muốn cấp Ly Nhi chính là tốt sinh hoạt, mà không phải theo chính mình lang bạt kỳ hồ. Nơi nơi buồn ba, Nam Cung Ly khỏe miệng chịu chịu, đã đối người nam nhân này đột nhiên xả tinh bệnh làm đến hoàn toàn hết trô nói rồi. Trong chốc lát thái độ này, trong chốc lát lại một cái khác thái độ, nói chính hắn trái tim thiệt tình thừa nhận được. Thế nào, cái này đề nghị không quá phận đi. Lãnh mộ thần dù bận vẫn ung dung mà nhìn Nam Cung Ly, chờ đợi nàng đáp án. Cái này nha đầu, kiên nghị, dũng cảm, thông thuệ. Quan trọng nhất chính là trên người có một cổ cùng chính mình tương tự ngạo khí. Bất đồng với Hoa Nhi ôn thiện mềm mại, cũng bất đồng với Hàn Nhi âm lãnh đít ngồi đại giếng, có cái loại này cường giả khí phách không sợ. Hắn bỗng nhiên có chút chờ mong, như vậy một cái tính cách kiên nghị nữ hoa, nếu là hảo hảo bồi dưỡng, có lẽ sẽ cho bọn họ lãnh phủ hiện tượng không đến kinh hỉ. Chẳng ra gì. Nam Cung Ly quyết đoán cự tuyệt. Đừng nói tiểu Kim Kim bọn họ muốn cấp cũng đoạt không đi. Chính là lãnh phủ này hoàn cảnh, cũng vì nàng sợ ái. Nàng nửa phần lưu tại lãnh phủ hứng thú cũng không có, nếu không phải tránh né bên ngoài lao ra hỏa đuổi bắt, nàng căn bản sẽ không trở về. Người cái này nha đầu, đừng không biết tốt xấu. Phía trước bị Nam Cung Ly nhục nhã quá tên kia trưởng lão tức giận đến lồng ngực phập phồng, hung hăng trừng mắt Nam Cung Ly nói. Cái này nha đầu thúi, thiệt tình đủ rồi, bọn họ ra chủ đều đã khoan dung đến từ không chê thân phận của nàng. Hảo tâm làm nàng lưu lại, thế nhưng còn dám cự tuyệt. Thật cho rằng chính mình là nhân vật như thế nào? Ta có cự tuyệt quyền lợi không phải sao? Nam cung ly bĩu môi, vô tội mà hỏi lại trở về. Không được, vẫn là tìm cái thời gian chạy nhanh rời đi nơi này đi, lại tiếp tục ngốc đi xuống, ai biết bọn họ còn sẽ có cái gì kỳ ba yêu cầu. Lãnh đại gia chủ, mau, cứu cứu con ta ngoài cửa truyền đến rồn dập thanh âm, tiếp theo không khí du lên. Một người ám áo tím bảo lao giả ôm một người gầy yếu thiếu niên lué tím bảo, vẻ mặt nôn nóng lo lắng. Hạ Hầu minh, Trên chỗ ngồi lãnh mộ thần cả kinh, thấy rõ người tới, chạy nhanh tự làm thượng đứng lên, lập tức nên từ trước đến nay người. Là Hạ Hầu gia chủ. Mọi người hô nhỏ, ánh mắt kinh ngạc mà dừng ở người tới trên người. Hạ Hầu Khanh, Hạ Hầu gia tộc gia chủ, gia tộc nhiều thế hệ loại thảo loại dược, có được một tòa độc lập dược sơn cũng là ẩn tộc lớn nhất thảo dược cung cấp gia tộc. Mà bị hắn ôm vào trong ngực đúng là hắn duy nhất một mình hạ hầu thiên, từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, vẫn luôn đều không giống bình thường thiếu niên như vậy khỏe mạnh. Lúc này hạ hầu khanh ôm hạ hầu thiên tới lãnh phủ, không thể nghi ngờ là vì nhà mình tiểu nhi tử chữa bệnh. mau, đem hắn bình đặt ở trên mặt đất. Lãnh mộ thần cũng không dám đại ý, chạy nhanh làm hạ hầu khanh đem hạ hầu thiên nằm thẳng trên mặt đất để làm này thân thể thả lỏng. Lanh Diệp Hoa, Lanh Diệp Hàn đồng thời tiến lên, ánh mắt lo lắng mà dừng ở Hạ Hầu Thiên trên người. Bọn họ Lanh Phủ đã không ngừng một lần vì Hạ Hầu Thiên xem bệnh, chỉ tiếc hắn trời sinh thể chất suy yếu, bệnh tình thay đổi thất thường, trừ bỏ tinh dưỡng, giống nhau dược vật đối hắn căn bản không có tác dụng gì, cho nên lúc này nhìn đến Hạ Hầu Thiên dáng vẻ này, hai người đều là vẻ mặt vẻ mặt nghiêm trọng. Chỉ sợ hắn loại này bệnh, phụ thân cũng là bó tay không biện pháp. Nam cung ly ở một bên ngồi xem diễn, từ phượng âm viện trưởng trong miệng biết được lãnh phủ tới ẩn tộc y đi dược thế gia, chỉ là bản lĩnh sao, nàng đảo muốn nhìn đến tuột cùng có mấy cân mấy lượng. Lãnh mộ thần cao mày, tay phải đáp ở hạ hầu thiên mạch đập, đãi thăm thanh này tình huống khi, sắc mặt trầm đến không thể lại trầm, lộ ra một kia khó xử cùng do dự. Loại tình huống này, đã cơ bản có thể tuyên bố tử vong, quá muộn. Chỉ là đối thượng hạ hầu khanh vội vàng sầu lo ánh mắt, Lánh mộ thần trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Thế nào lãnh huynh, con ta thế nào? Hạ hầu khanh ánh mắt cực nóng mà dừng ở lãnh mộ thần trên người, hàng chứa vô hạn chờ mong cùng khẩn trương, thanh âm khàn khàn mà khô khốc. Hắn đã mấy ngày liền không ăn không uống lên, mới đầu thiên nhi tình huống hảo tính hảo, chỉ là lược có không khỏe, kết quả càng ngày càng tệ, khẩn trưng dưới, hắn mới ôm nhi tử trực tiếp xâm nhập lãnh phủ, lấy cầu cứu trị. Đây chính là hắn duy nhất nhi tử, hôm nay mới 17 tuổi, già còn có con, vốn là vô cùng đau đớn, lại như thế nào cam tâm nhìn nhi tử ly chính mình mà đi. Tâm mạch cơ hồ đình chỉ nhảy lên, chấm lánh mộ thân lắc đầu, nặng nghề mà thở dài một hơi, không thể nề hà nói. Dứt lời, hạ hầu khanh cả người dung mạnh, cả khuôn mặt đều trắng bệnh, thân hình lung lay sắp đổ, nếu không phải một bên lánh diệp hoa kịp thời đỡ, phỏng chừng lúc này đã té ngã trên đất. Đường trung mọi người nhịn không được thổn thức, mặt lộ vẻ đồng tình chi sắc. Hạ hầu thiên chính là hạ hầu gia chủ con lúc tuổi già, duy nhất huyết mạch, nếu là đi, hạ hầu gia tộc không thể nghi ngờ là nối nghiệp không người. Ai nói chậm? Liên ở mọi người vì hạ hầu thiên bi ai khi, một đạo thanh thúy tiếng nói vang lên. Lại thấy nam cung ly tự trên chỗ ngồi đứng lên, thần sắc bình đạm, hướng tới hạ hầu thiên chậm rãi đi tới. Mọi người cứng lại con tưởng rằng Nam Cung Ly là cố ý quái rối nhưng cơ hội hư hao ra chủ thanh danh, trên mặt không khỏi hiện lên sắc mặt giận dữ. Người cái này nha đầu túi, không có việc gì hạt trộn lẫn cái gì. Lãnh diệp hàn như mày, hung ác nham hiểm hai mắt không vui mà nhìn chằm chằm Nam Cung Ly, nếu không phải hạ hầu ra chủ ở, hắn thật muốn hung hăng giáo hấn nàng một đốn. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, ngươi không có bản lĩnh, không thấy được người khác liền cứu không sống. Nàng cung ly nhàn nhạt mà quét hắn liếc mắt một cái, ngữ khí hàm chứa nhẹ phúng. Lang băm lầm người, đôi khi thường thường bởi vì y y giả một câu là có thể làm người bệnh tăng cánh mạng, rõ ràng còn có hy vọng, cố tình đến cuối cùng không trị mà chết. Vốn tưởng rằng lãnh phủ y y thuật lợi hại, rốt cuộc ngại ẩn tộc y y dược thế gia, lúc này xem ra cũng bất quá như thế. đương nhiên, nàng là tương đối chính mình y y thuật mà nói, trên thực tế có đan độc điển tồn tại. Trên đời này ở y thuật thượng có thể siêu việt nàng thiệt tình không có mấy cái. Suy, làm đến giống như ngươi có thể cứu sống dường như, hạ hầu công tử này bệnh, liền ta lãnh phủ đều trị không hết, trên đời càng không người có thể trị. Lãnh diệp rét lạnh cười, phản bác trở về. kia nhưng không nhất định, bổn tiểu thư là có thể trị. Nam cung ly vẻ mặt tự tin kiên định. Nàng đại khái đã nhìn ra, vị này thiếu niên đại khái cùng tiên nguyệt nhi giống nhau đều là bẩm sinh tinh trái tim vấn đề, loại tình huống này khả đại khả tiểu, tuy không thể bảo đảm có thể khỏi hẳn, nhưng cứu người một mạng nàng là có tự tin, rốt cuộc có sinh chi khi ở, hơn nữa châm thứ các loại, đối thân thể hắn đều có trợ giúp. Vị cô nương này có thể trị con ta. Hạ Hầu khanh ánh mắt sầu lượng, nháy mắt sống lại đây, phảng phất chết đối người bắt lấy cuồng dơm cuối cùng, khẩn trương mà nhìn chằm chằm Nam cung Ly. "Suy, Hạ Hầu gia chủ đường bị nàng lựa." Ta lãnh phủ trị không được thương, nàng một cái hoàng bao nha đầu lại có thể có gì biện pháp. Lãnh diệp hàn nhắc nhở nói, chung quanh mọi người càng là cười nhạo một mảnh, đánh gáy lòng không tin nam cung ly có thể cứu hạ hầu thiên. Ở bọn họ trong mắt, cái này nha đầu chính mình đều là bệnh nhân, nghe nói ở trong tộc tu dưỡng bài thiên, nàng nếu có năng lực, lại như thế nào rơi xuống như thế kết cục. Hiện tại làm cho hạ hầu ra chủ mặt nói có thể trị hạ hầu công tử. Này không phải cô ý phá đám, làm cho bọn họ lãnh phủ mặt mũi vô tồn sao. Bất qua phá đám cũng vô dụng, không có thật bản lĩnh, chỉ có thể là cái chê cười. Ngươi là sợ ta chỉ hết cho các ngươi lãnh phủ không ánh sáng. Nam cung ly nhướng mày, không có trả lời hạ hầu khanh, nhưng thật ra hướng tới lãnh diệp hàn hỏi. Thủy mắt hú lãnh, liễm diễm băng hàn, lóe châm trọc ánh sáng, vô hình trung tràn ra thanh tuyệt chi khí nhưng thật ra lệnh người không dám kinh thường. Này thanh hỏi lại, không thể nghi ngờ là khiêu khích. Lãnh Diệp ánh mắt lạnh lùng đế lạnh lẽo càng sâu, nhưng thật ra bị cái này nha đầu thúi một thân tự tin cuồng ngạo cấp kích đến hít ngược một hơi khí lạnh. Lãnh mộ thần tầm mắt vẫn luôn tìm tòi nghiên cứu mà dừng ở Nam Cung Ly trên người, nghe được Nam Cung Ly nói có thể trị, mới đầu cũng là không tin, bất quá mặt sau nghe được nàng trong lời nói châm trọng chắc chắn, thế nhưng cảm thấy cái này nữ hoa có lẽ thật là có vài phần bản lĩnh. Ý giả ý giả y bệnh cứu người bọn họ lãnh phủ vinh dự lại quan trọng cũng sẽ không bởi vì một cái vấn đề mặt mũi mà bạch bạch chậm trễ một cái tánh mạng cho nên thấy Nam cung Ly như thế chắc chắn trong lòng không khỏi ôm thử một lần ý tưởng nha đầu chính là thực sự có nắm chắc nhân mệnh quan thiên thiết không thể cho đùa lãnh mộ thần nhìn Nam cung Ly biểu tình nghiêm túc đến cực điểm chứa khỏi không nắm chắc bảo này tánh mạng không khó Nam cung Ly dứt khoát nói thẳng Hạ hầu khanh đáy mắt quang mang càng sâu, tăng thương nhăn mặt già tràn đầy chờ đợi cùng khẩn cầu. Vị cô nương này, thỉnh ngươi nhất định phải cứu cứu con ta, chỉ cần có thể bảo con ta thánh mạng, cái gì yêu cầu ta đều đáp ứng ngươi. So với lãnh mộ thần trong miệng chậm, trước mắt thiếu nữ là hắn duy nhất hy vọng, mặc kệ tin hay không, hắn chỉ là không nghĩ thiên nhi chết. Phụ thân, ngươi nên sẽ không thật tính toán làm nàng thí đi. Lãnh diệp hàn mày ninh đến càng khẩn. Thấy Nam Cung Ly tiến lên chuẩn bị đi chạm vào hạ hầu thiên, lắc mình đem này ngăn trở. Bằng không ngươi có biện pháp. Lãnh mộ thần ta hắn liếc mắt một cái, lãnh diệp hàn trực tiếp nghẹn đến nói không ra lời. Hắn sắc thật không có biện pháp, nhưng là làm cái này nha đầu ở hắn lãnh phủ cho người ta xem bệnh, hắn vẫn là không căm lòng. Tổng cảm giác cứ như vậy, bọn họ lãnh phủ đã bị nàng toàn bộ áp xuống đi. Chậm trễ trị liệu nhưng chính là người trách nhiệm. Nam Cung Ly cười lạnh. Đơn giản vòng qua lãnh dịp hàn, đi vào hạ hầu thiên mặt khác một bên ngồi sổm xuống, xuống. Tay phải đáp thượng hạ hầu thiên mạch đậm, đãi giải rõ ràng thân thể hắn trạng huống Nam cung ly sâu kín mà thở dài một hơi, thế nhưng so tiên nguyệt nhi lúc trước tình huống còn muốn kém, cũng khó trách thiếu niên sắc mặt tái nhợt trong suốt, cả người gây đến hận không thể ra bọc xương. Ly nhi tỷ tỷ nhất định sẽ chữa khỏi hắn. Thông thiên thắp nội, tiên nguyệt nhi ánh mắt ngơ ngẩn mà nhìn chầm chầm bên ngoài. Ngự khí kiên định đến cực điểm. Trăm rằm tô bồi ở áo tím một bên, đối bên ngoài chuyện này cơ bản không thế nào đệ bụng, người khác sống hay chết, hắn căn bản là quan tâm không thượng. Liên tính là nam cung ly không có thể trị hảo kia thiếu niên, hắn cũng cảm thấy không sao cả. Đợt, đại gia đối tiên nguyệt nhi ý kiến rất lớn à, không kích tấu, chỉ có thể nói mỗi một loại tính cách đều sẽ có từng người đối ứng kết cục. mặt khác ngày mai bắt đầu nhiều càng. Chương 455 Linh Trâm Hiện Uy, Hạ Hầu Thiên tỉnh lại. Ở mọi người hoài nghi trong ánh mắt, Nam Cung Ly lấy ra linh châm, hướng tới Hạ Hầu Thiên ngực chắt đi. Này lại là trong truyền thuyết châm cứu phương pháp. Một bên Lãnh Mộ Thần chấn kinh rồi, đầy mặt kích động ngoài ý muốn, nhìn về phía Nam Cung Ly ánh mắt lộ ra vô cùng nóng rực. Nam Cung Ly cái chán chửa xuống một loạt hát tuyến, khỏe môi mấy không thể thấy mà co giật một chút, trong truyền thuyết châm cứu. Hảo đi, châm cứu chi thuật ở Hoa Hạ truyền được đến chỗ đều là Đồng hành bên trong sẽ không hai tay kia đều không thể nào nói nổi. Bất quá Nam Cung Ly phía trước châm cứu đều là cơ sở, cũng đều là xuyên qua lại đây lúc sau mới từng bước tăng lên, hiện giờ học xong châm thứ, hỏa cứu, có thánh hỏa chi tâm cùng với sinh chi khí phụ trợ, hiệu quả đại đại tăng lên, có thể nói đều theo kịp tiểu thần y đi Nhưng đối Nam Cung Ly tới nói, này đó còn chưa đủ, nàng muốn học còn có rất nhiều rất nhiều, chân chính lịch thiên tuyệt kỹ, nhục bạch cốt khởi tử hồi sinh. Nghĩ vậy, cả người chấn động, nếu thật có thể khởi tử hồi sinh, đại chính mình học thành ngày, hay không ý nghĩa có thể đem ra ra cứu sống. Cái này ý tưởng một khi đại não, cả người nháy mắt hưng phấn lên, một bên mọi người nhìn, chỉ cảm thấy nàng ánh mắt sầu lượng, cả người phóng thích một cổ không thể bỏ qua quan mang, trở nên bắt mắt bức người, làm người không dám kinh thường. Lãnh mộ thần đem nàng biểu tình thu hết đáy mắt, bất động thanh sắc mà chú ý. Hạ hầu khanh tắc vẻ mặt khẩn trương chờ mong, nhi tử có không cứu sống, hết thể đều trông cậy vào nàng. Linh kim đâm nhập nam tử ngực, nam cung Ly ý niệm thúc dục sinh chi khí theo linh châm thấu nhập, rũ manh vào thiếu niên trong cơ thể. Thiếu niên hơi thở rõ ràng tăng mạnh vài phần, theo sinh chi khí một chút một chút thấu nhập, kia một trương trắng bệnh mặt cũng bắt đầu hòa hoãn, dần dần khôi phục huyết sắc. Này biến hóa tự nhiên không có tránh được y dìa dược thế ra lãnh phủ mọi người. Mọi người trên mặt lộ ra kinh nghi chi sắc, không thể tin tưởng mà nhìn chằm chằm nằm trên mặt đất thiếu niên. Vừa mới vẫn là một chương người chết mặt, hiện giờ cùng người bình thường vô dị, biến hóa thần tốc, lệnh người tắp lưới. Lãnh diệp hàng đồng tử đống nhiên co rụt lại, trong lòng thẳng hô không có khả năng, cái này cô gái nhỏ, thế nhưng thật là có bản lĩnh, sao có thể. Theo Linh châm thấm vào sinh chi khí càng ngày càng nhiều, thiếu niên thể chất quá yếu. Nam cung ly đơn giản nhiều cho hắn gây một ít, lấy bảo đảm hắn bình thường sợ cần. Dây lát, thiếu niên từ từ chuyển tỉnh, một ông mắt trong mở ra, ánh mắt đạm mạc bình tĩnh, không có một tia gọn sóng, thậm chí đối với xuất hiện ở hắn người chung quanh cũng không có một tia tò mò. Cảnh tượng như vậy ở hắn sinh mệnh xuất hiện quá nhiều quá nhiều thứ, thế cho nên tập mãi thành thói quen, kinh không dậy nổi một tia gọn sóng. Chỉ là đương tầm mắt đối thượng một đôi so với hắn còn muốn bình tĩnh đạm mạc con ngươi khi, ánh mắt ngần ra, đáy mắt xẹt qua kinh ngạc, gần một cái chớp mắt liền khôi phục bình thường. Cảm giác thế nào, có thể chính mình lên sao? nam cung ly đem thiếu niên phản ứng xem ở trong mắt, ngữ khí cực đạm, hỏi. Thế nhưng thật sự tỉnh. lãnh phủ mọi người nổ tung hoa, hoàn toàn không bình tĩnh. Liên bọn họ ra chủ đều trị không hết người, cái này nha đầu thúi lại có thể chưa khỏi. Thế giới này làm sao vậy, nàng vẫn là người sao, như vậy tiểu, không giống như là sẽ y đi thuật ta. Bất quá nam cung ly một tay châm cứu chi thuật không thể nghi ngờ là thật mạnh quăng bọn họ một bạc hai, đánh đến mọi người trên mặt không ánh sáng, chỉ cảm thấy ngực nghẹn khuất đến khó chịu. Thiên nhi, ta bảo bối nhi tử. Hạ hầu khanh kích động đến khó có thể tự ức, nhìn nhà mình nhi tử tỉnh lại, gấp không chờ nổi mà thấu đi lên, trong phút chốc lão lệ tung hành. Nam Cung Ly trong lòng thở dài, từng nay ra ra làm sao không phải như vậy bảo bồi chính mình cùng Ngọc Nhi, hiện giờ ra ra nằm ở thông thiên tháp, cùng bọn họ thiên nhân vĩnh cách. Ta không có việc gì, là ngươi đã cứu ta. Thiếu niên thanh nhã tiếng nói vang lên, nhàn nhạt mà an ủi nhà mình phụ thân một tiếng, phục lại dò hỏi mà nhìn về phía Nam Cung Ly, mày đẹp hơi cho, làm như có cái gì khó hiểu. Nam Cung Ly gật gật đầu. Tuy nói không trông cậy vào người này cấp cái gì báo đáp, nhưng cũng tuyệt phi làm chuyện tốt không lưu danh hạng người. Cảm ơn. Thiếu niên thanh âm cực nhẹ, trong miệng nói cảm tạ, nhưng Nam Cung Ly lại từ trong mắt hắn nhìn không ra một tia cảm tạ thành phần. Cảm ơn cô nương đại ân, cô nương đã cứu ta nhi, không biết ngươi có cái gì nhu cầu, chỉ lo mở miệng, Lao Phu có thể làm được, nhất định sẽ không chối tử. Lao giả lúc này mới nhìn về phía Nam Cung Ly. Phát ra từ nội tâm mà cảm kích. Bảo bối nhi tử cánh mạng so toàn bộ gia tộc đều phải quan trọng, liên quan đến hạ hầu gia tộc hậu thế, nếu là ở hắn này một thế hệ đoạn tử tuyệt tôn, hắn đó là toàn bộ gia tộc tội nhân, thẹn với liệt tổ liệt tông. Chờ ta nhớ tới yêu cầu cái gì hỏi lại tiền bối muốn, chỉ là không biết đến lúc đó còn có thể không thực hiện. Nam Cung Ly trong lúc nhất thời nhớ không nổi chính mình yêu cầu cái gì, nên có nàng đều có, quá chân quý hắn lại không cho được cho nên dứt khoát như vậy hỏi. Đương nhiên có thể, Lão Hủ nãi Hạ Hầu gia tộc ra chủ Hạ Hầu Khanh, cái này hứa hẹn, vĩnh viễn hữu hiệu, mặc kệ cô nương khi nào nhớ tới sở cần chi vợ, Lão Hủ đều sẽ kiệt lực vì ngươi làm được. Hạ Hầu Khanh hứa hẹn nói, hắn Hạ Hầu gia tộc từ trước đến nay chú trọng hứa hẹn danh dự, cũng không thất tín bội nghĩa, cho nên điểm này cứ yên tâm đi. Lại nói tên này nữ tử cứu sống thiên nhi, chỉ cần thiên nhi tồn tại, Mặc dù bồi thượng toàn bộ hạ hầu phủ hắn đều nguyện ý. Nam Cung Ly gật đầu, khoe môi câu lấy nhàn nhạt cười, nhưng thật ra tin tưởng lão nhân này sẽ không lừa gạt chính mình. Trên mặt đất nằm thiếu niên trước sau nhàn nhạt mà nhìn trong mắt hết thảy, dường như bọn họ đối thoại cùng chính mình không hề quan hệ, như vậy bình tĩnh bình đạm, làm Nam Cung Ly đáy mắt xẹt qua ngoài ý muốn, tổng cảm giác thiếu niên bình tĩnh đến khác hẳn với thường nhân. Thông thiên tháp nội tiên nguyệt nhi thở dài nhẹ nhõm một hơi nhìn thiếu niên phía trước vẻ mặt thống khổ bộ dáng không khỏi nghĩ tới chính mình lúc trước Ly Nhi tỷ tỷ cũng là như thế này cứu nàng đối nàng mà nói Ly Nhi tỷ tỷ là nàng sinh mệnh rất quan trọng người không gì sánh nổi cung Ly cô nương con ta trên người bệnh có thể trị tận gốc sao thấy nhà mình Nhi tử tạm thời bảo vệ tánh mạng hạ hầu khanh thở dài nhẹ nhõm một hơi lại thử tính hỏi cái này bệnh một ngày không trừ một ngày liền không yên lòng Nếu là có thể trị tận gốc thì tốt rồi. lãnh mộ thần đám người tầm mắt đồng thời tập trung ở Nam Cung Ly trên người, cái này nha đầu có thể đem hạ hầu thiên cứu sống đã là ra ngoài hắn ngoài ý liệu, nếu là trừ tận gốc. Liên ở tất cả mọi người chờ mong Nam Cung Ly đáp án thời điểm, bị người đỡ ngồi ở trên chỗ ngồi hạ hầu khanh lại là ngoài ý muốn cười nhạo ra tiếng, dường như vấn đề này thật sự có bao nhiêu buồn cười dường như. Chỉ là kiếp cười, mang theo châm trọc tự dễ ước. Một đôi con ngươi thanh lánh đến làm người đau lòng Thiên nhi Hạ hầu khanh thở dài Thương tiếc mà nhìn nhà mình nhi tử Bởi vì cái này bệnh Thiên nhi tính tình đều thay đổi Nguyên bản rất ánh mặt trời một cái hài tử Mấy năm gần đây càng ngày càng lãnh đạo Cầu sinh dục vọng cũng càng ngày càng yếu Tùy thời đều làm tốt chết đi chuẩn bị Như vậy hắn Làm hắn một lần đau lòng ảo não Lại cố tình tìm không ra biện pháp Nếu có thể Hắn cũng không nghĩ nhìn thiên nhi bồi hồi ở kề cận cái chết, một lần lại một lần đã chịu tánh mạng uy hiếp. Người không muốn sống. Nam cung ly nhướng mày, nhìn thiếu niên hỏi. Từ lúc hắn tỉnh lại bắt đầu liền vẫn luôn này phó muốn chết không sống bộ dáng, trên mặt không có vẻ tươi cười, căn bản không giống từ kề cận cái chết cứu trở về người. Ngươi bình thường có thể sống lại không phải hẳn là cảm thấy cao hứng sao, tiểu tử này, cố tình không phải như vậy đâu. Có sống hay không? Là ta có thể tả hữu sao? Thiếu niên cười nhạo, đạm mạc mắt trong xẹt qua một sởi tự dễ ước. Hắn mệnh, trước nay đều không chịu chính mình không chế, cho nên tồn tại, hết thể toàn xem ông trời bố thí. Nhiều một ngày cùng thiếu một ngày lại có cái gì khác nhau đâu. Bởi vì chính mình, mỗi lần đều nháo đến gia tộc người ngã ngựa đổ, loại tình huống này hắn thấy quá nhiều quá nhiều, đôi khi thậm chí muốn dứt khoát chết cho xong việc. Như vậy liền không cần mỗi lần đều nhìn song thân nôn nóng sầu khổ mặt. Sắc thật không phải ngươi có thể tả hữu, nếu sống hoặc là không sống đối với ngươi ý nghĩa không lớn, bổn tiểu thư liền không cần lãng phí quá nhiều khí lực ở trên người của ngươi. Nam Cung Ly nghiêm túc gật gật đầu, nói. Dứt lời, một bên hạ hầu khanh không lớn, sắc mặt tráng bệnh vô cùng. Hạ hầu thiên còn lại là ngoại ý muốn nhìn Nam Cung Ly, trong mắt tràn đầy hoài nghi chi sắc. Ngươi thật sự có bản lĩnh đem ta chưa khỏi. Người khác đều chỉ không hết bệnh, nàng thật sự có thể chưa khỏi sao. Như thế tuổi, thoạt nhìn cùng chính mình không sai biệt lắm. Nói thật, hắn đối nàng lời nói cầm thật sâu hoài nghi thái độ. Nam cung ly không tỏ ý kiến, nếu người khác đều không tin, nàng làm gì còn muốn mặt nóng rán mông lạnh. Cung ly tiểu thư, lão hủ khẩn cầu ngươi, nhất định phải cứu cứu con ta, hắn này bệnh một ngày không tốt. Ta hạ hầu phủ một ngày cứ yên tâm không giới à, lao phu cầu ngươi. Hạ hầu khanh gấp đến độ hận không thể cấp Nam Cung Ly quỳ xuống, trời biết thiên nhi tánh mạng đối bọn họ toàn bộ gia tộc có bao nhiêu quan trọng. Ta tin, nếu là ngươi, nhất định có thể chữa khỏi hạ hầu công tử bệnh. Lãnh ngộ thần bỗng nhiên mở miệng, này mạc danh tín nhiệm làm đến Nam Cung Ly không hiểu ra sao, giống như bọn họ còn không thân đi. Khi nào ăn cơm, chết đói. Nam Cung Ly nói sang chuyện khác, vẻ mặt không kiên nhẫn. Mấy ngày này vây ở thông thiên tháp vẫn luôn cũng chưa như thế nào hảo hảo ăn qua. Ha ha, người tới, phân phó thượng đồ ăn, đi, nếu hạ hầu gia chủ cũng ở, đại gia cùng đi thiên thính, đồ ăn thực mau liền sẽ đi lên. lãnh mộ thần một tiếng mệnh lệnh, tiếp theo thái độ nhiệt tình mà mời hạ hầu khanh cùng với nam cung ly. lãnh phủ mọi người há hốc mồm tổng cảm thấy gia chủ đối cái kia nha đầu thúi nhiệt tình đến có chút quá mức còn không phải là cứu sống hạ hầu tiểu công tử sao, cũng không cần thiết như vậy theo nàng đi. Trong đó nhất khó chịu đương thuộc Lãnh Diệp Hàn, vẫn luôn trừng mắt Nam Cung Ly, hận không thể ở trên người nàng nhìn chằm chằm ra cái lỗ thủng. Nam Cung Ly không sao cả, trực tiếp đương hắn không tồn tại, trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất. Lãnh đại gia chủ làm người nhiều chuẩn bị một bàn, nhà ta tiểu sủng vật có đêm thực thói quen, thái sắc tận lực làm phong phú chút. Nghĩ đến thông thiên tháp nội phượng âm viện trưởng đám người, nam cung ly nhắc nhở nói. Theo ở phía sau trung trưởng lao vẻ mặt khó chịu, bị nàng vô hạn cuối không biết tốt xấu kích đến một bụng khí, cái này nha đầu thúi, quả thực đắng giận, thật không biết ra chủ đến tuột cùng là chuyện như thế nào, thế nhưng như thế bao dung nàng. lãnh mộ thần mặt đều bị mãn, một cái mệnh lệnh phân phó đi xuống đã là, đừng nói một bàn đồ ăn, liền tính là lại đến 10 bàn. Đối bọn họ lãnh phủ cũng không có bất luận cái gì ảnh hưởng, dù sao sẽ không đem bọn họ ăn nghèo. Nam Cung Ly, lãnh mộ thần, lãnh diệp hàn, lãnh diệp hoa, hạ hầu khanh, hạ hầu thiên năm người ngồi trên trù bàn, thái sát phong phú, sắc hương vị đều đầy đủ. Đồ ăn vừa lên tới, không đợi lãnh mộ thần mở miệng nói chuyện, Nam Cung Ly cầm lấy chiếc đũa liền ăn, không có nửa điểm làm khách nhân tự dắt cùng khách khí. chương 456 năm tầng không gian Xá hoa tụ linh trận. Người quỷ chết đói đầu thai A, 800 năm không ăn quà thứ tốt dường như. lãnh Diệp Hàn không vui mà như mày, nhìn trầm trầm Nam Cung Ly trách cứ nói. Đúng vậy. Nam Cung Ly tiếp thực mau, dứt lời, lãnh Diệp Hàn nghẹn đến nói không ra lời. Hạ Hầu Khanh ngồi ở đối diện, ánh mắt như có như không mà dừng ở Nam Cung Ly trên người. Ly Nhi ăn từ từ, thích ăn cái gì chỉ lo điểm, không đủ lại thêm. Lãnh Diệp Hoa đau lòng mà nhìn nhà mình nữ nhi, xem nàng ăn đến nhanh như vậy, tự động não bổ mấy năm nay ở bên ngoài quá đến không tốt. Đều do hắn cái này đường phụ thân vô dụng, nếu bằng không cũng sẽ không làm nàng lưu lạc bên ngoài quá khổ nhật tử. Nam Cung Ly mới mặc kệ bọn họ suy nghĩ cái gì, tốc chiến tốc thắng, trên bàn đồ ăn tốc độ giảm bớt, mọi người còn chưa thế nào động đũa nàng cũng đã no. Vài vị từ từ ăn, ta về trước phòng nghỉ ngơi. Ném xuống một câu liền xoay người chạy lấy người, trước khi đi còn không quên đem kêu bàn mặt khác chuẩn bị tốt đồ ăn thu vào thông thiên thắp nội. Hạ hầu thiên nhìn trầm trầm nam cung ly bóng dáng, tiên tĩnh tâm hồ lần đầu nổi lên con sóng, trong mắt xuất hiện một mạ hứng thú, cuộc đời lần đầu tiên đối một nữ nhân sinh ra tò mò. Trở lại phòng, nam cung ly chi khởi một tầng kết giới, lắc mình tiến vào thông thiên thắp nội. Phượng âm viện trưởng đám người đã ăn đi lên, nam cung ly lập tức đi tới thông thiên thắp 5 tầng. Lần trước Đông Khải thành đối phó Long Quân Mạc Lao Tặc, thời khắc mấu chốt Thông Thiên Tháp tiến ra, mở ra năm tầng không gian. Đồng thời Thông Thiên Tháp có thể làm công kích vũ khí, từ trong cơ thể tế ra, hiệu quả tự nhiên là hảo, chỉ tiếp có thời gian hạn chế, mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể sử dụng một lần. Lúc sau là đào vòng, sau đó Kế Dịu bị lánh Diệp Hoa cứu trở về, này vẫn là lần đầu tiên tiến vào năm tầng không gian. Bất đồng với 1 2, 3, tầng không gian, Nam tầng không gian một mảnh u ám, vừa tiến vào đốn rắc linh khí bức người, xung quanh đánh út lại một trận lạnh lẽo. Nam cung Ly âm thầm kinh hãi, nhìn năm tầng không gian treo ở giữa không trung tụ linh thạch, đáy mắt xẹt qua kinh diệm phàm mãn, chỉnh tầng không gian thế nhưng là một cái thật lớn tụ linh trận, linh khí độ dày so thông thiên tháp mặt khác mấy tầng cao hơn mấy lần. Đối Nam cung Ly mà nói, quả thực chính là kinh hỉ. Thông thiên tháp mặt khác mấy tầng linh khí độ dày đã đủ lệnh người hâm mộ. Hiện giờ còn tới một cái lợi hại hơn, càng bá đạo tụ linh trận, nam cung ly nháy mắt có loại bị giải thưởng lớn tạp vượng cảm giác. Một cái ý niệm thả ra, còn ở thông thiên thắp một tầng ăn cơm phượng âm viện trưởng đám người mạc danh chấn động, tiếp theo liền đi tới thông thiên thắp 5 tầng. Thế, nơi này là... Phượng âm viện trưởng kinh hãi, lại một lần bị trước mắt cảnh tượng kinh tới rồi, cảm giác được trùng quanh nồng đậm linh khí, kích động đến không kềm chế được. Trăm giảm tu... Áo tím cùng với Tiên Nguyệt Nhi đồng dạng khiếp sợ không thôi, đối với nam cung ly thông Thiên thắp không gian, bọn họ trước nay liền không làm hiểu quá, chỉ cảm thấy vô cùng thần bí, ràng buộc một lực lượng mặc danh, làm tất cả mọi người vì này kinh hãi kiêng kỵ. Tụ Linh Trận Trăm rằm tô lẩm bẩm, lần đầu tiên nhìn đến như thế xa hoa tụ Linh Trận, mắt trận từ một chỉnh khối đại tụ Linh Thạch Mà Thành, tụ Linh Thạch tinh ánh dịch tấu, hiện ra năm màu chi sắc. Tuy rằng toàn bộ không gian so bên ngoài ám trầm, mặt đất cũng không ngừng di động lưu màu ánh sáng, làm không gian trở nên thần bí mỹ lệ, điệu thấp mà xa hoa. Về sau các ngươi liền ở chỗ này tu luyện đi. Nam Cung Ly cũng không có giải thích quá nhiều, trước mắt mới thôi, bọn họ nhất khuyết thiếu vẫn là thực lực, phàm là thực lực cũng đủ, cũng sẽ không rơi xuống hôm nay nông nỗi. Cho nên, cường đại, bọn họ cần thiết cường đại lên, là nên hảo hảo tu luyện. Phượng âm viện trưởng hít mắt, khi thế nháy mắt trầm đi xuống. Đông Khải hủy trong một sớm, Đông Khải học viện học sinh bị giết, như vậy hơn vô tội tánh mạng, tất cả đều hủy hoại. Là một viện tri trường, hắn không có thời khắc nào là không ở tự trách, chỉ tiếp tự thân lực lượng hữu hạ, mặc dù muốn báo thù cũng không có kia thực lực. Trăm giảm tô trầm mặc, tâm tư cùng Phượng âm viện trưởng vô dị, trận chiến đấu này đồng dạng thấy được chính mình nhỏ yếu. Đại gia cũng không vô nghĩa. Từng người tuyển một cái vị trí bắt đầu đả tọa. Nam cung ly ngồi xếp bằng, tính toán về sau mỗi ngày trừ hai cái canh giờ tới nơi này đả tọa, thời gian còn lại dùng để tu luyện. Nàng trọng tâm vẫn là ở đàn độc điện thượng, luyện chế đan dược, độc dược, hấp thu luyện hóa chi khí so này đó linh khí càng có hiệu, tăng lên lên cũng càng mau. Cho nên suy xét muốn hay không trực tiếp làm hạ hầu khanh cho chính mình chuẩn bị một đám thảo dược. Mỗi ngày ngốc tại thông thiên tháp nội luyện đan chế độc cũng không tồi, đãi thực lực tăng lên, lại tìm cái kia láo tặc báo thủ cũng không mượn. Nam Cung Ly ở thông thiên tháp nội ngây người một canh giờ không đến, bên ngoài liền vang lên tiếng đập cửa, lắc mình mà ra, mở cửa lúc sau lại thấy lánh diệp hoa cùng với một chúng gia phó đi theo đứng ở ngoài cửa, gia phó trong tay bưng các loại quần áo trang sức, nhìn đến này mà Nam Cung Ly ánh mắt dò hỏi mà nhìn về phía lánh diệp hoa. Ly nhi, Này đó đều là vì ngươi chuẩn bị, ngươi nhìn xem có hay không yêu cầu, ta đây liền làm người đi vì ngươi mua sắm. Lánh diệp hoa ánh mắt ôn nhu mà dừng ở Nam Cung ly trên người, ngự khí mang theo sủng nịch lấy lòng. Này đó ta đều nhận lấy, còn có chuyện gì sao? Vung tay lên, kể hết thu vào nhận không gian, lười đến cùng hắn làm ra vẻ. Điểm này đồ vật đối bọn họ lãnh phủ không đáng kể chút nào, ở nàng trong mắt cũng là. Ly Nhi Ta có thể cùng ngươi nói chuyện sao? Lánh Diệp Hoa thật cẩn thận hỏi, từ đơn phương tuân ra nàng là chính mình nữ nhi bắt đầu liền vẫn luôn cũng chưa hảo hảo cùng nàng liêu quá. Lược một do dự, Nam Cung Ly vẫn là tránh ra một bước, phóng Lánh Diệp Hoa tiến bảo. Nên tới sớm hay muộn muộn tới, mở ra cũng hảo. Ngồi ở phòng trong, Lánh Diệp Hoa bưng chén trà, muốn nói lại thôi, trong lòng có thật nhiều lời nói từ nói, rồi lại không biết từ đâu bắt đầu. Nam Cung Ly cũng không An tĩnh mà ngồi, trong lòng lại ở tự hỏi ngốc một lát hay không muốn ra cửa một chuyến mua sắm một ít đồ vật, hoặc là trực tiếp giao từ trước mắt người đi đi làm. Ly Nhi, mấy năm nay, khổ ngươi, là ta cái này đương phụ thân vô dụng, làm ngươi lưu lạc bên ngoài. Lãnh đại thiếu ra nói đùa, ta cũng không có phụ thân, chỉ có ra ra cùng đệ đệ. Nam Cung Ly nhịn không được đánh gãy, không hy vọng người này ở chính mình trước mặt lấy phụ thân tự cho mình là... Nàng trước nay đều không có thừa nhận hắn cái này phụ thân không phải sao. Ta biết, ngươi một chốc một lát khả năng không tiếp thu được, chính là năm đó. Tiếp theo đó là một đại đoạn hồi ức, Nam Cung ly ngồi ở trên châu ngồi, đem bên cạnh người nam nhân biểu tình thu hết đáy mắt. Nhìn hắn lâm vào hồi ức thống khổ bên trong, trong mắt đau xót cùng tự trách nồng đậm đến liền mau tích ra thủy tới. Chờ đến nam nhân nói xong, toàn bộ không gian đều an tĩnh xuống dưới. Cho nên nói. Thân thể này đều không phải là bị vứt bỏ, mà là kẻ gian làm hại, làm hắn thê ly tử tán, mấy năm nay, vì thê nữ, hắn điên cuồng mà tìm kiếm, lại không hề rơi xuống. Cơ hồ ở hắn sắp tuyệt vọng thời điểm, hắn nữ nhi xuất hiện, ở hắn xem ra, là trời xanh ban ân, làm hắn cùng tìm kiếm nhiều năm nữ nhi tương ngộ. Lúc này đây, hắn không bao giờ sẽ làm nữ nhi rời đi chính mình tầm mắt. Mặc kệ nàng có thừa nhận hay không chính mình cái này phụ thân. Nàng vĩnh viễn đều là chính mình nữ nhi Nghe thấy cái này thân thể đều không phải là bị vứt bỏ nam cung ly mạc danh thở dài nhẹ nhõn một hơi Bất quả muốn nàng như vậy nhận hắn cái này phụ thân Vẫn là không có khả năng Hắn đối nàng mà nói Chỉ là một cái có huyết thống quan hệ người xa lạ Nhiều lắm còn coi như ân nhân cứu mạng Không hơn Ly nhi Ngươi thật sự không chịu nhận ta cái này phụ thân sao Lãnh Diệp Hoa đầy mặt khẩn trương mà nhìn trầm trầm Nam Cung Ly, rũ với bên cạnh người đại trưởng nắm chặt, trong lòng thấp thỏm không thôi. Ngươi cảm thấy là một cái hơn 20 năm chưa bao giờ gặp mặt người kêu một người khác phụ thân, có thể sao? Nam Cung Ly hỏi lại trở về, ít nhất trước mắt mới thôi nàng còn gọi không ra khẩu. Là ta quá nóng nảy, mặc kệ như thế nào, ngươi đều là ta nữ nhi. Lãnh Diệp Hoa biểu tình hạ xuống, khoe môi gợi lên nhàn nhạt tự dê ức. Đúng vậy. Hắn mất đi nữ nhi hơn 20 năm, không chỉ có không có bảo vệ tốt nàng, còn một chút phụ thân trách nhiệm cũng không có kết thúc, dựa vào cái gì có thể làm nữ nhi thừa nhận chính mình. Hắn căn bản chính là một cái không đủ tiêu chuẩn phụ thân. Không, hắn thề, về sau nhất định gấp bội đền bù nữ nhi, kết thúc một cái phụ thân trách nhiệm, một ngày nào đó, hắn sẽ làm nàng chính miệng thừa nhận chính mình. Xem hắn vẻ mặt mất mát, nam cung ly hơi há mồm. An ủi nói cuối cùng chắn ở hết hầu. Cũng thế, về sau rồi nói sau, thời gian còn trường, nàng tuy nói một chốc một lát kêu không ra khẩu, nhưng cũng đều không phải là hoàn hoàn toàn toàn phủ định hăng cái này phụ thân tồn tại. Ta muốn mua sắm một đám đồ vật, khả năng yêu cầu người hỗ trợ. Thanh Thúy tiếng nói vang lên, đánh vỡ nhất thời yên tĩnh xấu hổ. Trên chỗ ngồi lánh diệp hoa cả kinh, đột nhiên ngẩn đầu nhìn về phía nam cung ly, vừa mới còn vẻ mặt hạ xuống nguệ hoài. Lúc này ánh mắt nóng rực phân chấn, vui sướng mà nhìn về phía Nam Cung Ly. Ngươi nói, mặc kệ yêu cầu cái gì, cũng không có vấn đề gì. Lãnh diệp hoa thanh âm trầm thấp lộ ra kích động, trời biết hắn giờ này khắc này có bao nhiêu cao hứng. Đây là nữ nhi lần đầu tiên hướng hắn để yêu cầu, mặc kệ là kỳ chân dị bảo vẫn là bầu trời ngôi sao ánh trăng, hắn đều phải cho nàng hai xuống. Nam Cung Ly trong lòng yên lặng phun tào hạ, chỉ sợ có chút nàng muốn hắn cũng không thể mua được. Bất quá này cũng gián tiếp nhìn ra người nam nhân này đối chính mình coi trọng Nàng tin tưởng mấy ngày mặc kệ là khai ra cái gì yêu cầu, hắn đều sẽ đem hết toàn lực đi làm. Lấy ra bút mực, nam cung ly đem chính mình sở cần chi vật tất cả đều liệt xuống dưới, bao gồm các hạng sinh hoạt sở cần, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, cho nên chỉnh trương đơn tử dầm dạp, mua sắm lên có lẽ có chút khó khăn. Đưa tới lánh diệp hoa trong tay, thấy hắn không có nửa điểm bất mãn, Ngược lại cười đến càng thêm vui vẻ, Nam Cung Ly đều mau hỏi nghi hắn có phải hay không tự ngược cuồng. Cha này liền cho ngươi đi làm, ngươi yên tâm, nếu không ba ngày liền cho ngươi làm tệ. Lãnh Diệp Hoa nói xong, cầm đơn tử gấp không chờ nổi rời đi. Đây là nữ nhi công đạo đệ nhất hạng nhiệm vụ, tự nhiên là càng nhanh hoàn thành càng tốt, tuyệt đối không thể làm bảo bối nữ nhi thất vọng. Lúc sau Nam Cung Ly lại loé tiến thông thiên tháp tiếp tục tu luyện. Ngày hôm sau, Bữa sáng thời điểm không có gì bất ngờ xảy ra không có nhìn đến lánh diệp hoa thân ảnh. Cung ly tiểu thư, quyển tử bệnh sau khi ăn xong, hạ hầu khanh chờ đợi mà nhìn về phía nam cung ly. Ở đã biết trước mắt thiếu nữ có thể chữa khỏi thiên nhi bệnh sau, hắn liền một khắc cũng ngừng lại không xuống dưới, ba ba ngóng trông nam cung ly có thể tiếp tục cấp hạ hầu thiên chữa bệnh. Ha ha, trên đời người bệnh nhiều như vậy. Ta chỉ là không nghĩ lãng phí thời gian có để ý hay không chính mình thánh mạng nhân thân thượng mà thôi. Nam Cung Ly cười nhạt, nhàn nhạt, nhạt mà trả lời. Cái này hạ hầu thiên chính mình đều không để bụng sống hay chết, nàng làm gì còn muốn lãng phí sinh chi khí cho hắn a? Nàng này đó sinh chi khí nhưng đều là thực quý giá, dùng một chút liền ít đi một chút. Chương 457 không biết tự lượng sức mình, tự làm tự chịu. Phía trước thái độ, thực xin lỗi, ta... Không muốn chết. Hạ hầu thiên bỗng nhiên để sát vào, đứng ở nam cung ly trước mặt, bình tĩnh con ngươi cùng nàng đối diện, đầy mặt chân thành nghiêm túc. Hắn bỗng nhiên cảm thấy nếu là có thể vẫn luôn sống sót cũng không tồi. Không, sâu trong nội tâm, hắn cũng không muốn chết. Phía trước bất quá là phiền chán một lần lại một lần ở kề cận cái chết dây rua, cái loại này tùy thời đều nhưng tôi mạng, tùy thời liền sẽ vĩnh viễn rời đi thế giới này cảm giác, một chút đều không tốt. Cho nên, hắn lựa chọn coi thường, lựa chọn trốn tránh, cảm thấy cùng với một lần lại một lần dây rua, còn không bằng như vậy chết đi, hắn chỉ là quá mệt mỏi. Nam Cung Ly tầm mắt nên coi thiếu niên, kia một đôi thanh triệt sạch sẽ con ngươi gột rửa thuần túy cùng cầu sinh dục vọng, nhìn chính mình, mang theo vô cùng khát vọng cùng thần cầu. Ta đáp ứng ngươi, thân ta có khả năng, làm ngươi kháng phục. Nam Cung Ly mỉm cười, đống nhiên chi giàn tưởng thể hội một phen đương người tốt cảm giác. Làm thiếu niên này sống sót, có lẽ cũng không tồi. Hạ hầu khanh kích động không thôi, trên mặt tươi cười còn chưa tới kịp nhộn nhạo mở ra liền bị nam cung ly đánh gãy. Bất quá, làm ta trần trị, phí dụng nhưng không thấp. Nguyện ý cho hắn trị liệu thuần túy xem tâm tình, đương nhiên, này cũng không đại biểu liền sẽ bạch bạch cho hắn xem, phí dụng đương nhiên không thể thiếu. Cung ly cô nương chỉ lo nói, mặc kệ nhiều ít, khuyên tấn ta hạ hầu phủ cũng nhất định kém ngươi. Hạ hầu khanh nửa phần do dự cũng không có, duy nhất chưa khỏi con của hắn cơ hội liền ở trước mắt, phí dụng gì đó đều là việc nhỏ, hắn tự nhiên sẽ không bởi vì này đó mà chậm trễ nhi tử trị liệu. Nghe nói hạ hầu phủ loại thảo loại dược, ta vừa lúc yêu cầu một đám thảo dược. Nam Cung Ly nói, đệ thượng một trương liệt tốt thảo dược đơn tử. Này đó thảo dược đều ở ngũ phẩm thậm chí ngũ phẩm phía trên, lượng đại, tính lên giá cả xa xỉ. Hạ hầu ra chủ từ đầu nhìn đến đuôi, nhìn về phía nam cung ly ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Đảo không phải đau lòng này đó thảo dược, mà là khiếm sợ với này đó thảo dược sử dụng. Ngũ phẩm thậm chí ngũ phẩm trở lên thảo dược hoặc là độc dược, rất nhiều gom lại là một bộ hoàn hảo đàn phương, hay là nàng chẳng những là một người y lìa sư, vẫn là một vị luyện đan giả. Ngươi yên tâm, này đó thảo dược ta thực mau liền sẽ cho ngươi đưa tới. Hạ hầu khanh đem đơn tử thận trọng mà thu lên, nhìn Nam Cung Ly bảo đảm nói. Nếu như vậy, như vậy bắt đầu trị liệu đi. Nam Cung Ly gật đầu, ý bảo hạ hầu thiên tại vị tử ngồi xuống dưới. lãnh mộ thần, lãnh diệp hàng trước sau đứng ở một bên, đưa bọn họ hố động xem ở trong mắt. Lúc này thấy Nam Cung Ly muốn chính thức cấp hạ hầu thiên trị liệu, hai người đáy mắt đều là hiện ra hứng thú chi sắc. Đầu tiên là cho hắn thăm mạch, tiếp theo lấy ra linh châm. Cùng ngày hôm qua giống nhau làm cho mọi người mặt chất nhập thiếu niên lực. Cảm giác được bất đồng với ngày hôm qua mắt lạnh, một cổ nóng rực hơi thở tự ghim kim địa phương khuyết tán khai đi, hạ hầu thiên không khỏi dương mắt, ánh mắt lộ ra vài tia khắc thường. Người thân thể qua kém, hàng năm dùng dược, độc tố tích lũy, đây là giúp ngươi khơi thông, chờ lát nữa đi xuống ta viết một bộ phương thuốc làm người giúp ngươi thuốc tắm. Vì làm thiếu niên an tâm, Nam Cung Ly giải thích một câu. Trâm cứu chi thuật lại vẫn có thể khơi thông độc tố. Lãnh Mộ Thần nghe được lời này, đầy mặt khiếp sợ kinh ngạc, ánh mắt nóng rực khó nhịn, hâm mộ không thôi. Trong truyền thuyết trâm cứu chi thuật, thế nhưng cường đại đến tư, quá lệnh người chấn động. Nam Cung Ly nhàn nhạt mà quét hắn liếc mắt một cái, giống nhau châm cứu chi thuật đương nhiên không có như vậy cường đại, này không phải có Thánh Hỏa chi tâm phụ trợ sao? Đại khái rằng có 15 phút tả hữu, Thánh Hỏa chi tâm thu hồi, sinh chi khí tế ra. Dũng manh vào thiếu niên trong cơ thể Nguyên bản nóng rực bị mát lạnh thay thế được Thiếu niên thở ra một hơi Cảm giác cả người lỗ chân lông bị mở ra giống nhau Nói không nên lời sảng khoái Cũng là 15 phút tả hữu Nam Cung Ly thu hồi linh châm Hôm nay trị liệu xem như xong Tiếp theo Nam Cung Ly lại lấy ra một lọ nước thuốc làm hắn ăn vào Thiếu niên tiếp nhận Không có nửa phần do dự Ngửa đầu liền uống Nam Cung Ly đối hắn thái độ này Nhưng thật ra còn tính vừa lòng Lúc sau hạ hầu tiên liền đi xuống chuẩn bị thuốc tắm, Nam Cung Ly thấy không chính mình chuyện gì, chuẩn bị trở về phòng tiến thông thiên tháp tu luyện. Ly nhi nha đầu chấm đã. Lãnh mộ thần gọi lại Nam Cung Ly, để sát vào, nếp bốn mặt già tràn đầy hiển từ chi sắc. Nam Cung Ly nhìn hắn, ánh mắt mang theo dò hỏi, không rõ hắn đột nhiên gọi lại chính mình có chuyện gì. Ha ha, Ly nhi nha đầu y thuật bất phàm, không biết sư thừa người nào, có không làm ta bái kiến một phen. Lãnh mộ thần lời này nói được phát ra từ phế phủ, hai ngày này kiến thức nam cung ly y hệ thuật, đối nàng phía sau sư phó càng thêm khâm phục tò mò, đánh đáy lòng muốn kiến thức một phen. Nam cung ly kỳ quái mà liết hắn một cái, nàng nhưng không có sư phó. Sư phó của ta hành tung bất định, đừng nói là ngươi, ta cũng tìm không thấy. Nam cung ly có lệ nói, duy nhất sư phó lúc này nằm ở thông thiên tháp nội. Vì không bại lộ thông thiên tháp cùng với đàn độc điện. Miễn cương biên cái lý do đi. Cho dù có sư phó hắn cũng không thấy được. Kia thật là đáng tiếc, nếu có cơ hội, nhất định phải làm ta hảo hảo bái kiến một chút. Lãnh mộ thần đáng tiếc nói, như cũ có chút không cam lòng. Có thể dạy ra cung ly nha đầu như vậy đồ đệ, người nọ nhất định không đơn giản, còn có chiêu thức ấy châm cứu chi thuật, làm hắn hâm mộ không thôi. Rồi nói sau. Ném xuống một câu, quyết đoán lóe người. Ba ngày không đến. Lãnh Diệp Hoa mua sắm sở hữu Nam Cung Ly sở cần chi vật, viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Từ Nam Cung Ly làm phượng âm viện trưởng đám người đi thông thiên thắp 5 tầng, bọn họ liền không biết ngày đêm tu luyện, không ngừng hấp thu chung quanh linh khí. Nha đầu túi, đứng lại. Nam Cung Ly cấp hạ hầu thiên trị liệu song, ra lãnh phủ chủ viện, hướng tới chính mình trụ địa phương mà đi, đồng nhiên một đạo quát lạnh vang lên, thân xuyên vàng nhặt váy áo thiếu nữ ngăn cản chính mình đường đi. Thiếu nữ phía sau còn đi theo vài tên thiếu niên thiếu nữ, ánh mắt thống nhất dừng ở Nam Cung Ly trên người. Nha đầu thối kêu ai? Nam Cung Ly hé mắt, thấy bọn họ hùng hổ, đáy mắt xẹt qua sắc lạnh, vừa thấy chính là tới tìm cha. Nha đầu thối kêu ngươi. Thiếu nữ hung tợn mà nói, bộ dáng lớn lên đảo trả hết tú, chỉ tiếc cả khuôn mặt bởi vì kia lửa giận trở nên có chút dữ tợn lên. Nàng đang má ngươi. Thiếu nữ phía sau mặt khác một người nữ tử áo đỏ hảo tâm nhắc nhở nói, áo vàng thiếu nữ lanh kỷ kỳ lược một hồi vị, trên mặt hung lệ càng sâu, trong tay bỗng nhiên nhiều ra một phen truy thủ, huy nhận liền triều nam cung ly trên mặt đâm tới. Cái này đáng giận nữ nhân, tới nàng địa bàn thượng dám nói năng lô mãng, tìm chết. Thiếu nữ tồn phải giết chi tâm, truy nhận hung hăng huy hướng nam cung ly, nếu là thực hiện được, một đau đâm, cả khuôn mặt đều sẽ hủy dung. Nam cung ly cười lạnh, thân hình khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng liền hóa khai nàng công kích, đồng thời tay háo nhẹ huy, một cổ nhàn nhạt hương khí tràn ngập. Không biết tự lượng sức mình, về sau còn dám chọc buồn tiểu thư, tuyệt đối sẽ làm ngươi đau đớn muốn chết. Nhẹ nhàng thu phục, ném xuống một câu liền xoay người chạy lấy người. Trung thiếu niên thiếu nữ chính lăng còn chưa làm rõ ràng trạng hướng chiến đấu liền kết thúc. A, ngứa Lại vào lúc này, lãnh kỵ kỳ bùng nổ một tiếng đau hô. Cả người ngứa khó nhịp, khó chịu đến không được, nguyên bản lớn lên còn tính thanh tú khuôn mặt nhỏ thoáng chốc đỏ bừng một mảnh, nổi lên một ít màu đỏ điểm nhỏ. Thiên lạc, đây là tình huống như thế nào? Người mặt, thật là đáng sợ. Vẫn luôn là lánh kỷ kỳ tùy tùng hai ga thiếu nữ kêu sợ hãi, gặp quỷ giống nhau nhìn nàng bỗng nhiên trở nên thảm không nỡ nhìn mặt, kêu cảm giác, so ăn rồi bỏ còn ghê tởm Trên thực tế lánh kỷ kỳ lúc này mặt cũng sắc thật như thế. Bị nam cung ly cải thiện sau ngứa phân dính lên, da thịt nhanh trong biến hóa, xương đỏ bành trướng, trên mặt rậm rạp màu đỏ điểm nhỏ càng là thoạt nhìn ghê tẩm đến cực điểm, nhìn thấy ghê người. Vài tên thiếu niên quay đầu đi, không đành lòng thấy, hình ảnh quá mỹ không dám nhìn. Ngứa, hảo ngứa. A lanh kỳ kỳ ngứa đến xuyên tim, không chế không được dùng tay đi bắt, không chỉ có là trên mặt, toàn thân trên dưới không có một chỗ không ngứa, ngứa đến cả người đều mau bạo. Mau, mau đi tìm nhị bá. Các thiếu niên hô nhỏ, loại tình huống này cần thiết chạy nhanh trị liệu, lại làm nàng chảo hạ đi, chỉ sợ cả khuôn mặt hoàn toàn hủy hoại, đến lúc đó bọn họ tất cả mọi người sẽ không có ngày lành quá. Khẳng định là vừa rồi cái kia tiện nhân làm cho, đáng giận, cái này chúng ta phi đến ra ra nơi đó đi cáo chạm không thể, tiện nhân này, không thể lưu tại chúng ta lênh phủ. Một bên một người thiếu niên ấn lanh kỳ kỳ tay không cho nàng loạn chảo. Mặt khác có người đi thỉnh lãnh diệp hàn cùng với lãnh mộ thần, mà đầu sỏ gây tội nam cung ly tắc vui vẻ thoải mái mà trở lại chỗ ở, lắc mình tiến vào thông thiên tháp tu luyện. Chờ đến lánh diệp hàn, lãnh mộ thần đổi tới, lánh kỳ kỳ một khuôn mặt đã sớm bị trảo đến vẻ mặt huyết tinh, thoạt nhìn rất là thấm người. Tại sao lại như vậy? lãnh diệp hàn đồng tử đống nhiên co rụt lại, cả người hơi thở nháy mắt trầm xuống dưới, thấy chính mình nữ nhi thương thành như vậy, đầy mặt lệ khí băng hàn. Là cung ly cái kia tiện nữ nhân hạ tay chân, cố ý tới gần kỳ kỳ muội muội cho nàng hạ dược. Đúng vậy, chúng ta đều có thể làm chứng, nàng đến gần rồi kỳ kỳ muội muội lúc sau, kỳ kỳ muội muội liền biến thành như vậy. Thiếu niên thiếu nữ hắc bạch điên đảo, chạy nhanh đem nam cung ly kéo xuống thủy, nguyên bản là chuẩn bị giao hấn cung ly đứa con hoang kia, kết quả lãnh kỳ kỳ phản tao giao hấn, bất quá cứ như vậy cung ly đứa con hoang kia hẳn là sẽ bị giao hấn thật sự thẳng đi Diệp Hàn thúc thúc cũng không phải là khoan thiện người, khi dễ kỳ kỳ muội muội, đứa con hoàng kia muốn xúi quẩy. Đáng giận, cái kia nha đầu thúi, hôm nay phi lột nàng già không thể. Lãnh Diệp ánh mắt lạnh lùng đế lệ khí di động, cả người sắc khí, xoay người liền chuẩn bị tìm nam cung ly trả thù. Đứng lại, lãnh mộ thần quát bảo ngưng lại, tái kiến hoàng kỳ kỳ bộ dáng, mày không khỏi ninh chặt, trước cấp kỳ kỳ trí thương quan trọng, còn lại sự qua đi lại nói. Cái kia nha đầu không giống như là không có việc gì chọn sự người, cho nên việc này rốt cuộc như thế nào còn không nhất định. Lãnh mộ thần nói, mắt hổ nhìn quét ở đây thiếu niên thiếu nữ, đáy mắt ánh sao lực động. Thiếu niên thiếu nữ cả kinh, bị lãnh mộ thần sắc bén bức nhân tầm mắt nhìn chằm chằm, mọi người một cái giật mình, có loại bị nhìn thấu giác ngộ. Thiếu chút nữa đã quên ra ra đôi mắt độc nhất, bọn họ làm trò ra ra mặt nói dối, chờ sự tình đại bạch, bọn họ khẳng định sẽ chịu trừng phạt. Thiếu niên thiếu nữ trong lòng sợ hãi, nhìn không được túi đầu, vẻ mặt trột dại chi sắc. hử quả nhiên như thế. lãnh mộ thần hư lạnh, đáy mắt sẹt qua không mừng, tái kiến lanh kỳ kỳ kia trương thảm không nỡ nhìn mặt, tâm tình nháy mắt trở nên bực bội lên. Cái này nha đầu, từ trước đến nay điêu ngoa tùy hứng, trừ bỏ gây họa vẫn là gây họa, không có một chút tiến thủ chi tâm, nếu không phải xem ở nàng là chính mình duy nhất cháu gái, đã sớm làm đá ra lanh phủ. Hiện tại rõ ràng là cô y hướng cung ly kia nha đầu tìm tra, kết quả kia không bằng người, này đó tiểu tử còn giúp nói dối, à, thật đúng là giỏi lắm. chương 458 trách ta lạc, ngươi nói là chính là đi. Đau, đau quá. Lênh kỳ kỳ đau đến khó chịu, cái loại này ngứa đến mức tận cùng, hận không thể đem chỉnh trương ra đều bóc tới cảm giác, làm nàng đối nam cung ly hận đến càng thêm hoàn toàn, trong lòng thề hảo về sau tất không tha cho nàng hôm nay nàng gây ở chính mình trên người đau, ngày nào đó gấp trăm lần ngàn lần dâng trả, cái kia tiện nhân, tất không chết tử tế được. Lãnh diệp hàn sắc mặt xanh mét, lạnh một khuôn mặt, nhìn chính mình nữ nhi cả khuôn mặt phá đến không thành dạng, làn da xương to, rậm rạp điểm đỏ ảnh hưởng thị giác, hơn nữa bị trảo phá sau máu loãng, nguyên bản thanh tú một khuôn mặt, lúc này cùng quỷ quái giống nhau, xem đến hắn mày không khỏi nhân lại. Ngứa, hảo ngứa lên kỳ kỳ thét tai. Thống khổ đến cả người run rẩy, muốn Sở Trường đi bắt, kết quả bị một bên lãnh diệp hàn làm người ngăn lại. lãnh mộ thần nghiên cứu nửa ngày cũng không có chuyển ra như thế nào giải ngứa, cái này dược hiệu quá bá đạo, mặc dù hắn vì y y dược thế ra gia chủ, cũng giải không ra này độc. Kết quả là Nam Cung Ly cửa phòng lại một lần bị gõ vang, ở thông thiên tháp còn không có ngốc bao lâu đã bị người quấy rầy, không thể không mở cửa. Có việc. Nam Cung Ly mở cửa, khoanh tay trước ngực, dựa vào cạnh cửa bình tĩnh mà nhìn mọi người lãnh kỷ kỳ một khuôn mặt sưng thành đầu heo thấy nam cung ly hận không thể nhào lên tới ăn nàng cũng may bị hai gã hộ vệ áp chế nha đầu túi, không đem nữ nhi của ta trên người độc giải rớt làm ngươi không chết tử tế được lãnh diệp hàn hung ác nham hiểm hai mắt gắt gao chăm chú vào nam cung ly trên người hận không thể đem nàng đường trưởng xuyên thủng trên người nàng độc cùng ta có quan hệ gì Lại nói các ngươi lãnh phủ không phải ý ý ở dược thế ra sao, liên quan gì ta? Nam cung ly khỏe môi ngậm châm trọc độ cung, nhàn nhạt mà trở về qua đi. kia vẻ mặt vô tội đứng ngoài cuộc bộ dáng, xem đến đồng hành thiếu niên thiếu nữ nghiến răng nghiến lợi. Nữ nhân này cũng quá sẽ trợn mắt nói dối đi, tuy rằng ngay từ đầu thật là bọn họ khiêu khích trước đây, nhưng kỳ kỳ mội muội trên người độc, xác thật chính là nữ nhân này hạ a chư bò nàng... Ai sẽ ở kỳ kỳ muội muội trên người hạ độc? Nha đầu túi, đừng nghĩ dào biện. Kỳ kỳ trên người độc chính là ngươi hạ. Lãnh Diệp Hàn nhìn trầm trầm Nam Cung Ly ánh mắt hận không thể đem Chi đương Trường xé nát. Trách ta lạc, ngươi nói là chính là đi. Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Dù sao ở các ngươi lãnh phủ, cái gì đều là các ngươi định đoạt. Nam Cung Ly đôi tay một quán, vẻ mặt bất đắc dĩ ủy khuất. Lãnh Diệp Hàn khí đến nội thường, chưa thấy qua như vậy vô lại. Kỳ kỳ trên người độc vốn dĩ chính là nàng hạ, kết quả cái này nha đầu thúi nói rất đúng tựa đoan uổng nàng giống nhau. Người nữ nhân này, như thế nào như vậy đáng giận, hạ độc hại người, làm kỳ kỳ muội muội biến thành như vậy còn chưa tính, thế nhưng còn không thừa nhận. Thiếu nữ áo đỏ nhịn không nổi nữa, tức giận mà nhìn chằm chằm Nam Cung Ly, mặt khác thiếu niên các thiếu nữ cũng vẻ mặt phẫn nộ chi sắc, nhìn chằm chằm Nam Cung Ly ánh mắt tràn đầy chán ghét. Nói được không sai. Nữ nhân này quả thực quá đáng giận, chưa thấy qua giống nàng như vậy rào biện. Ngươi đầu góc có bệnh đi, nói ta hạ độc liền trước lấy ra chứng cứ tới. Ngươi kích động như vậy, chẳng lẽ là này độc vốn là ngươi hạ, cô ý muốn vu khống ở ta trên người. Nga, đúng rồi, nhớ rõ lúc ấy ngươi ly nàng gần nhất, muốn hạ độc, cũng nên là ngươi mới đúng. Nam cung ly bừng tỉnh đại ngộ, vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn thiếu nữ. Ngươi nói bậy, ta không có hạ độc. Ta mới sẽ không hại kỳ kỳ muội muội thiếu nữ kinh hãi, bị nam cung ly lật lọng vô khống, gấp đến độ đầy mặt đỏ bừng, liền sợ hạ độc hại người chuyện này lại định ở trên người nàng. Đủ rồi, đều đừng xảo. Xem diễn nhìn thật lâu sau lãnh mộ thần quắc khẽ, hồn ảo trường hợp nháy mắt an tinh xuống dưới. Chuyện này chỉ có thể quái kỳ kỳ chính mình không cẩn thận, ly nhi nha đầu y lý thuật siêu tuyệt, nếu không ngươi nhìn xem có thể có biện pháp nào cho nàng giải độc. Lãnh mộ thần ánh mắt hiền từ mà dừng ở Nam Cung ly trên người, trên mặt không thấy tức giận, thái độ ôn hòa đến làm người kinh ngạc. Chúng thiếu niên thiếu nữ xem đến một bộ khí, thật không biết gia chủ rốt cuộc nghĩ như thế nào, cái này con hoang rõ ràng chính là đầu sỏ gây tội, thế nhưng còn đối nàng tốt như vậy. Ha ha, lãnh đại gia chủ nói đùa, ý lý thuật của ta gần chỉ học được cái da lông, hiểu được cũng không nhiều, cho nên ngài xem, này độc, vẫn là ngài tự mình thượng thủ đi. Ta sợ một cái không cẩn thận đem kỳ kỳ tiểu thư làm cho thương càng thêm thương liền không hảo. Nam cung ly cười ha hả mà chắn trở về, nàng đương nhiên là có biện pháp giải, chẳng qua cấp nữ nhân này cởi bỏ nói, về sau nhật tử chẳng phải là càng thêm không dứt, tốt nhất dùng một lần làm nàng chịu điểm giáo hấn. Lãnh mộ thần khỏe miệng vừa kéo, trong lòng vâu ngự đến cực điểm, cố tình không có bất luận cái gì biện pháp phản bác nha đầu này nói, nếu là phi làm nàng giải. Làm không hảo thật giống nàng nói tới cái thương càng thêm thượng, đến, kỳ kỳ nha đầu này chỉ có thể nhiều chịu hai ngày tội, chứng chướng giao huấn cũng hảo, đỡ phải về sau luôn là như vậy không đầu góc Một khi đã như vậy vậy quên đi, nay độc đơn giản chỉ là ra ngoại chi đau, nhẫn nhẫn liền đi qua. lãnh mộ thần chuyện vừa chuyển, từ bỏ cấp lãnh kỳ kỳ giải độc. Lời này vừa nói ra, toàn trường cụ kinh, các bạn nhỏ đều dọa ngây người. Quả thực không thể tin được lời này là từ gia chủ gia gia trong miệng nghe được. Gia gia thế nhưng mặc kệ kỳ kỳ muội muội trên người độc mặc kệ, làm nàng cứ như vậy xinh xôi ngại nghiêng. Nhìn lãnh kỳ kỳ đầy mặt huyết phao, còn có kia một thân hồng ngật đáp, nghĩ lại cái loại này ngứa khó nhịn cảm giác, thiếu niên các thiếu nữ một cái giật mình, sợ hãi không thôi, trong lòng sôi nổi may mắn chúng chiêu không phải chính mình. Không, về sau muốn ly nữ nhân này xa một chút, Bọn họ nhưng không nghĩ giống kỳ kỳ mội mội giống nhau ngứa khó chịu, đau đớn muốn chết. Phụ thân, nếu khó hiểu độc, còn như vậy đi xuống, kỳ kỳ sẽ chịu không nổi. lãnh diệp hàn như mày, không tán thành mà nói. Đây là hắn lãnh diệp hàn nữ nhi duy nhất, tuy rằng so ra kém nhi tử quý giá, nhưng tốt xấu cũng là hắn cốt đủ nơi nào nhẫn tâm nhìn nàng bị chịu dày vò mà không để ý tới. ngươi nếu có thể giải, chỉ lo đi làm. Lãnh mộ thần nhàn nhạt mà quét hắn liếc mắt một cái, nói. Lãnh diệp hàn nghẹn lại, đổ đến nói không ra lời, hắn nếu có thể giải còn cần đứng ở chỗ này sao? Cuối cùng lãnh kỷ kỳ vẫn là từ lãnh mộ thần hạ lệnh bị người mang đi. Lãnh diệp hàn rời đi trước kia như rắn độc giống nhau tầm mắt Nam Cung Ly vẫn luôn đều nhớ rõ. Bất quá Nam Cung Ly căn bản không để bụng, như cũ nên làm gì làm gì, mỗi ngày ăn cơm, chữa bệnh, tu luyện, thức mau. Hạ Hầu Khanh mang theo thu thập Thảo Dược phản hồi lãnh phủ, giáp mặt đưa cho Nam Cung Ly. Chờ Nam Cung Ly thần thức thấu nhập nhận không gian, nhận thấy được bên trong phong phú hơn nữa xa xa vượt qua nàng nhu cầu số lượng ở ngoài Thảo Dược, nhìn về phía Hạ Hầu Khanh ánh mắt tức khắc không giống nhau. Cung Ly tiểu thư không cần để ý, này đó đều ở láo hủ trong phạm vi, ngươi có thể cứu con ta thánh mạng, so cái gì đều quan trọng. Đối thượng Nam Cung Ly vẻ mặt kinh ngạc khó hiểu. Hạ hầu khanh chân thành mà trả lời, một chút cũng không có tranh công ý tứ. Nhà mình nhi tử tánh mạng xa xa vượt qua này đó thảo dược giá trị. Hắn cũng là ôm cảm ơn tâm thái cố ý nhiều chuẩn bị một ít. Vậy đã tạ hạ hầu gia chủ. Nam cung ly gật đầu, quyết đoán thu lên. Này đó thảo dược đều đối nàng hữu dụng, nếu là hạ hầu khanh tự nguyện, nàng cũng không có gì hảo làm ra vẻ. Nam cung ly sảng, ẩn tộc y lìa dược. Đan giả thế gia tắc như xương đánh cà tím, một đám héo. Nguyên nhân vô ngoại, hạ hầu khanh lập tức thu thập hạ hầu phủ mỗi năm thu thập thảo dược vài lần nhiều, nguyên bản này đó thảo dược hái lúc sau trực tiếp cung cấp cấp những cái đó y dựa dược cùng với đan giả thế gia. Kết quả lần này thải đến quá mánh, tương lai 3 năm trong vòng đều sẽ không lại đối ngoại cung cấp thảo dược, vì thế năm rồi đưa hướng này đó gia tộc phân cũng tất cả đều hủy bỏ. Này đó gia tộc, bao gồm lãnh phủ ở bên trong nghe thấy cái này tin tức nửa ngày đều hoan bất quá thần. bọn họ là y y dược thế gia, không có thảo dược, bọn họ còn lấy cái gì trị bệnh cứu người a? liền giống như không bột đấu gột nên hồ, cho nên chuyện này đả kích đối bọn họ tuyệt đối là thật lớn. Hạ hầu huynh, ngươi trong phủ không đến mức lấy không ra những cái đó thảo dược đi. Ta nhớ rõ nhà các ngươi kia tòa dược sơn chính là thực đổ xô a, đừng nói là ba năm. Chỉ sợ là 30 năm thảo dược đều cung cấp đến ra đi. Lãnh mộ thần như cũ không cam lòng, nương hạ hầu khanh lúc này vừa lúc ở hắn trong phủ, thảo luận nói. Hắn nhưng không nghĩ bởi vì không có thảo dược mà nơi nơi vận dụng quan hệ đi tìm. Tuy rằng gia tộc mỗi năm đối ngoại cũng góp nhặt không ít, nhưng những cái đó đều là tiểu đánh tiểu nháo. So với hạ hầu phủ mỗi năm cung cấp, đó chính là gặp sư phụ. Lúc này đột nhiên chặt đứt bọn họ trong phủ thảo dược, hắn đi đâu tìm A. Tốn thời gian cô sức không nói, thảo dược phẩm chất chất lượng cũng chưa chắc có thể cập được với hạ hầu phủ cung cấp. Lần này thật sự là xin lỗi, bất mãn lãnh huynh, ta lần này trở về, làm người đem có thể thải đều hái, dư lại cũng đến trường cái đã nhiều năm mới có thể dùng, ngươi liền nhẫn nhẫn, ba năm qua đi bảo đảm cho ngươi trong phủ đưa tới tốt nhất thảo dược. Hạ hầu khanh vẻ mặt xin lỗi, xin lỗi nói. Lãnh mộ thần không khỏi nhìn nam cung ly liếc mắt một cái. Nghĩ thẩm nha đầu này lần này là được bao lớn tiện nghi à, thế nhưng làm hạ hầu huynh đem có thể thải thảo dược đều hái. Lại lần nữa cấp hạ hầu thiên xem bệnh khi, Nam Cung Ly rõ ràng nghiêm túc rất nhiều, cung âm thầm quyết tâm dùng ngắn nhất thời gian đem hắn chữa khỏi, xem như còn hạ hầu khanh cung cấp rất nhiều thảo dược tình. Tương đối với ngay từ đầu đạm mạc xa cách, hạ hầu thiên mấy ngày này ngoan rất nhiều, tích cực phối hợp Nam Cung Ly trị liệu, Nam Cung Ly nói cái gì hắn liền làm cái đó cũng không phản bác. Như thế nào, cảm giác hảo chút sao? Thu châm, Nam Cung Ly tượng trưng tính hỏi. Kỳ thật căn bản là không cần hỏi, Hạ Hầu Thiên tình huống nàng xem ở trong mắt, hiểu biết đến rõ ràng, đối với hắn thân thể khôi phục trạng hướng còn tính vừa lòng. Thực hảo. Hạ Hầu Thiên gật đầu, mắt trong an tĩnh mà nhìn Nam Cung Ly, khỏe môi ngậm tinh xảo độ cung. Mấy ngày này trị liệu, thân thể xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng. Không bao giờ giống ngày xưa như vậy mỗi ngày động nhất động liền mệt đến hoảng. Loại cảm giác này, thực hảo. Ngươi đây là bẩm sinh tính trái tim vấn đề, yêu cầu chậm rãi trị liệu, cấp không được, còn có thân thể điều dưỡng, cũng muốn theo kịp. Ơn, ta tin từ ngươi, không bội. Hạ hầu thiên gật đầu, ngoan đến giống chỉ miêu, hát mã não thuần túy sáng ngời hai tròng mắt thẳng tóc mà nhìn trầm trầm nam cung ly, người gấm áp kích động. Sống nhiều năm như vậy mỗi ngày đều ở dậy vo chung vượt qua, những ngày trong quá khứ, đối hắn mà nói, chỉ có thống khổ. Mà ở Lanh Phủ mấy ngày này, hắn sinh mệnh dường như bỗng nhiên mở ra một phiến cửa sổ, trở nên sáng ngời vui sướng lên, không cần lại suy suốt độ nhật, sinh hoạt bắt đầu có chờ mong cùng sắc thái, này hết thảy, đều là trước mắt nữ tử mang đến. Ít nhiều cung ly tiểu thư, quá cảm tạ Một bên hạ hầu khanh lại lần nữa nhịn không được nói. Trong lòng đối Nam Cung Ly cảm kích như nước sông cuồn cuộn chạy dài không dứt. chương 459 kế hoạch Nam Cung nhận tổ quy tông. Nam Cung Ly mỉm cười, không tỏ ý kiến. Ở nàng xem ra, bọn họ chỉ là theo như nhu cầu thôi. Nàng cấp hạ hầu thiên chữa bệnh, mà bọn họ hạ hầu phủ cũng cho nàng không ít thảo dược làm khám phí, này liền đủ rồi. Ngươi lợi hại như vậy, ta trước kia như thế nào không nghe nói qua. Hạ hầu thiên chấp trước mắt, nhìn chằm chằm Nam Cung Ly hỏi ra trong lòng nghi vấn bởi vì sinh bệnh ẩn tộc y sư cơ hồ bị phụ thân hắn tìm biến phía trước gặp qua y sư hoặc là bảy tám chục tuổi hoặc là giống lãnh diệp hoa như vậy giống nàng như vậy tuổi trẻ vẫn là cái thứ nhất hơn nữa vẫn là một nữ tử khó tránh khỏi không cho người tò mò ta như vậy điệu thấp chưa từng nghe qua thực bình thường nam cung ly đương nhiên mà trả lời một bên lãnh mộ thần khỏe miệng vừa kéo cái chán chửa xuống một loạt hắt tuyến Thấy thế nào đều cảm thấy điệu thấp cùng nàng không dính dáng. Nàng nếu là điệu thấp, trên đời này còn có cao điệu tồn tại sao? Mới đến mấy ngày liền đem lãnh phủ trên dưới rảo đến gà bay chó sủa, hiện giờ kỳ kỳ còn ở khuê phòng chịu đựng tra tấn, bọn họ lãnh phủ cho tới nay dược nguyên cũng bởi vì nàng quan hệ Đoàn Nguyên, 3 năm trong vòng đều không chiếm được hạ hầu phủ thảo dược cung cấp, bực này biến cố cùng tra tấn, tuyệt đối là đối bọn họ lãnh phủ trọng đại đả kích. Ly Nhi nha đầu Hay là ngươi vẫn là đàn giả? Lãnh mộ thần mấy ngày này vẫn luôn ở Nam Cung ly bên người nỗ lực soát hảo cảm. hắn kỳ thật tinh tế mà nghĩ tới, nếu là thừa nhận nha đầu này là chính mình lãnh phủ huyết mạch, giống như cũng không tồi. Có như vậy thông minh lãnh lợi, quan trọng nhất chính là y thuật bất phàm cháu gái, nói như thế nào cũng là cho bọn họ lãnh phủ mặt dài. Hơn nữa nha đầu này tâm tính bất phàm, làm người cứng cỏi, tính cách cực hảo. Hắn thậm chí nghĩ tới về sau đem lãnh phủ giao tử nàng xử lý. Nàng bản lĩnh cùng trưởng thành không gian, xa ở chính mình hai cái nhi tử phía trên, đến nuôi đời cháu, những người đó hải tử càng thêm trông cậy vào không thượng. Hạ hầu khanh ánh mắt cũng nhìn lại đây, vấn đề này hắn cũng rất tò mò, cung cấp rất nhiều thảo dược, tuyệt đại đa số là trực tiếp là dựa theo đan dược phương thuốc bày ra, cho nên hắn thực hoài nghi, trước mắt nha đầu không chỉ có là y địa sư. Đồng thời vẫn là đáng quý năng giả. Ta chưa nói quá ta sẽ luyện đan sao? Nàng cung ly ngược lại vẻ mặt kỳ quái mà hỏi lại trở về. Luyện đan mà thôi, ở ẩn tộc bên trong thuộc về thường thấy, không có gì ghê gớm. Lại nói ẩn tộc đan giả phẩm cấp so đại lục đan giả cao nhiều, nàng loại này cấp bậc, nếu xem nhẹ tuổi thiên phú nói, căn bản là không tính là cái gì, cho nên liền tính là bại lộ cũng không có gì vấn đề. Mọi người vô ngữ. Loại chuyện này đều có thể quên. Gia chủ, Minh ra chuyển tới lời nhắn, nói đấu dược chi kỳ mắt thấy liền phải tới rồi, hỏi ta lãnh phủ chuẩn bị tốt không có. Báo tin nam tử đầu hơi thấp, cung cung kinh kính mà nói. Dứt lời, lãnh mộ thần ánh mắt đống nhiên chầm xuống, cả người khí thế thoáng chốc trở nên đông lạnh lên. Một bên hạ hầu khanh hít hà một hơi, cái này Minh ra, thật sự là kiêu ngạo, này nơi nào là hỏi chuyện quả thực chính là khiêu khích cùng trần trùi khoe ra. Ai không biết bọn họ Minh Phủ gần nhất tân nghiên cứu chế tạo ra tới một mặt dược tề, nghe nói có cương chế tăng lên thực lực chi hiệu, cái gọi là ước hảo đấu dược chi kỳ, đơn giản chính là muốn đem lãnh phủ triệt triệt để để mà so đi xuống, hảo trương hiển bọn họ Minh Phủ cường đại. Hảo đi, này đều không liên quan bọn họ hạ hầu phủ chuyện gì, loại này thời điểm, bọn họ giống nhau thuộc về xem náo nhiệt một phương. Đi xuống đi. Lánh mộ thần vây vây tay, ý bảo nam tử lui ra. Phụ thân, nghe nói Minh Phủ sai người truyền lời nhắn. Được đến tin tức lãnh diệp hàn cùng với lãnh diệp hoa vội vã mà đuổi lại đây. Đấu dược chi kỷ còn có nửa năm không đến, chúng ta chẳng lẽ thật sự không chuẩn bị một ít cái gì. Lãnh diệp hàn nói, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía nam cung ly. Nếu là đem cái này nha đầu thúi trong tay thăm kim chuột muốn lại đây, hết thể liền dễ làm nhiều. Bọn họ muốn luyện chế dược tề, trong đó chủ vị vừa lúc là thăm kim chuột tinh huyết, không có thăm kim chuột tinh huyết, hết thể đều là vọng nói. lãnh ngộ thần thở dài một hơi, trong lúc nhất thời đi đâu tìm có thể chiến thắng minh phủ dược tề, trận thi đấu này, chỉ sợ chú định là phải thua. Nếu bị thua thi đấu, chúng ta lãnh phủ từ đây liền không thể nhúng tay hẩn tộc hết thể sự vật, này không phải là tự động từ hẩn tộc cắt đứt. lãnh diệp hoa như mày, đáy mắt hiện lên ưu sắc. Tuy nói ngày thường không thế nào quan tâm gia tộc phát triển, nhưng loại này bị người ngoài cười ở trên đầu cảm giác, một chút cũng không tốt. Suy, chỉ cần người nào đó giao ra thăm kim chuột, ta cũng không tin trận này đấu dược thi đấu sẽ thua. Lãnh Diệp rét lạnh suy một tiếng, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm Nam Cung Ly, đem mọi người lực chú ý tất cả đều chuyển rời đến Nam Cung Ly trên người. Nam Cung Ly vô ngữ, quan nàng chuyện gì, bọn họ lạnh phủ thắng hay thua nàng một chút cũng không để bụng. Nếu là dám đánh tiểu kim kim chú ý, nàng thể tuyệt không thủ hạ lưu tình. Đừng nghĩ, liền tính thật sự có thăm kim chuột, như vậy đoạn thời gian, như thế nào có thể luyện chế ra thánh linh dược tề? Lãnh mộ thần quyết đoán đánh gãy. Thánh linh dược tề, chuyên môn lao tới linh thánh cường giả dược tề, so minh phủ luyện chế cường chế tiến giai dược tề còn phải cường đại lợi hại, quan trọng nhất chính là không có tác dụng phụ, đối thân thể trăm lợi mà không một hại. Nhưng trong đó mấu chốt nhất vẫn là luyện chế này vị dược tề yêu cầu dùng đến thăm kim chuột tinh huyết, lãnh phủ phía trước dốc lòng muốn luyện chế ra này loại dược tề, ở bên ngoài nơi nơi hỏi thăm có quan hệ dị thú bảng thượng thăm kim chuột rơi xuống, đáng tiếc vẫn luôn cũng chưa gặp phải. Bởi vậy mới dần dần đánh mất này tưởng tượng pháp, thẳng đến Nam Cung Ly đã đến, thăm kim chuột ở bọn họ trước mắt thoảng qua lúc sau, bọn họ mới một lần nữa bốc cháy lên này tưởng tượng pháp. Chỉ tiếp Luyện chế thánh linh dược tề khó như lên trời, không có cái mấy năm công phu, mơ tưởng luyện thành, kẻ hèn nửa năm thời gian, căn bản không đủ. Kia làm sao bây giờ? Nam Cung Ly nhìn bọn họ minh phủ kiêu ngạo, cười ở ta lãnh phủ trên đầu. Lãnh Diệp Hàn khí không thể ác, sắc mặt khó coi cực kỳ, cả người đều dâng lên hàn khí. Còn không phải ngươi làm chuyện tốt? Lãnh Mộ thần mắt hổ không vui mà đảo qua Lãnh Diệp Hàn, Lãnh Diệp Hàn khí thế nháy mắt trầm đi xuống. Đúng vậy, Lúc trước nếu không phải chính mình thượng Minh phủ đường, cũng sẽ không có hiện giờ này tao, ngẫm lại liền tới khí. Kia gì? Các ngươi chậm rãi liêu, ta về trước phòng nghỉ ngơi. Nam Cung Ly đối bọn họ đề tài không có hứng thú, tiếp đón một tiếng liền lóe người. Lãnh Ngộ Thần nhìn chằm chằm Nam Cung Ly rời đi bóng dáng, đồng nhiên khỏe môi hơi sốc một mạt độ cung. Hoa Nhi, ngươi xác định kia nha đầu chính là Ngươi Nữ Nhi? Một trăm xác định, nàng chính là ta nữ nhi. Lãnh diệp hoa vẻ mặt chắc chắn, chính mình nữ nhi, tự nhiên sẽ không nhận sai. Hảo, chuẩn bị một chút, ba ngày lúc sau nhận tổ quy tông, nếu là ta lãnh phủ huyết mạch, tự nhiên không có lưu lạc bên ngoài đạo lý. Lãnh mộ thần trực tiếp bỏ xuống một cái cự lôi, tạc đến vẫn luôn phản đối nam cung ly lánh diệp hàn trở tay không kịp. Lánh diệp hoa ánh mắt sầu lượng, bùng nổ vô cùng cuồng nhiệt, không thể tin tưởng mà nhìn chằm chằm chính mình phụ thân, ngươi nói chính là thật sự, không phải nói giỡn. Ta nói cái gì thời điểm lấy loại sự tình này nói giỡn? lãnh mộ thần nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái. Ngay từ đầu không đáp ứng cái kia nha đầu nhập phủ, một là thân phận không rõ, nhị là căn bản là coi thường. Tựa như hàn nhi theo như lời, bất quá một đứa con hoang, như vậy cháu gái, hắn lãnh mộ thần tự nhiên nhận không nổi. Bất quá mặt sau một loạt sự tình, làm hắn hoàn toàn kiến thức tới rồi cái này nha đầu bất đồng. À! Có thể tùy tay đem hắn đều bó tay không biện pháp hạ hầu tiểu công tử cứu sống, bực này bản lĩnh, trong thiên hạ có thể có mấy người. Hơn nữa nàng bản thân tính cách gây ra, làm hắn đối nha đầu này càng thêm cảm thấy hứng thú, nếu là lưu tại trong phủ, đối hắn lãnh phủ mà nói, chỉ hảo không kém. Sở hữu, hắn đương nhiên thực chờ mong nha đầu về sau trưởng thành đâu. Cảm ơn phụ thân, ta đây liền xuống tay đi làm. Lễ Diệp Hoa vui mừng khôn xiết, phấn khởi không thôi. Hắn nữ nhi rốt cuộc không cần bị nhân sưng làm con hoang, nàng là hắn lánh diệp hoa nữ nhi, được đến phụ thân đồng ý, chỉ cần vào lãnh phủ, đó là đường đường chính chính lãnh phủ người, về sau ai dám lại nói nàng một câu không phải. Lánh diệp hoa ném xuống một câu, e sợ cho lánh mộ thần sẽ bỗng nhiên đổi ý dường như, lập tức lắc mình đi làm. Ta không đồng ý, cái kia nha đầu rốt cuộc có phải hay không ta lãnh phủ huyết mạch còn không nhất định đâu, dựa vào cái gì làm nàng nhận tổ quy tông. Lãnh Diệp Hàn ngăn cản, vốn dĩ liền xem cái kia nha đầu không vừa mắt, hiện giờ còn muốn nhận tổ quy tông, chán ghét cảm cọ cọ lên cao vài lần. Không được, tuyệt đối không thể làm nữ nhân này lưu tại trong phủ. Tao ý đã quyết, đừng vội hồ nháo, ngươi những cái đó tiểu tâm tư cũng tất cả đều cho ta thu hồi tới, về sau không được lại khó xử kia nha đầu. Lãnh mộ thần mắt hổ không vui mà quét Lãnh Diệp Hàn liếc mắt một cái, giải quyết dứt khoát, không dùng cự tuyệt. Nguyên lai cung ly cô nương thật là các ngươi lãnh phủ huyết mạch. Một bên hạ hầu khanh đầy mặt khiếp sợ, quá lệnh người ngoài ý muốn. Cung ly cô nương tuổi còn trẻ, y lý thuật phi phàm, bực này thiên phú dị bẩm chi tài. Nếu là thu vào lãnh phủ dưới, đối bọn họ lãnh phủ mà nói, chỉ tốt không xấu. Hạ hầu khanh lúc này không khỏi hâm mộ lên. Nếu là cung ly nha đầu thật vào lãnh phủ, lãnh phủ chỉ sợ sớm hay muộn có một ngày sẽ siêu việt minh phủ. Quang tử y lý thuật mà nói. Minh phủ cùng lãnh phủ đồng thời không thể trị liệu hắn nhi, cố tình tuổi còn trẻ cung ly cô nương làm được, bực này thực lực, há có thể khinh thường. Ha ha, làm hạ hầu huynh chê cười, lại nói tiếp nha đầu này cũng là một cái ngoài ý muốn. Lãnh mộ thần vui tươi hớn hở mà nói, không thể phủ nhận, ở thừa nhận cung ly nha đầu một cái trước mắt, trong lòng mạc danh nhiều một kia tự hào cùng tiêu ngạo, rốt cuộc có như vậy ưu tú cháu gái, ở đâu đều là trên mặt có quang. Cung ly nha đầu nhưng không đơn giản, ngày sau lanh phủ chỉ sợ phát triển đến càng thêm cường thịnh. Hạ hầu khanh nói thẳng ra trong lòng suy nghĩ, đánh ấy lòng thán phục cung ly nha đầu này. Ha ha, hy vọng như thế. Hạ hầu thiên ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn tự nam cung ly đi rồi này hết thảy, khuôn mặt tuấn giật thanh tú, tinh xảo khỏe môi gợi lên nhàn nhạt độ cung, mang theo một tia xem náo nhiệt thành phần. Làm cung ly nhận tổ quy tông. À chỉ sợ bọn họ ở chỗ này thảo luận đến nóng bỏng, mà đương sự căn bản là không bán bọn họ mặt mũi, đến lúc đó, có đáp ứng hay không còn không nhất định đâu. Bất quá hắn càng có khuynh hướng cho rằng Cung Ly sẽ không cứ như vậy vô cùng đơn giản gia nhập lãnh phủ, lãnh phủ tuy hảo, ở ẩn tộc bài được với danh hảo, nhưng mà, hắn từ đầu đến cuối đều không có tử Cung Ly trong mắt nhìn đến một tia đối cái này gia tộc thân tình cùng với lòng trung thành. Nàng đối đại cái này gia tộc ánh mắt Trước sau mang theo người ngoài cuộc thái độ, ngay cả lãnh diệp hoa cái này phụ thân, cũng trước sau nhàn nhạt, nhạt, không mang theo một tia cảm tình. Nam Cung Ly thực mau trở lại phòng lẽ nhập thông thiên tháp nội tu luyện, căn bản không biết lãnh mộ thần đám người ở sau lưng đánh chính mình chú ý. Chương 460 khách khứa mãn lều, cự tuyệt nhận tổ. Ba ngày thời gian nhoáng lên tức đến, lãnh diệp hoa nguyên bản chuẩn bị trong lúc cùng Nam Cung Ly hảo hảo tâm sự nhận tổ quy tông sự. Kết quả thực không khéo mà bị cho biết Nam Cung Ly phân phó trong vòng 3 ngày đều không được làm người quấy rầy. Lãnh Diệp Hoa cực không cam lòng, nhưng mà Nam Cung Ly phòng ngoại bày một tầng kết giới, chỉ phải ngoan ngoan phản hồi, chờ đợi 3 ngày lúc sau lại cùng Nữ Nhi đàm luận việc này, liền sợ đến lúc đó lúc nào cũng gian quá đuổi, làm Ly Nhi hiểu lầm không có nói trước báo cho. Khách khứa ngồi đầy, lãnh phủ nơi nơi là người, náo nhiệt đến cực điểm. Mọi người hứng thú bị cực đại mà khơi mào. Nghe nói lần này lãnh phủ mở tiệc chiêu đãi bọn họ tiến đến, là chứng kiến lưu lạc bên ngoài huyết mạch nhận tổ quy tông. Loại này nhận tổ quy tông quá trình, tình hình chung chỉ tại gia tộc bên trong cử hành có thể, mà lãnh phủ hiện giờ mở tiệc chiêu đãi mọi người, cơ hồ ẩn tộc sở hữu có thể thỉnh động đại gia tộc tất cả đều đã phát thiệt mời, như thế danh tác, có thể thấy được đối người này coi trọng. Còn chưa gặp mặt đại gia liền đã đối cái kia sắp nhận tổ quy tông nữ tử nhắc tới hoàn toàn hứng thú. Thậm chí không ít người âm thầm phỏng đoán, đến tột cùng là cỡ nào ưu tú mới làm lãnh đại gia chủ như thế coi trọng. Ha ha, chúc mừng chúc mừng. Cảm ơn, cảm ơn, đại gia mời ngồi. Lãnh mộ thần ngồi trên chủ vị, hoang nên các vị chịu mời tiến đến ẩn tộc nhân sĩ. Loại này mời, tiến đến tuyệt đại đa số đều là các đại gia tộc tuổi trẻ đại biểu. Mặc kệ là bối phận vẫn là địa vị tôn sùng đều xa xa không kịp lãnh mộ thần, bởi vậy hắn ổn ngồi trên gia chủ chi vị. Bên cạnh ngồi hạ hầu khanh, hai người ngồi ngay ngắn phía trên, cùng các vị đến phong các đại gia tộc đại biểu khách sáo hàn huyền. Di, hạ hầu gia chủ, không nghĩ tới ngài tự mình tiến đến. Đại biểu mô đại gia tộc hạ nhậm người thừa kế đầu tiên là đối lãnh mộ thần cung kính nhất bái, đại ánh mắt quét cập một bên hạ hầu khanh khi, cả người đều kinh sợ, đầy mặt kinh ngạc chi sắc, Trăm triệu không thể tưởng được lãnh phủ một cái nhận tổ quy tông nho nhỏ nghi thức. Thế nhưng có thể thỉnh động hạ hầu ra chủ tự mình vây xem, chẳng lẽ này trong đó còn có bọn họ sở không biết nội tình. Rốt cuộc người nào có lớn như vậy cái giá A. Theo nam tử này thanh hô nhỏ, mặt khác tới chơi tuổi trẻ đại biểu tập thể khiếp sợ thất sắc, nhìn về phía hạ hầu khanh ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Hạ hầu gia tộc ở ẩn tộc địa vị chút nào không thể so lãnh phủ nhược, thậm chí bởi vì hàng năm cùng các đại y y dược, đan dược thế gia giao tiếp nguyên nhân ở hận tộc bên trong địa vị thậm chí so lãnh phủ còn muốn cao thượng một ít. Hơn nữa hạ hầu gia chủ hàng năm không thấy người ngoài, cơ hồ thủ một tòa dược sơn, không thế nào cùng ngoại giới giao tiếp, đương nhiên, nhiều nhất chính là mang theo nhi tử khắp nơi tìm ý để hỏi dược. Bởi vậy tuyệt đại đa số người trẻ tuổi căn bản là chưa thấy qua hạ hầu khanh, lúc này nghe nói hắn đó là hạ hầu gia tộc hạ hầu gia chủ, mọi người tập thể đầu tới tôn kính ánh mắt, nhất nhất hướng hắn vân an. Ha hà, đại gia tùy ý, không cần như thế khách khí, hôm nay vai chính đều không phải là lão hủ, không cần đoạt vai chính phong cảnh mới là. Hạ hầu khanh vui tươi hớn hở mà nói, bởi vì nhà mình nhi tử thân thể một ngày so với một ngày chuyển biến tốt đẹp quan hệ, hắn mấy ngày này tâm tình vẫn luôn đều thực không tồi, bởi vậy căn bản là không có bởi vì này đó tiểu đối lễ tiết thượng vấn đề mà không vui. Lúc này thấy này đó tiểu đối hiểu biết chính mình thân phận. Tập thể chiều chính mình vẫn an, không khỏi phát tay, không nghĩ làm đến quá cao điệu. Hôm nay sân nhà chính là cung ly nha đầu. T. Mọi người hút không khí, đối hôm nay vai chính càng thêm tò mò. Rốt cuộc là người nào thế nhưng đến hạ hầu ra chủ như thế giữ gìn. Bọn họ có dự cảm, hôm nay lần này không có đến không, vị kia sắp lên sân khấu lanh phủ huyết mạch nhất định bất đồng thường nhân. Mọi người chờ mong, hận không thể nhanh lên nhìn thấy. Đáng giận, đáng giận, đáng giận, dựa vào cái gì cái kia tiện nhân có thể nhận tổ quy tông, một đứa con hoang, căn bản không xứng ở ta lãnh phủ tiêu giao. lãnh kỳ kỳ mấy ngày nay vẫn luôn đều ở nhốt lại, ngứa mấy ngày, lúc này mới hảo một ít, nghe được hôm nay là nam cung ly nhận tổ quy tông nhật tử, tức khắc tức giận đến đầy mặt vằn mẹo, vung tay lên đem đệ đi lên thuốc mở đánh nghiêng trên mặt đất. Hừ, kỳ kỳ muội muội ngươi là không biết, trận này nhận tổ quy tông. Nhị thúc chính là mời không ít đại gia tộc, hiện tại mãn viện tử đều là khách nhân, có thể thấy được đối nàng có bao nhiêu bà bối. Thiếu nữ áo đỏ ở một bên thêm mắm thêm muối, nàng ở lãnh phủ sống nhiều năm như vậy cũng không gặp người đối nàng như thế coi trọng quá. Hiện giờ một đứa con hoang trở về mà thôi, thế nhưng thỉnh như vậy nhiều người, phô trương to lớn, làm nhân đấu kỵ phát điên. Nàng thề, hiện tại ghen ghét đến hận không thể có thể thay thế kia tiện nhân. Không được. Không thể làm nàng thực hiện được, nữ nhân này, lãnh phủ cùng nàng không có nửa phần quan hệ, ta đây liền đi ra ngoài đuổi nàng đi. Lãnh kỳ kỳ khí không thể ác, cũng không màng trên mặt thường, đứng dậy liền hướng ngoài cửa đi đến. Kết quả còn chưa đi ra cửa khẩu liền bị lưỡng đạo màu đen bóng người ngăn lại. Hôn trướng, lăn một bên đi, tiểu tâm buồn tiểu thư đối với ngươi không khách khí. Lãnh kỳ kỳ giống giận, người nào đều dám hướng nàng trên đầu kỵ, nàng mới là cái này trong phủ tiểu thư cũng là lãnh phủ tương lai người thừa kế duy nhất, ai dám ngăn trở. Ta chờ chịu ra chủ mệnh lệnh không cho tiểu thư bước ra cửa phòng một bước. Hai gã hộ vệ đôi mắt đều không mang theo chấp một chút, nhàn nhạt, nhạt mà nói, căn bản không đem lãnh kỳ kỳ uy hiếp đặt ở trong mắt. Đáng giận, tìm chết. Lãnh kỳ kỳ nhíu mày, huy trưởng phong liền chiều trong đó một người hộ vệ đánh tới. Tên kia hộ vệ thân hình nhẹ nhàng trật lóe, tránh đi nàng công kích, mặt khác một người thấy tình thế. Một cái thủ đao chém vào lãnh kỳ kỳ sau cổ, lãnh kỳ kỳ trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ngươi, các ngươi thật to gan. Bên cạnh thiếu nữ áo đỏ xem đến trừng lớn mắt, đầy mặt không thể tưởng tượng. Này hai người thật to gan, cũng dám đối kỳ kỳ xuống tay. Gia chủ phân phó, ai dám phá hư cung ly tiểu thư nhận tổ quy tông, ngay tại chỗ xử quyết. Hai hộ vệ bất động với chung, lạnh lùng mà trở về một câu. Thiếu nữ cả người run lên. Sợ tới mức nói không ra lời, ngay tại chỗ sử quyết, không như vậy nghiêm trọng đi. Bất quá cho dù có sở hoài nghi, cũng không dám lấy chính mình đi thực nghiệm. mà ơi, nàng vẫn là chạy nhanh khai lưu đi, nàng nhưng không muốn cùng lãnh kỳ kỳ cũng giống nhau bị đánh vượng. Nam cung ly từ thông thiên tháp ra tới, nhớ tới hôm nay lại đến cấp hạ hầu thiên trị liệu nhật tử, đứng dậy hướng tới lãnh phủ chủ viện đại sảnh phương vị đi đến. Cung ly tiểu thư, người rốt cuộc tới, ra chủ chờ lâu ngày. Mau mời tiến. Thiếu niên canh giữ ở chủ viện sân khẩu, thấy Nam Cung Ly đã đến, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn đều ở chỗ này thủ hơn một canh giờ, trong lúc còn phái người đi Cung Ly tiểu thư cho ở tìm hiểu một chút, chỉ tiếc mỗi lần đều bất lực trở về, chậm chệ nữa đi xuống, nhưng cái đó khách khứa phòng trừng đều phải phát điên. Nam Cung Ly hồ nghi mà nhìn hắn một cái, chuyện gì cứ như vậy cấp, trước kia cũng không gặp lãnh mộ thần làm người cố tình chờ a một bước vào chủ viện, mọi người ánh mắt động tác nhất trí quét lại đây, tìm tòi nghiên cứu, tò mò, khó hiểu. các loại cảm xúc kích động, không ít người thấp giọng nói nhỏ. đối với Nam Cung Ly chỉ chỉ trò trò. nàng chính là hôm nay vai chính. nguyên lai là cái nữ tử, ta còn tưởng rằng lãnh đại gia chủ lưu dừng ở ngoại tư sinh tử đã trở lại đâu. ha ha, bất quá nữ nhân này bộ dáng không tồi a. Nam Cung Ly nhíu mày. Cảm nhận được mọi người đầu ở chính mình trên người tầm mắt, sắc mặt hơi co không mừng, mấy ngày nay nàng không ở thời điểm đã xảy ra cái gì. Ha ha, tới tới, Ly Nhi mau tới ra ra nơi này ngồi. Đi vào đại đường, chủ vị thượng lãnh mộ thần ánh mắt sáng ngời, hướng tới Nam Cung Ly nhiệt tình hô. Đại đường trung các gia tộc tuổi trẻ đại biểu ánh mắt tập thể dính ở Nam Cung Ly trên người, trong đó không thiếu thiếu niên tài tuấn, thấy Nam Cung Ly khí chất bất phàm dung nhan tuyệt sắc. Không ít người trong mắt châm nóng rực, ánh mắt tinh lượng tinh lượng, đối nam cung ly tỏ mò lại tăng lên không ít. Làm cái gì? Nam cung ly bước chân cứng lại, đứng ở đại đường trung tâm, cực không cho mặt mũi mà nhìn chầm chầm lánh mộ thần. Gia Gia. Hắn đầu góc có vấn đề vẫn là chính mình xuất hiện ảo giác, chính mình khi nào thừa nhận quá hắn vì Gia Gia. Còn có chung quanh những người này, xem con khỉ giống nhau tầm mắt nhìn chầm chầm đến nàng khó chịu. Vì thế ngự khí cũng hơi mang bất mãn, đường đường hỏi. Ha ha, ngươi là ta lưu lạc bên ngoài cháu gái, thật vất vả tìm về tới, hôm nay cô ý mời mọi người chứng kiến ngươi nhận tổ quy tông, từ đây là ta lãnh phủ danh xứng với thực cháu gái. Lãnh mộ thần một chút cũng không giận, không hề có bởi vì nam cung ly không khách khí mà sinh khí, ngược lại cực kỳ lấy lòng mà giải thích gan ủi. Chê cười, nhận tổ quy tông chuyện này, thuần túy là hắn đơn phương muốn hảo sao. Cái này ly nha đầu, luôn luôn đều là rất có tính tình, không hảo hảo nói chuyện, ngáo bẻ làm sao bây giờ. Hắn nhưng không có nắm chắc ly nha đầu có thể nghe chính mình. Ta có họ có tên cũng có tổ tông, ngươi này tâm tư vẫn là phóng phóng đi. Nam cung ly tiếp tục né mặt, nàng ở trong lòng, nam cung phủ chính là chính mình ra, nam cung liệt là nàng ở thế giới này độc nhất vô nhị ra ra, không còn có so với hắn đại chính mình càng tốt tồn tại. Cái này lãnh mộ thần, mặc kệ đánh cái gì chủ ý, dù sao đừng liên lụy đến nàng. Nàng mới không có tâm tư bồi hắn chơi các loại nhận thân nhận tổ trò chơi. Lãnh mộ thần mặt không có gì bất ngờ xảy ra mà cương xuống dưới, trong lúc nhất thời xấu hổ vô cùng, mãn đường khách khứa thổn thức, ánh mắt kinh ngạc dừng ở nam cung ly trên người. Đoán được mở đầu, không có đoán được kết cục. Bị lãnh phủ tiếp thu, nhận tổ quy tông, này không phải một kiện đáng giá cao hưng thậm chí là hưng phân sự sao. Lại như thế nào cũng so tư sinh nữ thậm chí con hoang thân phận cường đi, kết quả nữ nhân này trước mặt mọi người phản đối, nói dân đi. Chưa thấy qua như vậy cấp mặt không biết xấu hổ, hoặc là nói nữ nhân này đầu gốc nhất định là nước vào. Có thể làm lãnh đại gia chủ như thế coi trọng, tổ chức lớn như vậy nhận thân yến, làm ẩn tộc các đại gia tộc chính mắt chứng kiến nàng tồn tại, đáng tiếc ga đáng tiếc, nào đó người quả thực chính là ốc heo. Loại này trước mặt mọi người ném mặt, Làm lãnh đại gia chủ xuống đại không được hành động, đại khái cũng chỉ có trước mắt nữ nhân dám làm. Quả nhiên tóc dài kiến thức ngắn, ứng câu kiềm ngực đại ngốc nết sao. Phía trước còn đối nam cung ly ôm có tầm tư các thiếu niên trong mắt lửa nóng nháy mắt hàng đi xuống, trên mặt hiện lên thất vọng chi sắc. Nữ nhân này sắc thật lớn lên thật xinh đẹp, đáng tiếc, lại xinh đẹp nữ nhân nếu là dính lên xuẩn, vậy nháy mắt hạ giá. Đối bọn họ này đó có thân phận địa vị gia tộc người thừa kế tới nói càng là không đáng một đồng. Người nữ nhân này, lãnh đại gia chủ đó là để mắt người mới làm người nhập ra phả, người như thế nào như vậy không biết tốt xấu. Một người thiếu niên nhịn không được nói, mày kiếm ninh chặt, nhìn về phía nam cung ly ánh mắt mang theo chán ghét cùng bất mãn. Mất công phía trước còn cảm thấy nữ nhân này khí chất bất phàm, hiện giờ xem ra, quả thực chuẩn về đến nhà, bạch bạch lãng phí như vậy một trường tuyệt sắc dung nhan. chương 461 người ngoài ly gián, Nam cung giữ gìn, quan người đánh giám. Nam cung ly nhàn nhạt nhìn lướt qua, không lưu tình chút nào mà phản kích trở về. Thiếu niên mẩn ra, nháy mắt bị Nam cung ly những lời này đường trường nghẹn lại, đổ đến ngực khó chịu, trên mặt chợt thanh chợt tím, biểu tình rất là phong phú. Trung quanh mọi người theo bản năng như mày, có người tắt trực tiếp bị Nam cung ly câu này đường trường bạo thô cả kinh cầm đều thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Thô lỗ, quá thô lỗ. Trương một bộ hảo tối ra, không nghĩ tới hành vi làm việc như thế thô bỉ, nơi nào còn có nửa điểm tiểu thư khuê cắt chi phong, khó trách là con hoang, một chút tố chất đều không có. Trong nháy mắt, mọi người đối nam cung ly ấn tượng hàng tới rồi thấp nhất, bị măng thiếu niên càng là một bụng hỏa, muốn phát phát không được. Đáng giận, nữ nhân này, quả thực thô man. Đại gia không cần để ý, chuyện này là ta suy xét không chu toàn đến, làm các vị chê cười, mặc kệ như thế nào nàng cũng vĩnh viễn đều là ta lãnh phủ cháu gái, hy vọng đại gia nhiều hơn chiêu cố. lãnh mộ thần phản ứng lại đây, hòa hoan nói. dưới loại tình huống này, ly nhi nha đầu có nhận biết hay không tổ đã không quan trọng, dù sao hắn bổn ý chính là nói cho mọi người lãnh phủ có như vậy một cái cháu gái. nàng không nhận không quan hệ, hắn nhận là được. xem ở hắn lãnh phủ mặt mũi thượng, về sau ra cửa bên ngoài người khác cũng không dám đem nàng thế nào. xôn xao. toàn trương ồ lên. Mọi người không thể tin tưởng mà nhìn chầm chầm lãnh đại gia chủ, hoài nghi có phải hay không chính mình nghe lầm. Lãnh đại gia chủ ý tứ này, lại là đơn phương nhận nữ nhân này vì cháu gái, mặc kệ nàng có đáp ứng hay không, tự động đem nàng về vì lãnh phủ người. Ý thức được điểm này, mọi người lập tức không bình tĩnh, trong lời đồn lãnh đại gia chủ bản khắc nghiêm túc, trước mắt người thật sự vẫn là bọn họ biết cái kia lãnh đại gia chủ sao. Thấy thế nào như thế nào đều cảm thấy người này quá khiêu thoát hoàn toàn vượt qua bọn họ lý giải phạm vi ở ngoài. Lãnh mộ thần câu này tràn ngập cực đại bao dung dữ thì nói, dừng ở Nam cung ly trong hai, thành công làm nàng khơi mà mi, thanh triệt thủy mắt hướng tới thượng vị lãnh mộ thần nhìn qua đi. Lãnh mộ thần mắt hồ bình tĩnh mà cùng Nam cung ly đối diện, đáy mắt có sủng nịch cùng ôn nhu, còn có một tia vui mừng cùng chờ mong. Mặc kệ trước kia ôm có cái gì mục đích, nhưng giờ khắc này Hắn lãnh mộ thần là phát ra từ nội tâm tiếp nhận cái này cháu gái, cũng hy vọng nàng có thể đi vào tới, hoàn toàn dung nhập lãnh phủ, thừa nhận chính mình lãnh ra cháu gái thân phận. Hừ, lấy lòng ta cũng vô dụng, ta ý đã quyết là sẽ không làm ngươi lãnh mộ thần cháu gái. Nam cung ly trong lòng khe run, đong nhiên biệt liễu mà quay đầu đi, không hề cùng hắn đối diện. Nàng chỉ có nam cung liệt một cái ra ra, mặt khác nàng không cần. Ha ha, không quan hệ ta thừa nhận ngươi cái này cháu gái là được. Lãnh mộ thần bỗng nhiên sướng cười ra tiếng, tâm tình nháy mắt vui sướng không ít, chỉ cảm thấy trước mắt ly nha đầu ngạo kiều đến đáng yêu, làm hắn trong lòng không khỏi đằng khởi nồng đậm vui sướng thỏa mãn. Không có việc gì đậu một đậu nha đầu cũng là đỉnh hảo ngoạn. Mọi người há hốc mồm, hoàn toàn vô pháp lý giải lãnh đại gia chủ, bị nha đầu này như thế cự tuyệt vẫn là cười được, không có việc gì đi. Bất quá này nồng đậm sủng lịch từ ái cũng làm ở đây mọi người thân thiết mà cảm nhận được lãnh đại gia chủ đối Nam Cung Ly coi trọng, trận này nhận tổ quy tông, trên cơ bản đã định ra tới, liền tính nữ nhân này không đáp ứng, có lãnh đại gia thân cây thiệp, lãnh phủ gia phả thượng cũng sẽ nhớ thượng tên nàng. Phụ thân, bên ngoài đã chuẩn bị tốt, kém bất quá có thể bắt đầu rồi. Bận về việc nhận tổ nghi thức chuẩn bị lãnh diệp hoa rốt cuộc rối ránh, từ bên ngoài đi đến hoàn toàn không biết thượng một khắc đã xảy ra cái gì, đối với thượng vị lãnh mộ thần nói. lãnh Diệp Hàn cũng từ bên ngoài theo tiến vào, sắc mặt thực sú trong lòng cực kỳ khó chịu Nam Cung Ly nhận tổ, bất quá trên cơ bản hắn ý kiến không có gì dùng, lãnh mộ thần đơn phương quyết định, hắn lại như thế nào phản đối cũng không làm nên chuyện gì, thậm chí vừa mới còn muốn hỗ trợ chuẩn bị nghi thức. Ly Nhi, người rốt cuộc suốt quan, thật tốt quá, từ hôm nay trở đi, Người đó là chân chính lãnh phủ người, là ta Lãnh Diệp Hoa nữ nhi. Không đợi Lãnh Mộ Thần trả lời, Lãnh Diệp Hoa ánh mắt quét cập một bên Nam Cung Ly, nháy mắt sáng ngời, nhịn không được nói. Ngày này, hắn đợi thật lâu thật lâu, lâu đến cho rằng sẽ là công dã tràng, lâu đến suýt chút hy vọng biến thành tuyệt vọng. Hiện giờ, hắn nữ nhi liền ở trước mắt, lập tức liền phải làm cho mọi người mặt nhận tổ quy tông, đường đường chính chính trở thành lãnh phủ người. Từ nay về sau, Ai còn dám nói nàng là tư sinh nữ, nàng là con hoang. Mọi người cùng hãn, cái chan tập thể trượt xuống một loạt hát tuyến, vì lãnh ra đại thiếu hành vi vô ngữ. Như vậy làm không rõ ràng lắm trạng hướng thật sự hảo sao, nhận nữ nhi xác thật là đại sự, nhưng trước mắt xem ra, nhân ra căn bản là không nhận ngươi cái này cha A. Lãnh mộ thần khỏe miệng cũng nhìn không được chịu chịu, hắn nhưng thật ra tưởng tiếp tục tiến hành đi xuống A, nghề hà ai làm hắn nữ nhi như thế có cá tính đâu lãnh đại thiếu lầm, ngươi vội đến vô cùng náo nhiệt, ngươi nữ nhi căn bản là không nhận ngươi, ngươi xác định nàng là người nữ nhi, sẽ không cố ý tùy tiện kéo một cái lại đây đầu chúng ta chơi đi. Trong đám người, một người H.I.D. Nam tử nhịn không được nói, ngữ khí nhẹ phúng, ánh mắt mang theo nghiền ngẫm cùng cười nhạo. Dứt lời, mãn đường cụ tĩnh, mọi người bội phục mà hướng tới H.I.D. Nam tử nhìn lại, quả thực phải vì hắn không sợ chết hành vi vô tay làm cho nhiều người như vậy mặt trào phúng lãnh gia đại thiếu, không thể nghi ngờ là khiêu khích lãnh phủ, làm cho mọi người mặt đánh lãnh đại gia chủ lãnh mộ thần mặt. Ngưu, thật sự là ưu, lá gan quá lớn. Ngồi trên thượng vị lãnh mộ thần sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới, mắt hổ ánh sao lực động, sắc bén tầm mắt hướng tới trong đám người tên kia Hắc Ý nam tử nhìn qua đi. Hắc Ý nam tử diện mạo thường thường, không hề đặc điểm, trong ấn tượng không hề người này. Lãnh Diệp Hoa nhất thời cương ở tại chỗ, một phương diện là bị Hắc Y, y. H. nam tử trong miệng chào phung khí, về phương diện khác còn lại là bỗng nhiên nhớ tới nhận tổ Quy tông chuyện này còn không có tới cấp cùng Ly Nhi nói cập, hiện giờ nàng mới xuất quan liền đơn phương tuyên bố làm nàng nhận tổ Quy tông, không khỏi lo lắng nàng có thể hay không có ý tưởng. Liên tính là cự tuyệt nhận tổ, ở hắn xem ra cũng thuộc bình thường, chỉ là không hy vọng nàng bởi vậy mà sinh ra ngăn cách. Sớm biết rằng như vậy, Lúc trước liền không nên như vậy vội và an bài nhận tổ quy tông chuyện này, ít nhất cũng muốn cấp ly nhi một cái giảm sóc thời gian, hoặc là chờ được đến ly nhi đáp ứng lúc sau lại đến an bài. Đáng tiếc, lúc ấy quá mức vội vàng, lại sợ nhà mình phụ thân đổi ý, cho nên mới sẽ vội vã ở trong vòng 3 ngày liền mời nhiều người như vậy. Này 3 ngày hắn có thể nói là một khắc đều không có đình quá, một bên an bài thư mời, một bên còn muốn chuẩn bị nhận tổ nghi thức sở cần chi vật. Đồng thời còn không quên làm người chuẩn bị ăn trụ, miễn cho chậm trễ khách hứa. Cho tới bây giờ vẫn là sai rồi, hơn nữa sai đến thái quá. Hắn xem nhẹ nhất quan trọng cũng chính là Ly Nhi cảm thụ. Lãnh Diệp Hoa lo lắng mà nhìn Nam Cung Ly, trên mặt hiện lên nào náo tự trách, hắn không để bụng Ly Nhi thấy thế nào hắn, rốt cuộc mấy năm nay hắn xác thật không có kết thúc làm phụ thân trách nhiệm, nhưng hắn để ý Ly Nhi lòng có ủy khuất, càng để ý nàng trong lòng suy nghĩ. Như vậy đơn phương tuyên bố làm nàng nhận tổ quy tông, hiện tại xem ra, có loại bức bách dí vị, có thể hay không làm nàng cảm giác không mừng. Nhất định sẽ đi, nếu là chính mình, hắn khẳng định cũng không thích người khác thiện làm chủ trương, sau đó bức chính mình đi làm cái gì sự. Liên ngươi cũng xứng ở buồn tiểu thư trước mặt châm ngòi ly rán, nhìn không thuận mắt có thể lăn. Thanh lãnh đạo mạc, mang theo băng sương thanh ầm vang lên, nam cung ly hít mắt. Kinh thường mà nhìn H.I.I. Nam tử nói, toàn thân toát ra cao quý bất phàm. giờ khác này khí thế thả ra, toàn bộ đại đường run lên, làm mọi người theo bản năng nhắm lại miệng, chỉ cảm thấy không khí run rẩy, lệnh nhân tâm giật mình. cuồng, mẹ nó cuồng, nhưng cố tình cuồng đến làm người run sợ, trong không khí vô hình đè xuống khí lạnh áp, làm mọi người vì này cứng lại, chỉ cảm thấy ngực nghẹn muốn chết. Lần này, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Kiến thức đến nam cung ly vô hình lộ ra thực lực, lúc này mới hiểu biết nữ nhân này vì sao không muốn gia nhập lãnh phủ. Nguyên lai like đều không phải là xuẩn, mà là khinh thường, nàng căn bản là không để bụng lãnh phủ cường đại cùng có thể cho chính mình mang đến bổ ích. Nàng chỉ là quá mức thành thật biểu đạt ý nghĩ của chính mình, không muốn chính là không muốn, không thích chính là không thích. Hiện tại xem ra, so với những cái đó phản viêm phụ thế hạng người, như thế thẳng thắn trực tiếp không chút nào làm ra vẻ. Nếu nói phía trước trước mặt mọi người cự tuyệt lãnh mộ thần sẽ làm người cảm thấy nàng ngu xuẩn vô tri. Như vậy lúc này, này nhìn như lạnh băng vô tình một câu, kỳ thật là đối lánh diệp hoa gián tiếp giữ gìn. Trong ngáy mắt, nam cung ly ở mọi người trong mắt đống nhiên trở nên đáng yêu lên. Nữ nhân này, cho phép chính mình đối người nhà vô lễ, lại tuyệt không cho phép người ngoài khi dễ, loại này tính chất đặc biệt, thấy thế nào như thế nào thuận mắt. Cho nên nàng kỳ thật cũng không phải đối lãnh phủ bất mãn, chỉ là đống nhiên thẹn thùng, không biết như thế nào đối mặt đi, dứt khoát ngạo kiểu mà nói không đi. Hoặc là chỉ là ở cùng lãnh đại gia chủ giận dối, rốt cuộc nhân ra chính là lưu lạc bên ngoài nhiều năm, ngấm lại khẳng định là ăn không ít khổ, ai liền không cho phép có cái biệt níu mâu thuẫn giai đoạn. Cục diện nịch chuyển, Nam Cung Ly ở đại gia trong lòng hình tượng lập tức tăng lên, kia một thân lệnh băng đạm mạc, Làm người tự hành náo bổ nha đầu này mới gặp người nhà khi vô thố cùng mở mịt Thấy có người chửi bới nhà mình phụ thân, lập tức tăng bao phản công đánh lại đây. Ha ha! Lánh diệp hoa trước mặt mọi người ngây ngô cười, cả người mạo hạnh phúc phao phao, xưa nay chưa từng có thỏa mãn cùng vui vẻ. Ly Nhi như vậy có tính không gián tiếp cam chịu hắn cái này phụ thân tồn tại. Mặc kệ có hay không thừa nhận, hắn đều thực thỏa mãn. Nguyên lai bị nữ nhi giữ gìn cảm giác tốt như vậy, hắn hiện tại đều tưởng cảm tạ nam nhân kia. Nếu không phải hắn, như thế nào sẽ biết nguyên lai ly nhi cũng sẽ giúp hắn nói chuyện. Chủ vị thượng lãnh mộ thần cũng thực vừa lòng, tương đương vừa lòng. Một thân lãnh lệ ở nghe được nam cung ly đối nhà mình nhi tử gián tiếp giữ gìn lúc sau, nháy mắt tan đi, nếp bốn mặt già cười đến cùng hoa nhi giống nhau. Một bên hạ hầu gia chủ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến hắn dáng vẻ này, kia tươi cười quả thực nhị chết cá nhân. Nhịn không được đánh cái dùng mình. Xong rồi, này Lãnh huynh cùng với Diệp Hoa tiểu tử xem ra là hoàn toàn rơi vào ly nhi nha đầu trong hầm khởi không tới. Thậm chí có thể tưởng tượng được đến hai người sau này đối ly nhi nha đầu giữ gìn cùng sủng nghịch. Ly nhi nha đầu, tưởng không khởi động cái này lãnh ra đều khó. Ta chính là chịu mời tiền đến, ngươi thế nhưng như thế chậm trễ, nhục mạ với ta. Hắc Ý nam tử đồng tử co rút lại, cảm nhận được chúng quanh trảo phúng trêu ghẹo. Sắc mặt cực độ khó chịu, âm u mà nhìn chầm chầm Nam Cung Ly. Liên quan gì ta, không, ở ta trong mắt người liền cái giấm đều không phải. Nam Cung Ly tiếp tục khinh thường mà hừ nói. Một đường khách hứa chỉ có người nam nhân này trước mặt mọi người khiêu khích, cố ý châm ngòi ly gián, dắp tâm bởi vậy có thể thấy được, loại người này, liền tính đến tội cũng không quan hệ, ai làm hắn bản thân liền đánh một bụng ý đồ xấu. Chương 462 Nam Cung phản kích. Chấn trụ toàn trường. Xôn sao. Mãn đường cười vang, mọi người tập thể bị nam cung ly trong miệng câu kia thí cũng không phải cho cười. Rõ ràng thô tục dã man một câu, lúc này nghe tới mẹ nó ca tính, nữ nhân này, thật thật là cung a, Bất quá ai làm nhân ra có thực lực đâu, vừa mới nàng phóng xuất ra khí lạnh áp, đủ để lệnh ở đây sở hữu tuổi trẻ đại biểu kinh hãi cùng ngoài y mớn. Quả nhiên không hổ là lãnh phủ huyết mạch, lưu lạc bên ngoài nhiều năm như vậy. Thoát ly gia tộc bảo hộ cùng các loại tài nguyên cung cấp còn có thể như vậy cường đại, xác thật bất phàm. Các thiếu niên nhìn về phía Nam Cung ly ánh mắt không hề giống ngay từ đầu như vậy cước đoan, mang theo thưởng thức cùng tìm tòi nghiên cứu. Hạ Hầu Khanh lắc đầu, nói thật, liền tính ly nhi nha đầu không coi ý hảo thiên nhi, bằng nàng này sáng sủa ca tính, hắn cũng là thích cùng thưởng thức, đáng tiếc hắn cả đời này già còn có con, thật vất vả mới có thiên nhi cái này huyết mạch, muốn một cái nữ nhi khó lâu tìm chết Hizier Nam tử tức giận đến gò má vặn mèo thân hình lực động Huy trưởng hướng tới Nam cung ly bên này hùng hăng đánh rút lại mọi người hô nhỏ trái tim nhắc tới không ít người ánh mắt lộ ra lo lắng chi sắc tuy rằng nữ nhân này phóng xuất ra khí thế bất phàm nhưng ai cũng bảo đảm không được nàng có không ứng phó Hizier Nam tử bỗng nhiên tập kích đặc biệt là Hizier Nam tử lúc này công kích sắc bén mang theo phải giết chi tâm hơi có vô ý liền có khả năng bỏ mạng. Lãnh Diệp Hoa trái tim bỗng nhiên buộc chặt, thượng vị Lãnh Mộ thần đồng tử co rút lại, không đợi hai người ra tay, Nam Cung Ly đã động. Lại thấy nàng bàn tay trắng nhẹ nhàng vung lên, trong không khí ám hương di động, nào đó không biết tên nước thuốc chút xuống mà ra, kể hết hắc ý ỉe nam tử mặt bộ. A! Một tiếng kinh thiên kêu thảm, nguyên bản ra tay sắc bén tàn nhận hắc nam tử thân thể run lên, đau đến co rút không ngừng, từ từ tiếng vang động. Mọi người ánh mắt quét tới, bị tiêu tàn nhẫn hình ảnh cả kinh hít hà một hơi. Má ơi, thật là đáng sợ, cũng quá, Hắc y H.I.G. Nam tử mặt bộ bị nước thuốc ăn mòn, lấy cực nhanh tốc độ ăn mòn, da thịt hư thối, lộ ra huyết tinh chi xác nháy mắt huyết nhục mơ hồ, một khuôn mặt hủy đến không thành dạng. Quan trọng nhất chính là nam tử mặt bộ da thịt còn ở lấy thấy được tốc độ biến hóa, không có chút nào dừng lại ý tứ, xem kia su thế. Cơ hồ cả khuôn mặt đều phải hủy diện. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Mọi người run sợ không thôi, yên lặng may mắn còn hảo không có đắc tội nữ nhân này, nếu không loại này ra thì thủy lạn chi đau, bọn họ nhưng thừa nhận không được. Đau, đau quá. H.I.G. Nam tử chỉ cảm thấy trên mặt nóng rất đau, hai mắt nhắm nghiền, cả khuôn mặt thiêu đến lợi hại, cái loại này thực cốt chi đau, làm hắn thân thể căng chặt, đau đến muốn một hiểu rõ chi. Lãnh mộ thần kinh ngạc, Nhắc tới tâm bông, sắc mặt cổ quái mà nhìn nam cung ly liếc mắt một cái, nha đầu này, thật là cả người là bảo, này thủ đoạn, sắc thật đủ tàn nhẫn. Kỳ kỳ nha đầu được đến giáo hấn cùng chi nhất so, nháy mắt liền không coi là cái gì. Ha ha, loại này dược tề cũng thật cường đại, lấy tại bên người vừa lúc làm phòng thân chỉ dùng. Hạ hầu khanh ha ha cười, ánh mắt cảm thấy hưng thú mà dừng ở nam cung ly trên người chút nào cũng không cảm thấy Nam Cung Ly quá mức hung tàn hoặc là như thế nào tích. Ở hắn xem ra, tên kia H.I.I. Nam tử trừng phạt đúng tội, không nên lời nói không nói, không nên làm sự không làm, nếu không sẽ vì chính mình hành vi phụ trách. Thực hiện nhiên, tiểu tử này gặp gỡ đối thủ, gặp phải ly nhi nha đầu, chú định làm hắn xui xẻo. Lan! Nam Cung Ly mẹ nó khí phách mà khẽ quát một tiếng, một lọ nước thuốc liền cũng đủ làm hắn ăn một hồ. Không cần thiết lại ô uế tay mình. Nam nhân che lại một trương thảm không nỡ nhìn mặt, ở mọi người chào phúng trong tiếng lược thân rời đi. Có vừa mới kia chỗ, hiện trường vắng lặng một mảnh, ở đây khách khứa đại khí cũng không dám ra, toàn thể kiêng kỵ mà nhìn chầm chầm Nam Cung Ly. Nam Cung Ly ánh mắt nhìn quét toàn trường, đưa bọn họ phản ứng thu hết đáy mắt, khỏe miệng chịu chịu, đây là bị nàng dọa tới rồi sao? Cung Ly tiểu thư, trong sáng dễ nghe tiếng nói vang lên. Hạ Hầu Thiên từ bên ngoài đi đến, ánh mắt thẳng tóc rừng ở Nam Cung Ly trên người. Cuối cùng ra tới, đang thiếp bỏ lỡ vừa mới xuất sắc vừa ra. Thế nào, thân thể hảo chút đi. Nam Cung Ly gật gật đầu, tấm mắt rừng ở Hạ Hầu Thiên trên người, xem như đáp lại. Người kia là ai? Cảm nhận được Nam Cung Ly đối đãi Hạ Hầu Thiên bất đồng, ở đây thiếu niên đại biểu nhóm tâm tư lung lay lên, tìm đòi nghiên cứu mà dừng ở Hạ Hầu Thiên trên người. Tiểu tử này thế nhưng có thể được đến nữ nhân này quan tâm, quá làm người ngoài ý muốn đi. Ở bọn họ trong mắt, Nam Cung Ly đã cùng băng sơn mỹ nhân móc nối, mà Hạ Hầu Thiên xuất hiện nháy mắt đánh vỡ này một trạng thái, bởi vì bọn họ phát hiện trước mắt lạnh nhạt nữ tử thế nhưng còn sẽ quan tâm người, làm tất cả mọi người không khỏi kinh ngạc mà trương đại miệng, trong lòng có chút ăn vị. Ta đã biết, là Hạ Hầu gia chủ bảo bối cục cưng Hạ Hầu Thiên. Trong đám người một người hô nhỏ. Mắt sắc mà nhận ra Hạ Hầu Thiên thân phận. Dứt lời, toàn trường chấn động, mọi người toàn lấy kinh ngạc ánh mắt nhìn chầm chầm Hạ Hầu Thiên, đầy mặt không thể tưởng tượng. Không phải đâu, Hạ Hầu ra chủ bảo bối cục cưng không phải hàng năm ốm đau trên giường sao. Nga đúng rồi, trước đó vài ngày giống như còn đi bái kiến quá minh phủ tới, phóng nhãn toàn bộ ẩn tộc, phàm là có thể bị bái phòng y y ở dược thế ra, cơ hộ tất cả đều đi qua. Này thật là cái kia đồn đãi chung ma ốm sao. Mọi người tỏ vẻ cực đại hoài nghi. Khó trách hạ hầu gia chủ cũng ở chỗ này. Người nào đó lẩm bẩm, phòng chừng giống như có thể là tới lãnh phủ cho hắn bảo bối nhi tử xem bệnh. Bất quá, trước mắt vị này thiếu niên nếu thật là hạ hầu thiên nói, còn cần xem bệnh sao. Xem này khí sắc, một chút cũng không giống như là hàng năm ốm đau trên giường A. Từ từ, vừa mới nữ nhân này là đang hỏi tiểu tử này thân thể hào chút không có. Khá hơn nhiều. Phỏng trừng nguyên nên ra tới. Hạ hầu thiên câu môi, tinh xảo tú khí gõ má phủ nhật nhạt cười. Bị người như vậy vây xem, đem chính mình cùng trước mắt thiếu nữ dính dáng đến liên hệ. Loại cảm giác này, đống nhiên làm hắn cảm thấy thực vi diệu, thậm chí sâu trong nội tâm thực hưởng thụ mọi người nhìn qua ghen ghét ánh mắt. Hạ hầu tiểu tử, mau tới bên này ngồi. Lãnh mộ thần hướng tới hạ hầu thiên nhiệt tình mà vây tay, tiểu tử này thân thể không khỏe, không nên lâu dài đứng thẳng. Càng không nên kịch liệt vận động, bởi vậy ở lãnh phủ trong khoảng thời gian này, hắn đều là phân phó hạ nhân phá lệ chú ý, tận lực không cho hắn có bất luận cái gì không khỏe, cùng với không cho bất luận kẻ nào va chạm. Qua bên kia ngồi đi. Hạ hầu thiên thanh triệt hai tròng mắt rừng ở Nam Cung Ly trên người, mời nói. Nam Cung Ly theo hắn đi qua, ở trên chỗ ngồi ngồi xuống, nghị ngốc một lát khách khứa tan đi lại cho hắn trị liệu. Chúc mừng hạ hầu thúc thúc, thiên huynh đệ xem ra. Thân thể là không có gì đáng ngại. Một người cùng hạ hầu phủ từng có vài lần giao tế thiếu niên câu môi, chân thành mà chúc mừng. Biết hạ hầu khanh nhất coi trọng không gì hơn hạ hầu thiên thân thể trạng huống. Phía trước hắn cũng đụng tới nghỉ mát hầu thiên một lần, khi đó trạng huống cùng hiện tại vô pháp so, vẻ mặt trắng bệnh, thân thể gây ốm, tinh thần khí cũng cực kém, hoàn toàn không bằng hiện tại tinh thần gấp trăm lần cho nên hắn đánh giá khẳng định là hạ hầu tiểu công tử bệnh trị liệu đến không sai biệt lắm. Ha ha, này còn may mà ly nha đầu, nếu không phải nàng cấp thiên nhi trị liệu, nơi nào có như bây giờ. Nhắc tới hạ hầu thiên thân thể trạng huống, hạ hầu khanh đầy mặt sung sướng vui mừng, phát ra từ nội tâm cảm khái kích động. Đừng nói không có hiện tại khí sắc cùng tinh khí thần, chính là có thể hay không nhịn qua tới đều là vấn đề. Nữ nhân này trị liệu. Mọi người sợ hãi. Nghiêm trọng hoài nghi chính mình nghe lầm. Hạ hầu thúc thúc là nói, thiên huynh đệ thân thể là vị cô nương này chưa khỏi. Thiếu niên hỏi ra mọi người trong lòng nghi hoặc, nhìn chầm chầm nam cung ly, đầy mặt không thể tưởng tượng. Thế giới này quá kỳ ảo đi, nữ nhân này tuổi còn trẻ, có thể có cái gì y dìa thuật. Nghe nói hạ hầu tiểu công tử bệnh trần trọc gần tộc chúng ý dìa dược thế ra, như vậy nhiều người đều trị không hết, cố tình nữ nhân này trị hết. Sao có thể? Các ngươi đừng không tin, ly nha đầu y lý thuật bất phàm, so các ngươi trong tưởng tượng lợi hại nhiều. Hạ hầu khanh không chút nào bùn xỉn mà khoe khoang, ngay từ đầu cũng hắn không tin, nhưng sự thật bại ở trước mắt, ly nha đầu y y thuật, xác thật lợi hại. Quá không thể tưởng tượng. Từ hạ hầu khanh trong miệng được đến chứng thực, mọi người như cũ có loại như lọt vào trong xương ngủ cảm giác, mẹ nó không chân thật. Không biết tiểu thư phương danh, mỗi thiếu niên đánh vợ yên tĩnh. Ánh mắt kính sợ mà nhìn nam cung ly, không đến mức quá lửa nóng, Lễ phép vừa vặn tốt. Nam cung ly miệng chịu, nàng có thể lựa chọn trầm mặc sao? Người có thể kêu nàng cung ý dịch sư hoặc là cung tiểu thư. Một bên hạ hầu thiên nói tiếp, theo bản năng không nghĩ cung ly nói cho tiểu tử này tên đầy đủ, cô ý kéo ra quan hệ nói. Thiếu niên vô ngữ, hắn lại không hỏi hắn, tiểu tử này còn không phải là ỷ vào cung tiểu thư chỉ hết hắn sao, thần khí cái gì? Nghi thức đã chuẩn bị tốt, này, còn muốn tiếp tục sao? Lánh diệp Hàn cây cột giống nhau ở bên cạnh đứng lâu ngày, nhìn không được nhắc nhở. Khẩu thượng hỏi như vậy, trong lòng đã đại khái đoán được này, nghi thức phỏng trừng là ngâm nước nóng. À, tốt nhất là như vậy, hắn nhưng không hy vọng cái này nha đầu thật sự ở lãnh phủ yên ổn xuống dưới. Nam Cung Ly càng lợi hại, hắn liền càng kiên kỵ, trong lòng cũng càng thêm cách hứng. Nam Cung Ly liền mí mắt đều không mang theo chớp. Lặng lặng mà phẩm ly trung trả, nàng đã nói được thực minh bạch, không nhận. Nàng có ra ra, làm gì còn đi nhận người khác. Nam cung phủ chính là nàng ra, nam cung liệt cùng với nam cung huyền ngọc chính là nàng người nhà. Đến nỗi thân thể này thân nhân, à, nhiều lắm cũng liền có một tầng huyết thống quan hệ, cố tình nàng nhất không coi trọng chính là cái này. Trước kia nam cung ly đã sớm đã chết, nàng tiếp nhận thân thể này, hết thể đều từ nàng định đoạn. Được rồi, chết đi. Có hay không nghi thức không quan trọng, Ly Nhi chính là ta lãnh mộ thần bảo bối cháu gái, về sau ai nếu động nàng một phân, đó là cùng ta lãnh phủ là địch Lãnh mộ thần đương đường tuyên bố, xác định nam cung ly ở lãnh phủ địa vị. Cảm ơn phụ thân. Lãnh diệp hoa trong lòng kích động không thôi, có phụ thân những lời này là đủ rồi, dư lại đều không quan trọng. Hắn tin tưởng sớm hay muộn có một ngày hắn sẽ làm Ly Nhi thừa nhận hắn cái này phụ thân, sớm hay muộn có một ngày. Hắn sẽ dùng thực tế hành động tới cảm hóa ly nhi, làm nàng cam tâm tình nguyện kêu hắn một tiếng cha. Lánh diệp hàn nhíu mày, nhìn nhà mình phụ thân cùng đại ca hình ảnh, cảm thấy hết sức chói mắt, rũ với bên cạnh người tay nắm chặt, đáy mắt xẹt qua không cam lòng cùng sắc mặt giận dữ. Nam cung ly hình như có cảm ứng, ngẩng đầu, như suy tư gì mà nhìn chầm chầm lánh diệp hàn nhìn thoáng qua. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm nàng, tuyệt không nương tay. Ha ha, chúc mừng lãnh đại gia chủ, cung, ngạch, cung tiểu thư như thế chi tài, quả thật lãnh phủ chi may mắn. Thiếu niên chúc mừng, niệm đến cung tiểu thư khi, đông nhiên dừng một chút. Nếu là lãnh phủ huyết mạch, lãnh diệp hoa thân sinh nữ nhi, này họ có phải hay không đến sửa sửa? Chương 463 không nỗ lực, chú lĩnh thất bại. Ha ha, cảm ơn chư vị đường xa mà đến, thời gian không còn sớm, lập tức vì các vị an bài đồ ăn. Lãnh mộ thần tỏ vẻ tâm tình thực hảo. Mặc dù ly nha đầu trước mặt mọi người cự tuyệt nhận tổ quy tông, nhưng cuối cùng còn không phải gián tiếp mà giữ hình hoa như sao, cho nên nói nha đầu này đối bọn họ còn xem như có điểm cảm tình, đều không phải là biểu hiện ra ngoài như vậy lạnh băng. Như vậy là đủ rồi, hắn tin tưởng thời gian dài, chậm rãi nha đầu này liền sẽ thay đổi. Thẳng đến cuối cùng, khách khứa tận hứng mà về. Nam Cung Ly trừ bỏ ngay từ đầu đối phó H.I.L. Nam tử cao điệu hạ, mặt sau vẫn luôn bảo trì chờ mặc, nếu không phải nhớ kỹ còn phải cho hạ hầu thiên trị liệu, đã sớm quăng ngã môn mà đi. Khách khứa rời đi, đại đường Trung chỉ còn lại có lãnh phủ mọi người, Nam Cung Ly cũng không màng một đám hạ nhân ở đường Trung thu thập bộ đồ ăn từ từ, trực tiếp liền cấp hạ hầu thiên trị liệu lên. Từ buổi sáng đến bây giờ, đã lãng phí không ít thời gian, sớm trị xong, sớm lấy người. Mắt lạnh hơi thở theo linh châm dũng manh vào trong cơ thể, hạ hầu thiên sảng khoái mà nheo lại mắt, trong lòng đãng một tia nhàn nhạt gợn sóng. Hạ hầu khanh ở một bên nhìn, nếp vốn mặt ra trước sau treo sung sướng cười, thấy thế nào cung ly nha đầu như thế nào thoát mắt, này nếu có thể đủ quải trở về đương nhà mình con dâu thật tốt à. Ý niệm một khi đại não, cả người tức khắc chấn động, ánh mắt lượng đến khiến cho bên cạnh lãnh mộ thần chú ý. Có việc, lãnh mộ thần nhứng mày. Thấy hạ hầu khanh nhìn chầm chầm vào ly nha đầu xem, hầu nghi nói, ha ha, không tồi không tồi. Hạ hầu khanh bị chính mình ý nghĩ trong lòng nhạc tới rồi, ảo tưởng nếu có như vậy một vị con dâu các loại tốt đẹp từ từ, thậm chí còn nghĩ dùng hạ hầu phủ cả tòa dược sơn làm xính lễ tới đả động ly nha đầu. Xem ngươi bộ dáng này, khẳng định là ở đánh cái gì ý đồ xấu. lãnh mộ thân hiếp mắt, ánh mắt hàm chứa tìm tòi nghiên cứu đánh giá. Tổng cảm thấy hạ hầu huynh tưởng khẳng định đối lanh phủ bất lợi. Ha ha, hiện tại còn không phải thời điểm, tóm lại ngươi về sau sẽ biết. Hạ hầu khanh có lệ qua đi. Hiện tại lại là không phải thảo luận chuyện này thời điểm, hai đứa nhỏ bát tử còn không có một phía đâu, ít nhất muốn xác định nhà mình nhi tử ý tưởng, hán tổng không thể bước nhi tử cưới chính mình không thích nữ nhân đi. Phi phi phi, hán tưởng chỗ nào vậy? Giống như hiện tại nhi tử có thích hay không không phải quan trọng nhất. Chân chính quan trọng vẫn là Ly Nha Đầu thái độ. Nói thực ra, hắn vẫn là có điểm lo lắng nhà mình Nhi Tử không xứng với Ly Nha Đầu. Ly Nha Đầu thiên tư thông tuệ, thực lực hơn người, lớn lên xinh đẹp lại có căn đảm, như vậy nữ hoa ở đâu đều được hoang nên Lại xem nhà mình Nhi Tử, bởi vì thể chất nguyên nhân thực lực cũng liền như vậy, so với người bình thường hơi chút hảo như vậy một chút, ở Ly Nha Đầu trước mặt liền hoàn toàn không đủ nhìn. Tính cách, ngạnh, hảo đi. Trước kia tính cách quá lánh, gần nhất đại khái là hòa ly nha đầu tiếp xúc nhiều, tính cách hảo một ít. Tình huống thân thể bởi vì ly nha đầu quan hệ, nhanh chóng khôi phục. Như vậy một tương đối, hạ hầu gia chủ bi ai, nhìn đến tất cả đều là ly nha đầu hảo. Nhà mình nhi tử kém, không có ly nha đầu, nhà hắn nhi tử thiệt tình sống không nổi ai. Một đoạn thời gian lúc sau, Nam Cung ly thu tay lại, hôm nay trị liệu xem như xong, kế tiếp 5 ngày lúc sau tiếp tục. Ly nha đầu, phòng của ngươi đã làm người thu thập ra tới, hôm nay bắt đầu dọn qua đi trụ đi. Lãnh mộ thần nhìn nam cung Ly nói, nàng trước mắt trụ chính là phòng cho khách, trước kia lánh diệp hoa không trải qua hắn đồng ý, tự tiện đem nàng mang về an bài chỗ ở, vốn cũng không đem nàng đặt ở trong mắt, bất quá sau lại ở chung, đảo làm hắn ngoại ý muốn không ngừng, kinh hỉ liên tục. Con hảo con hảo, con của hắn cuối cùng làm một kiện đối sự, Ly nha đầu đã đến tuyệt đối là bọn họ toàn bộ lãnh phủ vinh hạnh. Hiện tại Nam Cung Ly có thể nói hắn trong lòng bảo, tự nhiên là nghĩ biện pháp đối nàng hảo, hy vọng nàng có thể trường kỳ lưu lại. Không cần, ta hiện tại trụ địa phương khá tốt. Nam Cung Ly từ chối, đổi lấy đổi đi phiền thoái, nàng đã ở nguyên lai phòng thói quen, không cần thiết lại lan lộn Lại nói phòng đối nàng mà nói bất quá là cái che lấp, mấy ngày này cơ hồ không như thế nào ngủ quá, mỗi ngày đều là ngốc tại thông thiên tháp hoặc là luyện đan, hoặc là tu luyện. Một ngụm bị cự tuyệt, Lãnh Mộ Thần tâm tác, cái này nha đầu mềm cứng không ăn, thân cận lên không cần quá khó. Cung Thương lui tới giống nhau dặn dò Hạ Hầu Thiên nên chú ý hạ mục công việc, Nam Cung Ly đứng dậy chuẩn bị trở về phòng. Lãnh Mộ Thần khỏe miệng vừa kéo, hướng tới Lãnh Diệp Hoa đưa mắt ra hiệu, ý bảo đem nha đầu lưu lại. Hắn đều có thể đủ đoán trước này, một bế quan lại là 5 ngày lúc sau, mỗi ngày bế quan, nàng không nhàn chán. Hắn nhìn đều mệt mỏi. Làm nàng tu luyện đi, hắn còn lấy cái gì thời gian cùng nàng đánh hảo quan hệ a. Ly Nhi, thả lỏng một chút đi, đừng luôn là buồn ở phòng tu luyện, cũng đừng đem chính mình bức cho thật chặt. lãnh Diệp Hoa đau lòng nói. Ly Nhi cường đại không phải không đạo lý, chỉ là ở trong phủ trong khoảng thời gian này liền có thể nhìn ra, mỗi ngày tu luyện tu luyện tu luyện, nếu không phải bởi vì trên đường phải cho hạ hầu thiên trị liệu. Hắn đều hoài nghi nàng sẽ trực tiếp bế quan không ra. Không đối chính mình hận, kết cục chỉ biết thảm hại hơn. Nam cung ly tinh xảo con vút lông mi khẽ run, ánh mắt thâm trầm, tuyệt mỹ dung nhan tràn đầy băng xương. Liên bởi vì đối chính mình không đủ tàn nhẫn, cho nên nàng mới có thể bị buộc đến như vậy nông nỗi. Phạm là nàng cường đại nữa một chút, có lẽ ra ra sẽ không phải chết. Nghĩ đến còn nằm ở thông thiên tháp nội ra ra, còn có xa ở hoa ra. Thậm chí đối ra ra tin người chết chút nào không biết Ngọc Nhi, trái tim chợt co rút lại, đau đến khó chịu. Quỷ vương, cung vu song song ngủ say, nàng liền lớn nhất dựa vào cũng chưa, còn có cái gì tư cách tiếp tục nhàn tản đi xuống. Cho nên, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình, chỉ có thể đối chính mình tàn nhẫn điểm, bước chính mình học được càng nhiều, nắm giữ càng nhiều. Đông Khải Thành hủy diệt chi thù, sớm hay muộn có một ngày nàng sẽ tự mình đi báo. Nàng muốn cho cái kia lao đông tây, chết thảm dưới chân, vinh thế không được xoay người. Lại ngồi một hồi, chúng ta nói chuyện. lãnh mộ thần thương tiếp mà nhìn nha đầu, thanh em ôn nu mang theo an ủi. Ly Nhi, mấy năm nay, ngươi, rốt cuộc là như thế nào quá? Rốt cuộc, lánh diệp hoa đem trong lòng vẫn luôn muốn hỏi hỏi ra tới. Hắn chỉ có thấy Ly Nhi phong cảnh một mặt, lại không có nhìn đến nàng sau lưng thống khổ chua sót. Hắn vĩnh viên cũng không biết. Ở quá khứ 22 năm, nàng lại như thế nào từng bước một đi tới. Không, không phải không có nhìn đến nàng chua sót, nhớ rõ cứu nàng thời điểm, nàng liền cả người là thương, thân thể suy yếu đến không được. Hắn cái này phụ thân, quá mức thất bại, thế cho nên căn bản là không dám dò hỏi Ly Nhi mấy năm nay là như thế nào quá, thẳng đến nghe được nàng câu kia không đối chính mình tàn nhẫn, kết cục chỉ biết thảm hại hơn, những lời này. Giống như lưới dao sắc bén giống nhau hung hăng cắm ở ngực hắn, làm hắn thất thần, đồng thời lại hít thở không thông đến khó chịu. Nàng chính là như vậy vẫn luôn đối chính mình tàn nhẫn lại đây sao? Lãnh Mộ Thần, Hạ Hầu Khanh, Hạ Hầu Thiên thậm chí liền luôn luôn đều đối Nam Cung Ly nhìn không thuận mắt, Lãnh Diệp Hàn cũng đều đồng tử co rút lại hạ, ánh mắt phức tạp mà nhìn nàng, trong lúc nhất thời, chung quanh an tĩnh đến quá mức. Hạ Hầu Thiên đỉnh mày nhíu lại, thanh lãnh con ngươi hiện lên thương tiếc chi sắc nghe nàng câu nói kia, ngực có chút khắc thường khó chịu, đống nhiên cảm thấy nàng kia trương lạnh nhạt mặt rất là chói mắt. nàng kỳ thật cùng chính mình giống nhau, dùng lạnh băng cùng đạm mạc tới ngụy trang kiên cường, mặt ngoài cự người với ngàn dặm ở ngoài, kỳ thật chỉ là không nghĩ bị thương, mà này trương đạm mạc biểu tình lúc sau, ẩn giấu nhiều ít không muốn người biết chua sót, nàng có được hiện giờ thực lực đều là từng bước một, đạp thống khổ cùng dậy vò ẩn nhẫn lại đây đi, như thế nào quá sao? Nam Cung Ly hoàng hốt, đống nhiên cười. Bị người nhận nuôi, lại nhân phế xài thân thể bị cười nhạo nhục mạ nghĩ đến này thân thể đời trước, Nam Cung Ly trong lòng nổi lên nho nhỏ gợn sóng. Trước kia Nam Cung Ly, đã chết. Chết ở Nam Cung Phủ, mang theo khuất nhục cùng tự ti ly thế, mà nàng đã đến lúc sau, đều thực hảo. Có yêu thương chính mình ra ra, đầy hứa hẹn chính mình động thân mà ra đệ đệ, có quỷ vương, có sư phó còn có cha nuôi từ từ. Bất quá lúc sau đều hảo, cơ duyên xảo hợp dưới đột phá phế xài thân thể, thức tỉnh linh lực, có nội diễm, học y lì thuật, cho nên nói trời cao vĩnh viễn đều là công bằng, không có vĩnh viễn phế xài, cũng không có chú định cường giả. Không nỗ lực, chú định thất bại, nỗ lực mới có khả năng không bị người đạp lên dưới chân. Nói tới đây, Nam Cung ly sâu kín mà thở dài một hơi. Hiện giờ ngẫm lại, này một đường đi tới xác thật gian nan khúc chiết thế giới này xa không thể so 21 thế hòa bình an ổn. Nơi này, cá lớn nuốt cá bé, người thích hướng được thì sống sót, không coi thực lực, không tư tiến thủ, chỉ biết thực mau bị cá nuốt, bị chèn ép, vĩnh vô suất đầu ngày. Mà cương giả, vĩnh viên chỉ biết càng cường, ở chính mình không biết địa phương, đổi mới một cái lại một cái kỷ lục, cho nên, cần thiết nỗ lực a Lại không nỗ lực, lại không phấn đấu, liền phải bị thế giới này hoàn toàn đào thải. Nàng, không muốn làm kẻ yếu, nàng cường đại hơn, không bao giờ muốn xem đến bên người người bị thương. Nàng muốn đứng ở chỗ cao, nhìn xuống mênh mông đại địa, làm thế giới này cường giả. Mọi người cả kinh, nếu thể hồ quán đỉnh. Mặc dù hiểu được cá lớn nuốt cá bé đạo lý, nhưng lúc này nghe được nam cung ly lời nói, lại là một khắc phiên tư vị, đặc biệt là nhìn nàng nói đến biến cường là lúc trong mắt long lánh tự tin kiên định. Làm lãnh mộ thần đám người đều có loại linh hồn bị lễ rửa tội cảm giác. Loại này kiên trì cùng cường đại quyết tâm, bọn họ đã lâu lắm lâu lắm không có cảm nhận được. Đặc biệt là lãnh mộ thần cùng với hạ hầu gia chủ hai vị này tóc trắng xóa lão giả, sống đến bọn họ cái này số tuổi, đã sớm đã quên lúc trước phấn đấu kia cổ đua kinh nghi. Hiện tại bọn họ càng có khuynh hướng an ổn, hoặc là an ổn nhật tử quá đến lâu lắm. Những cái đó đáng quý tinh thần đã sớm bị mải rua đến theo gió mà đi. Ly Nha Đầu nói không sai, thừa dịp tuổi trẻ nhiều phân đấu, không có tuyệt đối cường giả, chỉ có không giao tranh kẻ yếu. lãnh mộ thần câu môi, vẻ mặt hiền từ ôn nhu. Càng xem càng cảm thấy Nha Đầu này thuẫn mắt, không, hắn hiện tại là đánh đáy lòng bội phục Ly Nha Đầu, nàng tâm tính, nàng đua kính nhi, còn có nàng kia viên cường giả chi tâm, chú định sẽ đi được càng ngày càng xa chú định sẽ lãnh hội bọn họ chưa từng gặp qua phong cảnh. Thời đại này là của bọn họ. Hạ hầu thiên yên lặng ở trong lòng nhớ kỹ, âm thầm quyết định không hề lãng phí sinh mệnh. Quá khứ mấy năm nay, hắn không có hảo hảo đối đãi sau này nhận tử, hắn sẽ nỗ lực quá hảo mỗi một ngày, giống nàng giống nhau, có được một viên cường giả tâm, hướng về cường giả lộ xuất phát. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không thừa nhận, ta lánh dịp hòa, vĩnh viễn đều là ngươi phụ thân. Cũng nguyện ý làm ngươi vinh viễn hậu thuẫn, còn có nhà này đại môn, vinh viễn đều vì ngươi rộng mở. Ly Nhi, hoang nên trở về. Lánh Diệp Hoa tử tính dễ nghe tiếng nói tung bay, thâm sắc con ngươi yên lặng nhìn Nam Cung Ly, tự đáy lòng mà nói. chương 464 tìm thầy trị bệnh tới cửa, miễn phí trị liệu. Cái này ra vinh viễn vì nàng rộng mở, mặc kệ khi nào, hắn đều là nàng phụ thân, bất luận cái gì khó khăn hiểm trở. Hắn đều nguyện ý vì nàng đi chán. Nam Cung Ly trong lòng lược có ấm lại, nhìn trước mắt lánh dịp hoa, bỗng nhiên không biết nói cái gì hảo. Mặc dù nàng không nghĩ thừa nhận cũng không thay đổi được bọn họ chi gian có được huyết thống quan hệ sự thật, người nam nhân này, là thiệt tình yêu thương thân thể này, cũng hoặc là trước mắt chính mình. Bởi vì lần này nói chuyện thiếm, Nam Cung Ly đảo không giống như là phía trước như vậy cả ngày ngốc tại thông thiên tháp nội. Mỗi ngày tam cơm vẫn là sẽ cùng đại gia cùng nhau ăn. Lãnh phủ lãnh đại gia chủ cao điệu tuyên bố cháu gái tin tức thực mau ở ẩn tộc chi gian truyền khai, đặc biệt là nam cung ly thủ đoạn tàn nhẫn, đương đường đánh lui quay dối giả chuyện này, làm không ít người đối nàng ấn tượng khắc sâu. Mà nàng chữa khỏi hạ hầu tiểu công tử sự, càng như kình phong giống nhau thổi quét toàn bộ ẩn tộc. Hạ hầu tiểu công tử bệnh tình đặc thù, ẩn tộc các đại y lì hệ dược thế gia cơ hồ đều bái phòng quá. Không người có thể trị, hiện giờ truyền gia bị chưa khỏi tin tức, mọi người đối nam cung lý y thuật tò mò không thôi, mà trước đó không lâu bị hạ hầu khanh mang theo bái phòng quá Minh Phủ càng cảm thấy xấu hổ và giận dữ, có loại bị và mặt cảm giác. Rốt cuộc hạ hầu tiểu công tử là ở bọn họ Minh Phủ không có chưa khỏi dưới tình huống chuyển hướng lánh ra, hiện giờ bị một người thiếu nữ chưa khỏi, Minh Đại gia chủ sắc mặt thoáng chốc khó coi đến tự điểm. Được đến tin tức này thời điểm cả người lệ khí di động. Cho ta hảo hảo cha một cha, nhìn chầm chầm cái này nha đầu. Minh Phủ Minh đại gia chủ một phen dâu bạc trắng, ngồi trên chủ vị, đầy người lệ khí hàn ý, đối với đường hạ sẽ hội báo giả lệnh lùng nói. Là, thuộc hạ này liền đi làm. Nam tử cáo lui, mang theo nhiệm vụ mà đi. Bởi vì Nam cung ly chứa khỏi hạ hầu thiên sự, Lanh Phủ nên đón rất nhiều người bệnh, đều là các loại nghi nan tạp chứng tới cửa tìm thầy trị bệnh. Gia chủ, bên ngoài người nháo muốn cung ly tiểu thư chữa bệnh, cổng lớn đều mau bị tắc nghẽn. Thủ vệ hộ vệ bị buộc bất đắc dĩ, cũng mặc kệ lãnh mộ thần đám người đang ở ăn cơm, vội vàng nói. Lại mặc kệ phòng trừng đại môn đều phải bị người cấp số bay, nhân số nhiều dối danh trước tuyệt hậu, này tuyệt đối là bọn họ lãnh phủ từ trước tới nay nhất đồ sộ một lần, trước kia cũng không gặp nhiều như vậy người bệnh tới cửa tìm thầy trị bệnh. Lãnh Mộ Thần kinh ngạc nhìn về phía Nam cung Ly, thân là y lỉa dược thế gia, giống nhau tới cửa tìm thầy trị bệnh người bệnh bọn họ lãnh phủ đều sẽ tiếp đãi, cũng không sẽ đuổi người. Nhưng hôm nay tình huống này, những người đó nói rõ chính là buôn ly nha đầu tới, nhưng hắn cũng đại biểu không được ly nha đầu đáp ứng a, lại nói như vậy nhiều người, thật làm nha đầu một người xem xuống dưới chẳng phải là muốn mà chết. Nghĩ nghĩ, Lãnh Mộ Thần quyết định vẫn là từ chối. Mặc kệ có thể hay không đối bọn họ lãnh phủ danh dự tạo thành nhất định ảnh hưởng, hắn chỉ là không nghĩ miễn cưỡng ly nha đầu, cũng không nghĩ làm nàng mệt đến. Làm cho bọn họ vào đi. Trên chỗ ngồi vẫn luôn trầm mặc ăn cơm nam cung ly bông nhiên nói. Cũng là thời điểm hấp thụ nhiều một chút sinh chi khí, trong khoảng thời gian này vẫn luôn cấp hạ hầu thiên trị liệu, ở trên người hắn được đến sinh chi khí không nhiều lắm, ngược lại hao tổn không ít, khó được có tốt như vậy cơ hội, há có thể buông tha. Nha đầu, này cũng không phải là một cái hai người, mà là một đám người. Lãnh mộ thần nghiêm túc mà nói. Hơn nữa vẫn là một đoàn. Nhiều người như vậy, muốn xem tới khi nào đi a. Không quan hệ, dù sao cũng nhàm chán, coi như tống cổ thời gian đi. Nam Cung Ly tùy ý nói, chỉ có nàng chính mình biết đều không phải là tống cổ thời gian. Nhiều như vậy người bệnh, từ bọn họ trên người lấy ra sinh chi khí, đối nàng mà nói là cực kỳ quý giá. Dựa theo nha đầu nói đi làm. lãnh mộ thần bất đắc dĩ, chỉ phải xua xua tay, ý bảo thả người nhập phủ. Cùng lắm thì đến lúc đó hắn lại tiếp nhận, tổng không thể thật sự làm ly nhi một người bị liên lụy. lãnh phủ ngoài cửa lớn, đen nhìn nghịt đám người vây đến chật như nêm cối. Từ nam cung ly trị liệu hảo hạ hầu phủ tiểu công tử tin tức truyền ra đi về sau, ẩn tộc trong vòng, bị bệnh ma bồi dối, hơn nữa thời gian dài kiểm tra không ra trạng huống người bệnh tức khắc thượng tâm không hẹn mà cùng hướng tới lãnh phủ phương hướng mà đến. Bọn họ chung không ít người cũng từng chằn chọc các đại y y ở dược thế gia, kết quả tự nhiên không lý tưởng, nguyên bản vô vọng, đã nghe được liền các đại y y ở dược thế gia đều bó tay không biện pháp hạ hầu tiểu công tử bị chưa khỏi sau, mọi người ngo ngoe dục dịch, một lần nữa bốc cháy lên tân hy vọng. Lúc này lãnh phủ đại môn một hai, tuyên bố mọi người nhập phủ, đám người tức khắc nổ tung nổi, trường hợp nháy mắt sôi trào lên. Nghe nói trị liệu miễn phí, dược tiền tự gánh vác, cung ly tiểu thư quả thực chính là bồ tát sống. Thật tốt quá, người nhân từ y y tâm, cung ly tiểu thư tâm địa tốt như vậy, khó trách nàng y, y thuật cũng như thế lợi hại. Lãnh phủ cho đi, mọi người dựa theo trình tự đi vào, chúng người bệnh xếp thành đội, vẫn luôn liên tiếp đến lãnh phủ chủ viện. Chủ viện bên trong, dựa theo Nam Cung Ly yêu cầu ở bóng cây và táo một cái bàn, hai chiếc ghế dựa. Nam Cung Ly ngồi ở ghế trên, Chờ đợi người bệnh lại đây, lãnh mộ thần đám người tắc tự hành làm người ở bên cạnh lại bỏ thêm mấy chương ghế rửa. Chê cười, ly nha đầu chưa bệnh, bọn họ đương nhiên cũng muốn mây xem. Kết quả là lãnh mộ thần, lãnh diệp hoa, hạ hầu khanh, hạ hầu thiên hai tả hai hữu, hộ vệ giống nhau, canh giữ ở Nam Cung ly hai sườn. Theo Nam Cung ly ý bảo, phụ trách đội ngũ chỉnh tự lãnh phủ hộ vệ cho đi, cái thứ nhất tóc trắng xóa lao giả bước đi tập tên mà đã đi tới. Mọi người tầm mắt tập thể dừng ở hắn xương đại trên cổ, lại thấy cổ thô đến cơ hồ theo kịp đầu, thoạt nhìn có chút dữ tợn khủng bố. Nam Cung Ly nhìn lướt qua, trong lòng trên cơ bản hiểu rõ, đại lao giả ngồi xuống, lại cho hắn bắt mạch, xác định nguyên nhân bệnh. Thế giới này rất nhiều bệnh ở 21 thế thường thấy, cũng đều có riêng tên, tựa như vị này lão giả biểu giáp đại, cũng xưng điệu cổ. Ở thế giới này lại không muốn người biết, thuộc về khác loại bệnh hoạn. Xác định bệnh tình Kế tiếp liền dễ dàng nhiều Ý sĩ sư tiểu thư Ta này bệnh thật sự có thể trị được chứ Lao giả đầu khẽ nhếch khởi Nhìn Nam Cung Ly Gian nan hỏi Yên tâm đi Này không phải cái gì bệnh nặng Bao ngươi khỏi hẳn Nam Cung Ly nhàn nhạt mà nói Có linh chấm ở Cùng loại với loại này u xương đại linh tinh bệnh Thấy hiệu quả cực nhanh Lại xứng lấy thực liệu dược phụ Ít nói 7 ngày Nhiều thi một tháng Nhất định khỏi hẳn Nam Cung Ly dứt lời Một bên lãnh mộ thần, lánh diệp hoa mặt lộ vẻ kinh sắc, này còn cứ gọi không phải cái gì bệnh nặng. Cái này nha đầu không có nói dỡ đi. Cảm ơn, cảm ơn y sư tiểu thư, thật tốt quá, lao hủ rốt cuộc có thể thoát khỏi bệnh ma bồi dối. Lao giả đại hỉ, đầy mặt kích động, đáy mắt doanh thủy quang. Trời biết hắn bị này đại cổ bồi dối đến có bao nhiêu thảm, mỗi ngày hành động không tiện, còn nhận hết trào phúng, quan trọng nhất chính là liền nhi nữ đều ghét bỏ. Hiện giờ được đến Nam Cung Ly bảo đảm, vui mừng khôn xiết, thậm chí có loại lao lệ tung hoành xúc động. Quá lợi hại, các ngươi có nghe hay không? Cung Ly tiểu thư nói hắn bệnh có thể chữa khỏi. Ha ha, thật tốt quá, này thuyết minh Cung Ly tiểu thư xác thật rất lợi hại, cái này chúng ta đều có hy vọng. Mặt sau xếp hàng người các vui mừng ra mặt, khuôn mặt u sầu tiêu tán, có chỉ là hưng phấn cùng chờ mong. Nam Cung Ly theo thường lệ lấy ra linh trầm, Chúng mục nhìn trừng hạ chát nhập lão giả trên cổ, thánh hỏa chi tâm theo linh châm thấu nhập, đem lão giả trong cơ thể bệnh khí luyện hóa, một chút một chút, đến cuối cùng tất cả đều chuyển hóa mà sống chi khí vì mình sử dụng. Lão giả chỉ cảm thấy một cổ máy sưởi rung bánh vào, toàn thân ấm rào rạng, thân thể sảng khoái đến cực điểm, một chút cũng không có cái loại này trong tưởng tượng đau đớn. Tiếp theo nam cung ly lại thúc giục linh lực rót vào lão giả trong cơ thể. Ở hắn cổ phụ cận một lần lại một lần tẩm bổ thư hoãn, lao giả sưng đại cổ lấy thấy được tốc độ thu nhỏ, hiệu quả trị liệu tốc độ cực nhanh, làm vây xem mọi người kinh hô tắp lưới, nhìn về phía nam cung ly ánh mắt càng thêm nóng rực quỷ dị. Này nơi nào là chữa bệnh, quả thực chính là thần tới tay hào đi, tùy tùy tiện tiện chát hai châm liền có bực này kỳ hiệu, quá kinh người. Nửa canh giờ lúc sau, nam cung ly tự lao giả trong cơ thể góp nhặt không ít sinh chi khí mà lão giả cổ so trị liệu phía trước suốt nhỏ ba vòng. Đây là phương thuốc, chờ lát nữa chiếu cái này đi bắt dược trên phục. mặt khác mặt sau viết ẩm thực sở ứng chú ý hạng mục công việc, 5 ngày lúc sau lại qua đây một lần. Nam cung ly đem viết tốt phương thuốc để đi lên, phụ ra một trường những việc cần chú ý. Cảm ơn cô nương, lão hủ vô cùng cảm kích. Lao giả kích động không thôi, nắm phương thuốc tay run nhẹ nhẹ. Tuy rằng phía trước nam cung ly bảo đảm quá sẽ làm hắn khỏi hẳn, Nhưng hoàn toàn không có dự đoán được hiệu quả nhanh như vậy, mới như vậy điểm thời gian, cổ hắn liền nhẹ không ít, cái loại này trầm trọng cảm cùng cảm giác cứng ngắc cũng giảm, làm hắn cả người đều cảm giác một cổ sinh khí cùng sức sống. Sinh hoạt cuối cùng có một chút hy vọng. Ly Nha Đầu tuyệt đối là người nhân sinh lớn nhất thành tựu. lãnh mộ thần một bàn tay nặng nề mà ở lánh diệp hoa đầu vai chụp hạ, nhìn trầm trầm nam cung Ly ánh mắt nóng rực dị thường. Trong lòng muốn nhận hạ cái này, cháu gái ý niệm cũng càng thêm mãnh liệt. Không, ly nha đầu vốn dĩ chính là hắn lãnh phủ huyết mạch, là hắn lãnh mộ thần hoàn toàn xứng đáng cháu gái. Tiếp theo cái, lao giả cầm phương thuốc rời đi, Nam Cung Ly cũng không màng bên cạnh mấy song nóng rực tấm mắt, trực tiếp tuyên bố tiếp theo danh người bệnh tiến lên. Trị liệu một cái lại một cái, mà Nam Cung Ly thủ pháp lại cực kỳ thống nhất, cơ hồ đều là dùng trong tay linh kim đâm nhập. Lợi dụng thánh hỏa chi tâm luyện hóa người bệnh trong cơ thể vi rút, cũng hoặc là dùng linh khí vì bọn họ tẩm bổ khơi thông, có khó tránh khỏi yêu cầu tiêu hao một ít sinh chi khí. Nói tóm lại, trị liệu tốc độ mau, thấy hiệu quả cũng mau, vì thế quá trình trị liệu thỉnh thoảng cao trào thay nhau nổi lên, đưa tới mọi người thổn thức cảm khái, các loại kinh diễm chấn động. Một ngày xuống dưới, thật ra đội ngũ chỉ còn lại có rất ít một bộ phận, mà nam cung ly thu hoạch pha phòng. Ở trong mắt người ngoài nàng mệt nhọc một ngày, còn không rằng buộc cấp này đó bệnh hoạn trị liệu, nhưng chỉ có nàng chính mình biết thu hoạch đến có bao nhiêu phong phú. Trong cơ thể sinh chi khí trướng một mảng lớn, trên mặt lộ ra thỏa mãn cười, xem đến lãnh mộ thần mấy người tò mò không thôi. Đều mệt mỏi một ngày còn như vậy vui vẻ, chẳng lẽ nha đầu này còn có chịu ngược khuynh hướng. Một ngày thời gian, Nam Cung Ly Thanh Danh hoàn toàn khai hỏa, Về nàng trị liệu thần tốc cùng với y lý thuật chi cao siêu, thực mau truyền khắp toàn bộ ẩn tộc, thanh danh tức khởi ở toàn bộ y hệ dược giới đều khiến cho hoành động. Thân là đương sự nam cung ly tự nhiên không đem này đó để ở trong lòng, duy nhất tưởng chính là hấp thụ nhiều một ít sinh chi khí, này ngoạn ý ở thời khắc mấu chốt có thể có trọng dụng đồ, tự nhiên là hấp thu đến càng nhiều càng tốt. Quả thực như thế. Minh Phủ, Minh Đại gia chủ những mày, khiếp mắt nhìn đường hạ người. Thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, sắc thật như bên ngoài truyền giống nhau, nữ nhân này nhưng bằng một tay châm cứu chi thuật là có thể khống chế chúng người bệnh bệnh tình nam tử cuối đầu, cung cung kính kính mà trả lời.